Thí thần Trung Hoàng có thể không chỉ nói là nói mà thôi. Bước chân của hắn bước ra, phất tay, có mấy tòa pháo đài cổ đổ nát, không biết có bao nhiêu đệ tử chết thảm. Một con sâu mà thôi, nhưng muốn ở nhân loại cương vực bên trong ngang ngược, ngươi còn chưa đủ tư cách. Mọi người ở đây đều trầm mặc không dám đối với thời điểm. Một thanh âm tự hoàng thiên trong cốc vang lên, trận tất cả mọi người như là nhìn thấy một tia ánh dạng đông cùng hy vọng giống như mắt tỏa dị thải. Thí thần Trung Hoàng nghe nói như thế có chút phẫn nộ ngẩng đầu nhìn phía cái kia đi tới thiếu niên, vẻ mặt nhưng đột nhiên cứng ngắt lên, là ngươi, ngươi làm sao có khả năng còn sống sót. Thí thần Trung hoàng, có khỏe hay không, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Tân Minh mở miệng, ngày đó ở Thiên Châu Thành, đến đây vây quét hắn yêu hoàng bên trong, liền có vị này thí thần Trung hoàng. Đạo huynh, người này là ai? Tế gia võ hoàng nhìn thấy thí thần trùng hoàng nghiến răng nghiến lợi giáng dấp, cũng có chút ngạc nhiên lên. Thí thần trùng hoàng ánh mắt hưu lạnh, đạo. Hắn là Tần Vũ Hậu Nhân, khóa này thiên quân bảng đệ nhất ghế người, ngươi cũng không biết sao. Tần Minh Tề Gia võ hoàng vẻ mặt khẽ biến, người này là Tần Minh. Hắn không phải nên bị yêu đế Linh Vũ đánh giết sao? Nghe được tề Gia võ hoàng cùng thí thần trùng hoàng nói về thân phận của Tần Minh, Hoàng thiên cốc người giờ mới hiểu được, khó trách bọn hắn thiếu chủ nắm giữ bực này đáng sợ sức chiến đấu. Nguyên lai like ở cái kia bao là cựu châu thành, bọn họ thiếu chủ, là thiên quân bảng số một. Trương Mính Nguyệt ánh mắt lấp lóe. Nguyên Lai Tần Đại Ca không phải khoác lác, hắn thật sự đánh bại Tề Vương, cướp đoạt thiên quân bảng số 1. Ngươi rất hy vọng ta chết sao? Chỉ tiếc, ta còn sống sót, nhưng con cháu của ngươi môn, nhưng trả giá bằng máu." Thần Minh cười nhạt nói. Ở Tân Minh phía trên, Bích Lạc Tháp trầm phù, rủ xuống hoàng đạo khí thế, đem hắn hộ tĩ ở trong đó, sợ bị yêu hoàng gây thương tích. Nghe được diệt tộc tai họa, Thí Thần trùng hoàng vẻ mặt càng thêm âm lãnh, xem ra ngươi rất muốn tìm cái chết, vậy hãy để cho ta tiễn ngươi trầu trời nhé." Đắc tội yêu hoàng đại nhân, ngươi chỉ có một con đường chết. Hoàng thiên chủ cùng âm trầm nói rằng, một cái sâu dưỡng cầu, cũng không cảm thấy ngại chó sủa hình ỏi. Thần Minh phúng cười. Thí thần trùng hoàng có thể không chỉ nói là nói mà thôi, bàn tay của hắn bên trên hội tụ vô tận yêu quang, như là ngưng tụ thành đáng sợ nhất đạo sát quyền, hướng về thần Minh phương hướng mãnh liệt điệu đánh giết tới. Muốn động thần Minh, hỏi qua ta sao? Bích lạc hoàng bóng người xuất hiện, bích lạc khí như biển, sôi trào mãnh liệt. Chương 397. Chiến sau hoàng. Bích Lạc Hoàng giáng lâm, bích lạc khí mãnh liệt mà ra, như một vị nội sư, trong nháy mắt đem thí thần trùng hoàng đánh tới yêu quyền nuốt hết, thiên địa đều đang lăn lộn rung động, chỉ có bích lạc hoàng bóng người đứng ngạo nghệ hư không, mặc cho sóng khí cuồn cuộn, hắn tự vị nhưng bất động. Võ Hoàng cường giả. Tề gia võ hoàng vẻ mặt lấp loé, ở Hoang Thiên Quốc bên trong tiểu thế giới, dĩ nhiên có một vị võ hoàng, hơn nữa cũng không phải là đến từ Cấm Khu, chưa từng cầm cố tu vi, trên người không có cái kia cố mục nát khí tức chưa từng cầm Cố Võ Hoàng. Thí thần trùng hoàng trên người yêu uy cuồng bạo thao thiên, trong chớp mắt lao xuống mà qua, hướng về Bích Lạc hoàng công giết tới, như là có một mảnh trùng hải gào thét đập ra, hướng về Bích Lạc hoàng quyền giết tới. Bích Lạc hoàng thủ trưởng vung lên, cái kiếm mãnh liệt vô tận Bích Lạc khí ngưng tụ thành một màn ánh sáng, trực tiếp cắt xuống, đem thí thần trùng hoàng công kích trực tiếp xé rách, sau đó Bích Lạc hoàng bước chân bước ra, vung lên thần quyền, cùng thí thần trùng hoàng công kích điên cuồng va chạm, dường như muốn đem thiên khung đều đánh xuyên qua đến. Vừa tiến vào cảnh giới này, thí thần trung hoàng mục quang lóe lên, chỉ là vừa giao thủ, hắn liền phán đoán ra bích lạc hoàng cũng không phải là thành danh nhiều năm lâu năm võ hoàng, mà là gần nhất mới tiến vào cảnh giới này cường giả khủng bố, này làm hắn hoảng sợ, đây là thần thánh phương nào, có thể ở thượng giới khắp nơi nhân sĩ giám sát dưới thành hoàng. Vừa thành hoàng, liền muốn cùng ta chiến, có phải là quá càn rỡ? Thí thần trung hoàng ở yêu vực chư hoàng bên trong tuy rằng không bằng kim sĩ đại bằng yêu hoàng, nhưng lấy thích giết chóc thiện chiến nổi danh. Không người nào dám khinh thường hắn. Chém ngươi, đầy đủ. Bích lạc hoàng phất tay, lại là từng mảng từng mảng bích lạc màn ánh sáng hiện lên, cắt chém thiên địa, như là hoành đè ép cổ kim tương lai, cực kỳ kinh người. Thí thần trùng hoàng há muộn, phun ra một mảnh lại một mảnh trùng hải, lít nha lít nhít tất cả đều là thí thần trùng, cực kỳ do người, hơi bất cẩn một chút, có thể sẽ bị thí thần trùng xuyên vào thân thể. Nhưng những này thí thần trùng căn bản tiếp cận không được bích lạc hoàng, bích lạc tháp quanh thân lưu chuyển vô cùng bích lạc thần quang như là đang diễn hóa một phương mới luyện ngục thế giới để những thí thần đó trùng căn bản là không có cách tiếp cận thân thể của hắn thậm chí cái kia bích lạc thần quang tự chủ dâng lên tỏa ra có thể giết chết tảng lớn thí thần trùng trung hoàng tức giận hắn chính là lâu năm hoàng giả đối diện tân vào cảnh giới này võ hoàng lẽ ra có thể nghiền ép mới đúng nhưng sức mạnh của đối phương càng không kém chút nào hắn điều này làm cho trong lòng hắn ngơ ngác Đạo huynh ta đến trợ ngươi tề gia võ hoàng trong lòng kinh nghi bất định Thượng giới khi nào có thêm như vậy một vị lợi hại mới lên cấp võ hoàng, vì sao trước hắn chưa từng nghe nói. Tề gia tình báo năng lực ở thượng giới tuyệt đối là hàng đầu, thế lực của bọn họ trải rộng cửu châu thành, những kia chắc có thiên phú người, tề gia đều nắm giữ tình báo, nhưng trước mắt, ở này thời đại vàng son đến thời khác, lại có người thành hoàng, tề gia võ hoàng nội tâm có thể nào không kinh sợ. Người như vậy, đã dẫn trước tất cả mọi người, ai có thể bảo đảm hắn không có thành đế khả năng. Hư không tề gia. Được xưng thượng giới đệ nhất võ hoàng thế gia, không nghĩ tới tề gia võ hoàng cần cùng một con sâu liên thủ, đối phó một vị vừa tiến vào võ hoàng cảnh cứng giả, còn thật là khiến người ta bất ngờ. Tân Minh cười nhạt nói, làm cho tề gia võ hoàng trong ánh mắt né qua nhất đạo ánh sáng lạnh lẽo Có điều tề gia võ hoàng cũng không có cách nào ra tay đối phó Tân Minh, bởi vì mặc dù hắn cùng thí thần trùng hoàng liên thủ, càng đều không thể chiếm thượng phong, đối phương chiến đấu thành thạo điêu luyện, các hệ đạo tác lực lượng điên cuồng tỏa ra, diễn hóa, dung hợp hóa thành khủng bố sát chiêu mỗi một kích đều giống như diệt thế tuyệt học sát chiêu để tề gia võ hoàng không thể coi thường hoàng thiên chủ nhìn giờ khắc này vẫn duy trì hờ hững thần thái tần minh nội tâm càng sản sinh một luồng đấu kỵ cảm đối diện tề gia võ hoàng cùng thí thần trung hoàng hắn cũng nún nhưng vẫn bị người miệt thị mà trước hắn coi làm kiến hôi có thể đùa bỡn với lòng bàn tay thiếu niên tần minh trước mắt nhưng dám chính diện chống đối tề gia võ hoàng trong này tranh lệnh, để hoàng thiên chủ rất khó chịu hoàng thiên quốc người đều ở ngẩng đầu nhìn trời Nhìn cái trận chiến này, bọn họ hy vọng bích lạc hoàng chiến thắng, bởi vì một khi bích lạc hoàng chiến bại, bọn họ sẽ chết mà không có chỗ chôn. Thế sự vô thường. Một vị tuổi già hoang chủ than thở, bọn họ muốn đối phó tần minh, ở hoang thiên quốc khẩn yếu nhất bước ngoặt ra tay hộ tí bọn họ, mà bọn họ tôn sùng là cốc chủ hoang thiên chủ, nhưng dẫn người đến đây hoang thiên quốc, muốn đem bọn họ tất cả đều diệt, đây là cỡ nào buồn cười. Một con sâu, có thể lật lên cái gì song lớn, chạy trở về yêu vực đi thôi hay là còn có thể bảo vệ một cái tàn bệnh." Thần Minh lạnh lùng phúng cười. "Các ngươi còn lăng ở trong đó làm cái gì?" Thí Thần Trùng Hoàng đánh lâu không xong, vốn là tức điên, lại nghe được thần Minh trào phúng âm thanh, càng thêm giận không nhịn nổi, hắn ánh mắt nhìn về phía Hoang Thiên chủ cùng Huyền Âm cung chủ, "Các ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mau đem tiểu tử ngu ngốc kia bắt?" "Vâng." Được Thí Thần Trùng Hoàng mệnh lệnh sau khi, Huyền Âm cung chủ cùng Hoang Thiên chủ không dám trì hoãn, bóng người của bọn họ điên cuồng lấp lóe xông về phía tần minh, hai vị võ vương ra tay, thanh thế cuồn cuộn, thiên địa đại thế còn như sóng chiều, hướng về tần minh lăn lộn ép đè xuống. bọn họ tự tin, dựa vào này cố đại thế hoài, coi như là chân chính võ tôn cũng phải hóa thành thít nát, huống hồ là tần minh. tần minh nhàn nhạt nở nụ cười dưới, sau đó hắn thậm chí không có ra tay, chỉ là thôi thúc bích lạc tháp, trong phút chốc, bích lạc tháp trên ánh sáng chứa đựng, phảng phất có thể tịch thiên quyển địa giống như, vô cùng bích lạc ánh sáng nát tan hai vị võ vương công kích mà đem bọn họ bao cuốn vào bên trong. Hả? Hoang Thiên chủ cùng Huyền Âm cung chủ vẻ mặt loé lên, cảm thấy không ổn, muốn lùi về sau, nhưng đã không kịp, bọn họ quanh thân cảnh tượng biến ảo, lại có một phương luyện ngục thế giới cảnh tượng hiện lên, có đáng sợ tu la đạp bước mà đến, cầm trong tay ma xoa, muốn đoạt lấy tính mệnh của bọn hắn. Ầm. Hoang Thiên chủ nổ ra khủng bố hoang chi trường ấn, phảng phất có từng vị thần luân sát phạt mà ra, thần luân bên trên khắc rõ dấu vết tháng năm, phía sau hắn, Hoàng Thiên kiếm ra khỏi vỏ, Kiếm khí rất tán, phảng phất một chiêu kiếm có thể bổ ra vạn cổ. Lực chiến đấu của hắn mạnh mẽ đến làm người kinh hãi, nhưng vẫn không phá ra được phía kia luyện ngục thế giới, bị ràng buộc ở trong đó. Huyền Âm cung chủ một bộ đồ đen trương bảo, lộ ra âm lãnh khí chất. Thân thể của hắn chia ra làm mười, trong hư không hiện ra hắn mười tôn thân thể, tất cả đều nắm giữ khủng bố sức chiến đấu. Tuy rằng không bằng hắn thời điểm toàn thịnh, nhưng lại có thể đồng thời phóng thích không giống công kích, như là có vô tận đạo pháp ở trong hư không tỏa ra, muốn đánh vỡ luyện ngục thế giới lao tù. Luyện ngục thế giới. Ngươi là Cửu Vũ Địa phủ người. Tề gia Võ Hoàng rốt cục nhận ra Bích Lạc Hoàng sử dụng công kích tới lịch, tuy nói Bích Lạc Hoàng tự nghĩ ra rất nhiều thần thông đạo thuật, nhưng hắn dù sao ở Cửu Vũ Địa phủ tu hành, khó có thể đem dấu ấn chém chết. Không hổ là Tề gia Võ Hoàng, quả nhiên kiến thức rộng rãi. Bích Lạc Hoàng nở nụ cười dưới, nhưng cũng không hề để ý, hắn lần này trở về, có thật nhiều món nợ có thể coi là không tránh khỏi muốn ở trước mặt người đời xuất hiện, dù cho bị người sớm biết được cũng không đáng kể. Cửu U Hoàng mấy tên đệ tử bên trong đều không có người nhân vật số một như vậy, ngươi đến tột cùng là ai? Tề gia võ hoàng mở miệng nói rằng, hư không Tề gia biết được Cửu U Hoàng hết thề đệ tử thân truyền tình huống, tự nhiên biết cũng không có đối phương một người như vậy. Cửu U địa phủ khi nào bí mật bồi dưỡng được một vị tuyệt đại võ hoàng đến? Ngươi đoán. Bích lạc hoàng không hề trả lời Tề gia võ hoàng, mà là thả ra càng hung mãnh thần thông, trong hư không xuất hiện từng vị lấy nguyên lực ngưng tụ bảo tháp, mặt trên dấu ấn hoàng đạo pháp văn, uy lực kinh người. Đồng thời đánh giết hướng về hai vị hoàng giả. Bích Lạc lực lượng. Tề gia võ hoàng lâm vào trầm tư, chẳng lẽ ngươi là thượng cổ Bích Lạc Vương? Nhắc tới Bích Lạc Vương ba chữ, liền ngay cả thí thần trùng hoàng đô sửng sốt một chút, dù cho đang ở yêu vực, nhưng cũng đã từng nghe nói Bích Lạc Vương uy danh. Bởi vì Bích Lạc Vương năm xưa thảo phạt vô địch, cũng không phải là chỉ là ở nhân loại cương vực, mà là ở cả tòa thượng giới, uy danh của hắn là chiến đi ra, để quần hùng tốc thủ. Như vậy một vị cái thế nhân vật vô địch, Bây giờ thành hoàng, thực lực đó tự nhiên là không thể nghi ngờ mạnh mẽ. Biết được ta ai là thì lại làm sao đây, hư không thể ra võ hoàng, ngươi hôm nay vẫn phải ở chỗ này ngã xuống. Bích Lạc Hoàng trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm đạm mạc, bích lạc như kiếm, tiêu diệt mà xuống, nhưng tệ ra võ hoàng phất tay, lấy hư không sức mạnh đập vỡ tan những này lợi kiếm, sau đó trên bàn tay của hắn hiện ra một mặt trận bàn đến, vô tận đạo quang ở trên trận bàn lưu truyền phong thích, hắn đem trận bàn ném, muốn lấy trận bàn đem Bích Lạc Hoàng cầm cố. Trận bàn ở trong hư không không ngừng phóng to, che đậy nhật quang, hư không cầm cố sức mạnh điên cuồng vương xuống đến, đem Bích Lạc Hoàng bao bao ở trong đó. Hư không tề ra hoàng khí, quả nhiên không giống Tiểu Khả, nhưng chỉ tiếc sử dụng người quá yếu. Bích Lạc Hoàng âm thanh lãnh đạm, các hệ đạo tắc ánh sáng bao vây tay phải của hắn, chỉ thấy hắn vung ra cuồng bá đến cực điểm một quyền, chiến diễn thần quyết ai ầm ầm bạo phát, cú đấm này đánh về trận bàn, giống như một thế giới đập xuống, cái kia trận bàn ở trong khoảnh khắc đổ nát phán nát, tất cả hư không lực lượng trở về hư không hết thể đều là hư không, đều là bộ phong. Bích lạc hoàng tự nói, đạp bước mà ra, phất tay đánh giết hướng về sợ hai không thôi tể ra võ hoàng cùng thí thần trùng hoàng. Hai vị hoàng giả không ngờ rằng bích lạc hoàng có thể tay không đánh nát một cái hoàng khí, kinh hãi trong lòng tỉnh có thể tưởng tượng được. nhìn thấy bích lạc hoàng đánh tới, bọn họ vội vàng đón đánh mà lên, lại bị nổ đến thổ huyết. lúc trước chỉ là bồi các ngươi vui lùa một chút mà thôi. bích lạc hoàng mỉm cười nói, phất tay thảo phạt, dường như liền tinh thần đều có thể lấy xuống. Quanh thân điện hóa vô biên Bích Lạc lợi kiếm, gào thét ám sát mà ra, để hai vị hoàng giả không được lùi về sau, cảm thấy cực kỳ khó nǔ. Không hổ là có thể làm cho cấm khu đều né tránh tồn tại. Hoàng Thiên quốc người nhìn thấy Bích Lạc hoàng chiếm cư thượng phòng, cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên, Bích Lạc hoàng ngày xưa liền đơn độc đối kháng nhiều vị cấm kỵ từng giả, lấy bọn họ chi máu nhuộm hồng y liệt không, hôm nay hai vị võ hoàng, căn bản không ngăn được bọn họ. Thiên địa đều khiếu, vạn cổ trường không phán nát, ba vị võ hoàng đại chiến. Khiến cho thí thần trùng hoàng hoàng khí cũng đều lấy ra, càng là một vị màu đỏ tươi yêu cảnh cây làm, sinh trưởng ở man hoang yêu vực bên trong, bị thí thần trùng hoàng gỡ xuống một cái cảnh cây tế luyện thành hoàng khí. Tuy là cây cối, nhưng này thân cây kiên cố trình độ cũng không thua gì trong thiên địa thần thiết, khủng bố đến cực điểm, có sắc bén khí cuồn cuộn cổ đập ra, đem bích lạc hoàng cuốn quanh, có thể bích lạc hoàng lĩnh ngộ đại địa đạo tác, tuy ở trong hư không, nhưng vẫn có vô cùng đại địa ánh sáng bao trùm ở trên người hắn, như kia cô áo giáp giống như không gì phá đổi chương 398, chỉ là sâu thí thần trùng hoàng hoàng khí ở trong hư không mọc dễ lợi mầm điên cuồng sinh trưởng rất nhanh liền hình thành một cây toàn thân đỏ như máu cổ thụ lấy vô ngần hư không vì là thổ nương đáng sợ cành ảo ảo địa hướng về bích lạc hoàng truyền đi vòng qua như là đến từ địa ngục xiềng xích muốn câu đi bích lạc hoàng sinh mệnh huyết đế yêu thụ bích lạc hoàng nói nhỏ một câu hiển nhiên là nhận ra này yêu thụ lai lịch để tề gia vũ hoàng đô có chút thay đổi sắc mặt. Không nghĩ tới đạo huynh trên tay còn có loại bảo vật này, huyết đế yêu thụ a. Trong truyền thuyết loạn thời kỳ của một vị vô thượng yêu đế thân thể biến thành thanh thụ, dù cho là cánh cây, cũng nắm giữ hạn thế vô cùng thần uy. Thề ra võ hoàng thở dài nói, từ một loại nào đó trình độ tới nói, yêu thụ thân cây cùng kim xí đại bằng yêu đế linh vũ thuộc về cùng một cấp bậc bảo vật, chỉ có điều kim bằng hoàng nắm giữ linh vũ chính là đại bằng yêu đế tự mình tế luyện mà thành, ẩn chứa đế đạo pháp tác, mà thí thần trùng hoàng trên tay thân cây nhưng là tự thân luyện chế uy lực trên tự nhiên kém xa tít tắp, nhưng dù là như vậy, cây này huyết đế yêu thụ cành cây vẫn cứ có khủng bố cực kỳ uy lực, là thí thần trùng hoàng bảo mệnh đồ vật. Hiện nay lấy ra muốn đánh giết bích lạc hoàng, Này đỏ như màu máu cành cây phảng phất đúng là một vị đại đế thân thể giống như vững chắc cực kỳ, có thể chính diện đỡ lấy bích lạc hoàng công kích, dù cho bích lạc hoàng quyền ấn trực tiếp đánh vào trên nhánh cây đều khó mà giao động này thành hình yêu thụ, cành cây không ngừng tăng trưởng đỏ như màu máu cổ thụ triệt để đem thiên khung đều bao phủ, có từng sợi từng sợi đế khí tràn ngập, phảng phất thật sự có một vị cổ chi đại đế phục sinh giống như vậy, yêu khí ngút trời, hào quang vạn sợi, đem bích lạc hoàng công kích đều hóa giải. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, có thể phá tan ta huyết đế cổ thụ. Thí thần trùng hoàng thấp giọng nói rằng, bước chân của hắn bước ra, vô biên trùng hải mãnh liệt hét giận dữ, nương theo huyết đế yêu thủ cùng hào hào hào vô dết về phía trước, phải đem bích lạc hoàng tuyệt sát đi đến. Cùng lúc đó, tề gia võ hoàng trên tay cũng hiện ra một vị thần kiếm, tỏa ra nồng nặc hư không đạo tác lực lượng, hiển nhiên, đây là một vị cấp 6 vũ binh, thực sự khủng bố, một chiêu kiếm vùng ra, vạn trượng ánh kiếm cắt đứt hư không, như là có thể sẽ rách thương cung. Hư không tề gia gốc gác quả nhiên phong phú. Tần Minh than nhẹ, này chính là thiên châu thành thế lực cấp độ bá chủ, như toàn quân lâm nhân loại cương vực hư không tề gia, bọn họ gốc gác sâu khiến người ta thán phục. đây chỉ là một vị võ hoàng mà thôi liền giấu trong lòng nhiều kiện hoàng đạo vũ binh, nếu đúng là tề gia chư hoàng cùng xuất hiện, e sợ có thể lật đổ một tòa chủ thành. Hư không thần kiếm chém ra, cung huyết đế yêu thụ hấp dẫn lẫn nhau, làm cái kia màu máu cảnh cây mạn kéo dài ra, phải đem bích lạc hoàng cuốn quanh thì hư không thần kiếm tiêu diệt hạ xuống, cắt đứt bích lạc hoàng đường lui, bước bách bích lạc hoàng chính đối diện kháng huyết đế yêu thụ. Bích lạc hoàng cất tiếng cười to, không chút phật lòng, hắn vung lên hoàng đạo thần quyền, nhiều hệ đạo tấp ánh sáng tỏa ra, hắn như cổ chi thần vương giống như mình ép thiên địa hắn một quyền vung ra cẳng có vô tận đại thế cồn cồn đập ra đem yêu thụ chặt cây đều đẩy lui hắn xoay người lại là một trường lập bổ xuống hư không thần kiếm run rẩy dữ dội kiếm mang phá nát phản phất liền hoàng đạo pháp văn đều chịu đến ảnh hưởng để yêu đế tự mình đến bích lạc hoàng hào khí nói rằng dù cho là yêu đế lưu lại thân thể cũng đều không thể thương tổn được hắn hắn thả xuống cùng nôn để yêu đế tự mình đến mới có thể để hắn nhìn thẳng vào mà tần minh bên này. Hoang Thiên Chủ cùng Huyền Âm Cung Chủ nhưng vẫn bị Bích Lạc Tháp phóng thích công kích khó khăn. Bàn tay của hắn vung lên, cái kia luyện ngục bên trong thế giới từng vị tu la đều đều phát điên. Hoang Thiên Chủ Hoàng Thiên Kiếm đều cắt thành hai đoạn. Bất đắc dĩ tay không đối kháng Bích Lạc Tháp công kích, mà Huyền Âm Cung Chủ cũng không khá hơn chút nào. Một đời võ vương cường giả, cánh tay đều bị chém đứt một con, hắn quanh thân tắm rửa thần mang, cuồn mạnh âm phong gào thét, nhưng cũng vô dụng. Bích Lạc Tháp chính là siêu phàm hỏa khí. Thả ra công kích không có đạt đến hư nguyên cảnh căn bản không chặn được đến. Hoang thiên chủ, ngày xưa ta còn mời ngươi là cái hảo hán, không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày, ngươi liền sa đọa thành người khác cầu, để tần mộ xem thường. Tần minh trong miệng phun ra giọng nói lạnh lùng, để hoang thiên chủ tràn ngập vết máu mặt càng thêm dữ tợn, hắn mắt lộ ra hung mang, hận không thể đem tần minh tại chỗ chém giết với nơi đây. Ta chỉ hận ngày đó không có tùy ý ngũ hoàng chủ giết ngươi, để ngươi kéo dài hơi tàn sống đến hôm nay. Hoang Thiên Chủ lạnh giọng nói rằng: Ngươi thật sự cho rằng chính mình có thể giết ta sao? Tần Minh lãnh đạm nở nụ cười. Ngày đó ta liền có thể vận dụng này hoàng khí lực lượng. Ngươi cho rằng chính mình có thể đối phó được không? Hoang Thiên Quốc mấy vị hoàng chủ cười khổ. Nguyên lai Tần Minh trên người cái này hoàng khí vẫn tồn tại. Nếu như bọn họ thật sự bức bách Tần Minh, E sợ sẽ vì chính mình dứt lấy phiền tai lớn. Ông láo kia đây, hán tại sao không có đi ra? Hoang Thiên Chủ giờ khắc này vô cùng chật vật, mở miệng nói rằng khe miệng nứt một vệt lạnh lẽo đổ cong sẽ không phải là đã chết rồi đi đùng trong hư không đột nhiên xuất hiện một dấu bàn tay lanh lảnh địa ngã tại hoàng thiên chủ trên mặt đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài ba ngàn lần giảm phá tan luyện ngục thế giới nhưng cũng thoi thoát mọi người tất cả đều hoảng sợ một cái tát mà thôi liền đánh cho hoàng thiên chủ trọng thương hấp hối đây là cỡ nào sức mạnh to lớn đi trước tề gia võ hoàng cùng thí thần trùng hoàng đối diện một chút đều cảm thấy không thích hợp lưu ở chỗ này này hoàng thiên trong cốc Tựa hồ còn ẩn dấu đi cái khác hoàng đạo cao thủ, lúc trước một cái tắc kia, nếu như xuất ở trên người bọn họ, bọn họ tựa hồ cũng đối phó không được. Trận chiến này, tựa hồ không có tiếp tục tiến hành cần phải, bọn họ lá bài tẩy đã hết mức triển khai ra, nhưng đối với mới vẫn giữ có thừa lực, bọn họ còn có thể có mấy phần thắng. Một nhớ tới này, tề gia võ hoàng lập tức lấy ra một viên hư không phụ triện. Làm cái kia hư không phụ triện thiêu đốt thời gian, bọn họ phảng phất tiến vào khác một vùng không thời gian, có thể cấp tốc thoát đi nơi đây. Đừng bỏ lại ta. Huyền âm cung chủ hô to, nhưng tề ra võ hoàng cùng thí thần trùng hoàng nơi nào còn nhớ được hắn, đối thủ quá mạnh, bọn họ có thể tự vệ là tốt lắm rồi. Nhưng vào lúc này, hư không dung chuyển, một con giàn mua thủ trưởng từ trên vòm trời bao trùm hạ xuống, như là thiên khung sụp đổ, đem hư không phủ triển hình thành khác một vùng không thời gian nát tan, hai vị võ hoàng bị trọng thương, có một luồng cường thịnh đến cực điểm hoàng đạo lực lượng giáng lâm ở trên người bọn họ, dường như muốn đem bọn họ trục xuất đến vĩnh hằng trong hấp động đi. Thái Huyên chi đạo, Tề gia võ hoàng mục quang đột nhiên hàn lánh mấy phần. Thái Huyên Hoàng, ngươi còn sống sót, hiếm thấy Tề gia võ hoàng còn nhớ Lão Phu. Thái Huyên Hoàng từ trong hư không bước chậm đi ra, ánh mắt lạnh lẽo, làm cho Tề gia võ hoàng lộ ra một vệt ý cười. Vừa là Thái Huyên đạo huynh ở đây, chúng ta cũng thật là lỗ mãng, kính xin đạo huynh thứ lỗi, biến chiến tranh thành tơ lụa, làm sao? Khi nhìn thấy Thái Huyên Hoàng trong nấy mắt, Tề gia võ hoàng liền biết mình ngã xuống cái té ngã, đây chính là Thái Huyên Hoàng. Ngày xưa cựu Thiên Thập Địa đệ nhất hoàng, ở trước mặt hắn, trừ phi nắm giữ đế binh, không phải vậy căn bản không hề ưu thế. Biến chiến tranh thành tơ lụa cũng được, Thái Nguyên hoàng cười nhạt nói, ta chỉ muốn biết, ngày xưa ra tay diệt Thái Nguyên tộc người, nhưng là ngươi hư không tể ra. Tề Gia Võ hoàng sắc mặt bá trắng bệnh, hắn biết Thái Nguyên hoàng nếu hỏi như vậy, như vậy mặc dù hắn liều chết không tiếp thu, cũng không làm nên chuyện gì. Tiền bối nói giỡn. Tề Gia Võ hoàng lộ ra nụ cười, đem Thái Nguyên hoàng xưng là tiền bối. Dù cho tuổi tác của hắn so với Thái Huyên Hoàng khả năng còn muốn lớn tuổi vài tuổi, nhưng hắn vẫn như sưng hô này, bởi vì võ đạo từ trước đến giờ chỉ xem thực lực, không nhìn tuổi tác. Ta hư không thể ra luôn luôn đối với tiền bối kính ngưỡng cực kỳ, sao đối với Thái Huyên tộc động thủ đây. Tiền bối cũng không nên đợi tin người khác lời đồn, tổn thương chúng ta hòa khí. Thế gia võ hoàng cười nói, tổn thương hòa khí. Thái Huyên Hoàng nụ cười có chút động lại lên, nếu như ngươi không dùng tới không gian trận bàn. Ta hay là vẫn sẽ không chắc chắn như thế, có thể lặng yên không một tiếng động ra hiện tại ta thái huyên trong tàu, thiên minh trước lại lặng yên biến mất, to lớn thượng giới, e sợ cũng chỉ có hư không tề gia có thể làm được đi. Đây là có người có ý định hám hại. Tề gia võ hoàng nói rằng, xem ra ngươi là không chịu nói lời nói thật. Thái huyên hoàng than nhẹ một tiếng, thí thần trùng hoàng mắt lộ ra nhuổi mang, lạnh nhạt nói, tề gia đạo huynh, ngươi cũng quá nhát gan, đồng thời liên thủ, dù cho giết không chết ông lão này chẳng lẽ còn giết không ra đi không? xem ra ngươi này con sâu căn bản không có hấp thụ ngày đó giao hấn. ngươi cho rằng thiên hạ này chỉ có ngươi là nhất sao? Tần Minh cười nhạo, đồng thời hắn nhìn về phía Tề gia võ hoàng mục quang cũng không quen, ngày đó chưa yêu hoàng giáng lâm cổ đạo đài, thiên mệnh lão nhân cùng huyền nữ võ hoàng nên chiến, tuyệt đan quốc cùng Tề gia vẫn chưa phái ra võ hoàng cường giả. Tần Minh bạn không lo lắng việc này, dù sao Tề gia cũng không nợ hắn, thế nhưng từ Tề gia võ hoàng cùng thí thần trùng hoàng quan hệ đến xem, ngày đó sự tình hay là không có đơn giản như vậy. Dung dế giống như nhân loại, cũng dám ở này làm càn. Thí thần trùng hoàng cả giận nói, người có điều là con sâu, càng còn xem thường dung dế. Tần Minh lại là nở nụ cười, để thí thần trùng hoàng mất hết mặt mũi. hắn đột nhiên biến sắc, vung lên hoàng quyền, hướng về tần Minh đánh giết tới. Tần Minh tiểu hưu đã nói rồi, người có điều là con sâu, không nghĩ tới ngươi còn không nhớ được thân phận của chính mình. Thái huyên hoàng mỉm cười, thủ trưởng do ra, Trong nháy mắt đem thí thần trùng hoàng công kích hết mức nghiền ác, sau đó một luồng đáng sợ chấn áp sức mạnh đem thí thần trùng hoàng bao phủ, như gông xiềng giống như giam cầm hắn, làm cho thí thần trùng hoàng rít gào. ta là yêu hoàng. ngươi là sâu. Thái huyên hoàng phất tay, trục xuất ánh sáng ráng lâm ở thí thần trùng hoàng trên người, để hắn thống khổ vạn phần, không được địa kêu rên, ta là yêu vực chi hoàng. Cũng là sâu. Hoàng thiên trong cốc có người cười nói, có thể nhìn thấy yêu hoàng bị ngược, nhưng là cực kỳ hiếm thấy một chuyện a. rất nhanh. Thí thần trùng hoàng sức mạnh đều đều bị trục xuất, hơi thở của hắn đang không ngừng yếu bớt, thậm chí rơi xuống khỏi hư nguyên cảnh, bởi vì sức mạnh của hắn đều bị tước đoạt, trục xuất, cuối cùng hắn nằm sấp trên mặt đất, thật sự hóa thành một con sâu. Chỉ có điều, này con thí thần trùng vài triệu trường, diện mạo xấu xí, cả người đen uí, khiến người ta cảm ghét. Hự! thí thần trùng rơi trên mặt đất vẫn chưa thành thật bản phận, mà là hướng về khoảng cách hắn gần nhất một tên đệ tử há mồm cắn tới, đệ tử kia bị trong nháy mắt cắn chết đúng vào lúc này, tần minh trong cơ thể một thanh huyết kiếm nộ tiếu thiên địa mà ra, hướng về thí thần trùng điên cuồng dạo giết tới, kiếm bao tấp cực kỳ hung hăng, tự muốn nghịch loạn thương thiên. Ta kiếm vẫn không có hưởng qua võ hoàng máu đây. chương 399, cánh đồng hoàng vu đem biến, huyết hoàng kiếm cắt dài, tự cực kỳ hư phấn. tuy rằng thí thần trùng hoàng bị đánh trở về nguyên hình, một thân tu vi bị cầm cố, nhưng hắn trước sau là một vị yêu hoàng, huyết mạch không thể thay đổi. giờ khắc này huyết hoàng kiếm chính đang ẩm thí thần trùng hoàng máu. Đối với huyết hoàng kiếm tăng lên chính là to lớn. Thí thần trùng hoàng không cam lòng, hắn tu hành vô tận năm tháng, lúc này mới đăng lâm hoàng cảnh, phóng tầm mắt cựu thiên thập địa đều được cho một phương cự kình, hiện nay nhưng phải bị hút khô tiên huyết mà chết, nội tâm của hắn có cỡ nào khuất nhục có thể tưởng tượng được. Nhưng hắn bị Thái Nguyên hoàng cầm cố, nhưng không có biện pháp gì, giữa hai người chênh lệnh quá đáng, để hắn gần như tuyệt vọng. Nhất đạo ánh sáng đỏ ngòm long lánh, từ thí thần trùng hoàng bên trong thân thể đi ra ngoài, rõ ràng là huyết đế cổ thụ Tỏa ra yêu dị ánh sáng, phảng phất phục sinh giống như vậy, muốn muốn chạy trốn rời đi. Thái Nguyên hoàng thủ trưởng run lên, nhất đạo trục xuất ánh sáng hạ xuống, đem cái kia huyết đế cổ thụ cảnh cây cầm cố ở trong hư không, đây là có thể luyện chế thành đế binh bảo vật, không, có ai sẽ không động lòng. Hú hồ, coi như không cách nào luyện chế thành đế binh, Thái Nguyên hoàng cũng sẽ không tùy ý này huyết đế cổ thụ rời đi, vật ấy quá mức nguy hiểm, truyền lưu về man hoang yêu vực chính là bọn họ nhân loại cương vực tai nạn đang hấp thụ song thí thần trùng hoàng dòng máu sau khi huyết hoàng kiếm triệt để tiến hóa đến cấp 5 hàng đầu vũ binh hàng ngũ coi như không có tần minh phụ trợ cũng đủ để chém giết thiên tôn cường giả nhưng huyết hoàng kiếm cũng chưa có trở lại tần minh trong cơ thể mà là quay trung quanh huyết đế cổ thụ phát sinh dài lâu kiếm giết tựa hồ muốn đem cổ thụ cảnh cây sức mạnh thôn phệ ầm huyết đế cổ thụ bùng nổ ra một luồng kinh người khí thế có đế vi đang chấn động mặc dù bị cẩm cố vẫn là hung hăng cái kia cảnh khẽ đung đưa phảng phất cuốn lấy vạn cổ khiến người ta loáng thoáng phảng phất nhìn thấy một vị hồng hoang hung thú xuất thế. Sau một khắc, hoàng đạo phù văn chứa đựng như một chiếc chuông vàng đem huyết đế cổ thụ cảnh cây bao vây, chấn áp lại cái kia cố khí thế. Nhưng dù là như vậy, huyết hoàng kiếm vẫn bị đánh văng ra, không cách nào tới gần. Ngươi đem vật ấy nhận lấy đi, sẽ có một ngày, ngươi bội kiếm nếu là muốn luyện chế thành hoàng khí, này huyết đế cổ thụ đem có thể phát huy kỳ hiệu. Thái uyên hoàng quay về tần minh nói rằng, tần minh gật đầu, mà hậu triêu trưởng vung lên đem huyết đế cảnh cây cất đi, đặt ở chứa đồ lan bên trong. Nhắc tới cũng kỳ quái, này huyết đế cổ thụ hung uy thao thiên, yêu khí thịnh liệt, nhưng ở tiến vào hệ thống sau đó, nhưng trở nên cực kỳ yên tĩnh, làm cho Tần Minh đều kinh ngạc lại, xem ra hệ thống này tác dụng so với hắn tưởng tượng bên trong càng to lớn hơn. Đương nhiên, Thái Huyên hoàng chờ người cũng không biết hệ thống tồn tại, chỉ là cho rằng Tần Minh đem huyết đế cảnh cây để vào chiếc nhận chứa đồ loại hình đồ vật bên trong. Hoàng Thiên quốc Chi trong lòng của người ta ám chiến không ngớt. Đây chính là một đời yêu hoàng à, bọn họ di vãng tuy rằng chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng đối với vị này yêu hoàng hung danh nhưng là nghe nói qua, thuộc về cực kỳ hung ác trùng tộc, dù cho ở man hoang yêu vực đều hiếm có người dám đắc tội bọn họ. Nhưng hiện tại, thí thần trùng bộ tộc yêu hoàng cường giả, nhưng chết ở đây, điều này làm cho rất nhiều người đều cảm giác không chân thực, như là đang nằm mơ. Tề gia võ hoàng vẻ mặt cực kỳ khó coi, bởi vì thí thần trùng hoàng là hắn minh hiếu, hiện nay lại bị chém giết, chuyện này ý nghĩa là kết cục của hắn sẽ không bị thí thần trùng hoàng tốt hơn bao nhiêu? Tề gia võ hoàng, ta lại cho ngươi một cơ hội, ngày đó diệt ta Thái Huyên tộc, trừ bọn ngươi ra Tề gia là còn có hay không cái khác võ hoàng thế lực tham dự. Thái Huyên Hoàng lạnh lùng mở miệng, làm cho Tề gia võ hoàng con ngươi lấp lóe, lắc đầu một cái, chuyện năm đó ta cũng không biết, ngươi nếu biết ta là Thái Huyên Hoàng, liền nói rõ hai vạn năm trước ngươi đã ở Tề gia chủ sự, giờ khắc này mới muốn che lấp, không cảm thấy quá chế sao? Thái Huyên Hoàng cười lạnh. Bước chân đặt xuống, một luồng đại thế lực lượng ép tới tề ra võ hoàng miệng phun tiên huyết, cả người phảng phất đều phải bị ép đoạn đến. Đều là võ hoàng, đối với thiên địa đại thế không chế cùng vận dụng, hiện nhiên cũng là có khác nhau. Thái huyên hoàng đem đạo tắc cùng thiên địa đại thế hòa làm một thể, làm cho đạo tắc ai không biết tăng cường bao nhiêu lần. Loại thủ đoạn này nhìn như đơn giản, nhưng chân chính muốn không chế, cũng quá khó. Rất nhiều chuyện, không phải ngươi muốn giấu, liền có thể giấu được. Thái huyên hoàng lại phun ra một thanh âm làm cho Tề Gia võ Hoàng than khẽ, ngươi giết ta đi. Xem ra ngươi là thừa nhận việc này cùng Tề Gia có quan hệ. Thái Uyên Hoàng trầm giọng nói rằng. Nghe được Thái Uyên Hoàng, Tề Gia võ Hoàng càng lộ ra một vẻ vẻ hài hước. Coi như ta thừa nhận thì lại làm sao? Ta tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Nhưng Tề Gia, há lại là một mình ngươi sắp chết lao hoàng có thể so với? Tề Gia quả nhiên cùng hai vạn năm trước như thế ngông cuồng. Thái Uyên Hoàng cười cợt. Ngược lại ta hiện tại một thân một mình. Coi như ngươi tể gia có đế binh thì lại làm sao. Ta liền không tin các ngươi mỗi một vị võ hoàng đi ra đều sẽ mang theo đế binh. Đến thời điểm ta thấy một giết một, xem các ngươi tể gia có bao nhiêu võ hoàng để ta giết. Nay thu cùng bá tức giận để hoang thiên cốc trên dưới đều run sợ. Này thái nguyên hoàng làm thật là hung hăng, thấy một vị võ hoàng giết một vị võ hoàng. Cũng chỉ có hắn dám nói như vậy thu bạo cái thế, đổi làm bất luận một ai, đều không có như vậy sức lực. Tân minh trong mắt lóe ra nhất đạo nhòi mang, dựa theo thái nguyên hoàng đến xem. Tề gia gốc gác quả nhiên sâu không lường được, tuyệt đối không chỉ ở bề ngoài ba vị võ hoàng đơn giản như vậy. Tề gia cùng man hoang yêu vực cấu kết, muốn làm gì? Tần Minh mở miệng hỏi, đã thấy Tề gia võ hoàng lánh đạm nhìn lướt qua Tần Minh, ngươi tính là thứ gì, cũng xứng cùng ta đối thoại. Giết! Nghe được Tề gia võ hoàng, Bích Lạc Hoàng Quát lên một tiếng lớn, một luồng cuồng bạo thao thiên sức mạnh giáng lâm ở Tề gia võ hoàng trên người, như từng trôi cùng đao, muốn chém diệt trong cơ thể hắn đạo tác, khiến cho rơi xuống khỏi võ hoàng cảnh. Không. Tề gia võ hoàng nhất thời kinh hoàng lên, chém xuống hắn hư nguyên cảnh căn cơ, này so với giết hắn còn để hắn khó chịu. Bởi vì đây cũng không phải là cầm cố tu vi, mà là triệt để rơi xuống khỏi cái cảnh giới kia, đem không có khôi phục tu vi khả năng. Đến lúc đó, dù cho hắn không có chết ở Thái Huyên Hoàng Cung bích lạc hoàng trong tay, cuộc sống của hắn cũng sẽ phi thường thảm. Ở Tề gia địa vị sẽ một lạc thiên trượng, những tầng đó kinh cùng hắn có đoán địch thủ đều sẽ kéo tới, để hắn rơi vào từ trước tới nay hung hiểm nhất nguy cơ bên trong nếu như ngươi muốn bảo vệ tu vi của chính mình, liền thành thật trả lời Tần Minh. Bích Lạc Hoàng lãnh đạm nói rằng, để Tề Gia võ hoàng không thể không cúi đầu, nhìn về phía Tần Minh, ngươi muốn hỏi cái gì? Tề Gia cùng man hoang yêu vực trong lúc đó, đến tột cùng đang liêu đồ cái gì? Tần Minh lạnh giọng hỏi, nhân loại cương vực cùng man hoang yêu vực chưa bao giờ chân chính hòa thuật quá. Thái Huyên Hoàng năm xưa liền đẩy lùi quá yêu vực đại quân, hiện nay Tề Gia võ hoàng cùng thí thần trùng hoàng cùng ở trên cánh đồng hoang gây sóng gió, vậy thì rất đáng giá đi tra cứu. Nói ra cũng không có gì, thời đại vàng son giáng lâm, thế lực khắp nơi đều cần làm một ít chuẩn bị, cánh đồng hoang vu năm tòa tiểu thế giới, bị coi trọng, chỉ đơn giản như vậy. Tề gia võ hoàng trực tiếp nói ra, điều này cũng xác thực là bọn họ rõ ràng nhất mục tiêu. Nhưng chuyện này cũng không hề là tề gia cùng yêu vực chi hoàng liên thủ lý do. Tân minh mục quang sáng khoác, khiến cho đến tề gia võ hoàng trong con ngươi hiện lên một vệ vẻ lạnh lùng, tiểu tử này rõ ràng so với hắn tưởng tượng bên trong khó chơi hơn nhiều. Tiếp tục hỏi có thể sẽ dính đến một ít hạt nhân cơ mật ta tề gia cùng man hoang yêu vực không có quá nhiều liên hệ chỉ là thí thần trùng hoàng cùng ta tề gia giao hảo vì vậy cùng hành động thôi tề gia võ hoàng nói rằng nếu như chỉ là như vậy cái kia tốt nhất nếu để cho lão phu biết các ngươi tề gia cấu kết man hoang yêu vực ý đồ ở thời đại vàng son đến thời khắc tạo thành thượng giới dung chuyển đừng trách lão phu lòng dạ độc ác thái huyên hoàng âm thanh cũng có vẻ cực kỳ lạnh lùng nửa đời trước của hắn đều ở cùng yêu tộc khổ chiến tự nhiên rất căm hận những kia cùng yêu tộc cấu kết nhân loại. Nên xử trí như thế nào kẻ này? Bích Lạc Hoàng hỏi, hắn cùng tề ra thù hận không sâu, tề ra võ hoàng xử trí, làm giao cho Thái Nguyên Hoàng cùng Tần Minh mới đúng. Trước tiên trấn áp ở đây, sau đó ta nhấp theo hắn đi tề ra đối lập. Thái Nguyên Hoàng nói rằng, Tiên Bối muốn rời khỏi cánh đồng hoang vu sao? Tần Minh hỏi, Thái Nguyên Hoàng nói trước đem tề ra võ hoàng trấn áp, như vậy hiển nhiên chính hắn là muốn ngắn ngủi rời đi một quãng thời gian. Thái Nguyên Hoàng gật đầu, Bây giờ ta khôi phục tu vi, nên đi chấm dứt một ít tân đoán. Tịch diệt ma vực vị kia tuyệt đỉnh ma hoàng, nếu như hắn vẫn còn, ta muốn tìm hắn để hỏi cho rõ. Đây là thái nguyên hoàng khúc mắc, ở hắn trong lòng quanh quần hai ngàn niên, hiện nay rốt cục có cơ hội biết rõ. Cái kia đi đầu một bước về cựu châu thành đi. Tân Minh nhìn về phía Bích Lạc Hoàng, hắn nhưng là sáng nhớ chiều mong trở lại cựu châu thành, đi gặp một hồi hắn sư môn huynh đệ, còn có gia nhân, trước đem cánh đồng hoang vu chỉnh đốn nhất dưới đi. Trải qua tai nạn này, cánh đồng hoang vu các thế lực lớn đều nguyên khí đại thương, cần muốn hảo hảo nghỉ ngơi một phen, một lần nữa ký kết trật tự, trước mắt, cũng chỉ có có thể làm được. Thái huyên hoàng ở trên cánh đồng hoang ở lại ngàn niên, đối với vùng đất này có một loại yêu quý, không muốn liền như vậy đại loạn xuống, trước mắt cánh đồng hoang vu, chỉ có bọn họ mới ủng có lời nói quyền, Phong lôi các chủ, tám thần tông chủ, kỳ thiên giáo chủ, đều chết ở tề gia võ hoàng cùng thí thần trùng hoàng chờ người âm như bên trong. Huyền Âm Cung Chủ lúc trước chết trận, Hoang Thiên Chủ hấp hối, bị một tên Hoang Thiên Cốc đệ tử một chiêu kiếm đâm chết. Có thể nói, trên cánh đồng hoang ngũ đại nhân vật kiêu hùng đều đều chết. Một khi tin tức truyền ra, cánh đồng hoang vu nhất định phải rơi vào đại loạn. Đặc biệt là hiện tại còn vô chủ tiểu thế giới, phong lôi các cùng kỳ thiên giáo vị trí tiểu thế giới sẽ càng thêm khốc liệt. Ai có thể bảo đảm trên cánh đồng hoang không có ẩn dấu tuyệt đỉnh thiên tôn hoặc là võ vương cường giả? Trong ngày thường bọn họ không có cơ hội. Trước mắt đại thời cơ tốt xuất hiện. Bọn họ sao không nắm chặt trụ? Thiếu chủ, ngài cũng không thể bỏ lại chúng ta a. Lúc này, một vị hoàng chủ mở miệng, giọng thanh khẩn, sau đó hắn đi đầu, dầm một tiếng quỳ xuống, bay về tần minh phục sát đất, kính xin thiếu chủ dẫn dắt hoàng thiên cốc đi về phía huy hoàng. Chúng ta đồng ý phụng tần minh thiếu chủ vì là cốc chủ, xin mời cốc chủ thiết mạc bỏ lại chúng ta. Mọi người cùng nhau nói rằng, để tần minh trong lòng hơi động, ám đạo này hoàng chủ cực kỳ thông minh, vào lúc này đem hắn cuốn vào hoàng thiên cốc chiến thuyền. Trên thực tế cũng là nắm giữ đối với cánh đồng hoàng vu quyền chủ động. Các ngươi, thật sự trung tâm sao? Tân Minh cười nhạt lại, làm cho cái kia hoàng chủ con ngươi chuyển động, sau đó trọng trọng gật đầu, chúng ta tự nhiên trung tâm với cấp chủ. Được, nếu các ngươi thật sự trung tâm, ngay hôm đó lên, Hoàng Thiên Quốc cải danh, danh tự này từ đây không còn tồn tại nữa. Thần Minh nói rằng. Xin hỏi cấp chủ, đổi thành tên gì? Hoàng chủ muốn hỏi. Đại Tần. Chương 400, tông môn kiến quốc. Đại tần, hai người này nặng trình trịch chữ để chúng trong lòng của người ta đều là du lên, bọn họ có thể nhìn ra, này phổ thông hai chữ đối với Tần Minh tới nói ý nghĩa phi phàm, không chỉ có là Hoang Thiên Quốc, kể cả tòa này tiểu thế giới cũng thay tên vì là Đại Tần Đế quốc. Tần Minh mở miệng nói rằng nếu là cánh đồng hoang vu phát sinh động loạn, các đại bộ lạc tìm kiếm che chở, có thể để bọn họ tiến vào Đại Tần Đế quốc, trở thành Đế quốc con dân. Đại Tần Đế quốc, mọi người nói nhỏ bốn chữ này. Những niên đó lao hoàng chủ nhân vật càng là trong lòng run rẩy dữ dội, bọn họ đương nhiên rõ ràng đế quốc hai chữ ý vị như thế nào. Ở Thái Sơ, loạn thời kỳ cổ, có đại đế nhân vật sáng tạo quốc gia mới có thể coi là đế quốc, bằng không, căn bản không có như vậy tư cách. Tân Minh dã tâm cùng kế hoạch lớn, bọn họ phảng phất đã nhìn thấy. Nếu như không muốn, ta không bắt buộc. Tân Minh Tử tồn nói, nơi này là đại đế nhân vật sáng tạo tiểu thế giới, nắm giữ giới môn, tương lai. Nếu là ba ngàn giới nên đón dung chuyển thời kỳ, để tránh có người trở xuống giới tần quốc gáp chế hắn, hắn có thể mang cả tòa quốc gia gì tới nơi này, lấy hắn bích lạc tháp đã là hoạt khí, không gian bên trong chứa đựng một quốc gia không có vấn đề. Chúng ta đồng ý. Cái kia hoàng chủ liền vội vàng gật đầu, mấy vị hoàng chủ đều có nhận thức chung, trải qua mấy ngày này, bọn họ đối với tần minh mọi cử động nhìn ở trong mắt, đây là một vị cụ có vô hạn tiềm năng thiếu niên, nếu như bọn họ không vào lúc này đem hắn chói chặt. Tương lai hắn quân lâm vạn cổ thời gian, bọn họ hối hận có thể cũng không kịp. Tuy nói chém giết yêu hoàng, chấn áp tề hoàng, đều là thái nguyên hoàng cùng bích lạc hoàng ra tay, nhưng là tầm thường thiếu niên, có thể làm cho hai vị cái thế hoàng giả vì hắn bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng sao. Từ điểm này tới nói, tần minh bản lĩnh xa ở tại bọn hắn những này hoàng chủ bên trên. Nếu như tần minh ở lại hoang thiên quốc, mang ý nghĩa bích lạc hoàng cùng thái nguyên hoàng cũng đều ở lại tiểu thế giới này, đến thời điểm coi như là cùng cấm khu bạo phát xung đột cũng không đáng kể, có thể chính diện chống lại. Thay đổi một cái tên, đối với mọi người tới nói thực sự không tính là gì đại sự, phải biết, nếu không có tần minh chờ người hôm nay ra tay, e sợ cả tòa tiểu thế giới đều sẽ bị thí thần trùng hoàng tàn sát, bọn họ mệnh đều là tần minh chờ người cứu, đi theo tần minh thành lập đại tần đế quốc lại có làm sao? Chỉ ít, đại đa số người, đều như vậy nghĩ. Trương Minh Nguyệt lặng lặng mà nhìn tất cả những thứ này, Trong lòng độc thầm đại tần đế quốc bốn chữ, quả nhiên rất khí thế đây. Đế quốc. Liền ngay cả Bích Lạc Hoàng trong con ngươi đều khúc xạ ra một tia phong mang đến, dính một đế tự, ở Bích Lạc Hoàng trong lòng nhưng là rất khác nhau, này gần như với vĩnh hằng. Đương nhiên, lấy danh tự này, liền phải cùng xứng đôi thực lực, bằng không cuối cùng chỉ có thể khiến người ta chuyện cười. Tân Minh có lòng tin như vậy, từng bước một đi tới đại đế cảnh giới đi, Bích Lạc Hoàng nội tâm, làm sao thường không nghĩ, hắn muốn lên cấp độ khó sẽ vượt qua tầm thường võ hoàng nhưng hắn nắm giữ như vậy niềm tin bản thân vô địch muốn tranh chiến đến đỉnh cao nhất đi tốt lắm ngươi tên gì đại tần đế quốc việc mọi người không có ý kiến tần minh cũng sẽ không khách khí nữa lên cái kia cố tại hạ giới liền nuôi thành quân vương khí độ tự nhiên mà sinh ra để hoàng thiên cốc người trở nên hoang hốt bọn họ vị thiếu chủ này như là trời sinh đế hoàng khiến người ta không nhịn được muốn tiếp tục cùng bái cái kia bị tần minh điểm danh câu hỏi hoàng chủ lập tức mở miệng thuộc hạ sáu hoàng chủ tuấn phiền tuấn phiền Tần Minh gật đầu, này người tâm tư lung lay, trước hết hướng về hắn biểu thị trung tâm, có thể làm được việc lớn. Thuộc hạ ở, Tuần Phiên lập tức không người lấy đó đối với Tần Minh tôn trọng. Hoang Thiên trong cốc như có người không muốn gia nhập Đại Tần Đế Quốc, có thể để cho bọn họ rời đi trước, ta vẫn là câu nói kia, ta không bắt buộc. Chỉ là như có người ở sau lưng nói Huyên Thuyên Tử, để ta biết sau đó nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Tần Minh nói rằng, Thuộc hạ rõ ràng. Tuần Phiên theo tiếng nói rằng. Mấy ngày qua trong cốc kiến trúc hủy hoại không ít, từ ngay hôm đó lên, các ngươi tiện tay chữa trị, đồng thời không tách ra khẩn tân địa bàn. tiểu thế giới này rất lớn, không thể ở một góc thành lập căn cơ. Phải làm mở rộng dấu chân, tương lai, tiểu thế giới này đem sinh sôi thành một tòa chân chính phồn vinh quốc gia. Thần Minh phân phò nói, mấy vị hoàng chủ, kể cả rất nhiều thiên tôn cường giả ở bên trong, đều đều theo tiếng, tương tự vâng theo thần Minh dặn dò. Còn có, ở bên trong đế quốc, thiết trí quá các. Ta không ở đế quốc thời gian trong, do quá các phụ trách xử lý đế quốc tất cả sự vụ. Tân Minh lại nói, mà quá các căng lao, do sáu vị hoàng chủ đảm nhiệm, các ngươi phân biệt trưởng quản lễ, hình, lại, binh, hộ, công lục bộ, ta hy vọng đại tần đế quốc mỗi cái phương diện, có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc vận chuyển lên. Một cái quốc gia thống trị so với một tòa tông môn thống trị muốn càng thêm phức tạp, tông môn muốn phải lớn mạnh, cần để cho đệ tử đi ra ngoài rèn luyện, mà quốc gia muốn phát triển thì lại nhất định phải có nghiêm cẩn kín đáo cơ cấu ở vận chuyển, lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau phân công, kiềm chế lẫn nhau, cần tiêu hao nhân lực vật lực tuyệt đối không phải tông môn có thể so với. Thế nhưng như vậy một tòa tiểu thế giới, nguyên khí dồi dào pháp tắc hoàn thiện, nếu như không thể hơn nữa lợi dụng, không khỏi quá đáng tiếc. Tề gia võ hoàng nhìn tần Minh ánh mắt bên trong nẽ qua một vệ vẻ kiêng rẻ, hiển nhiên, tần Minh cùng ý nghĩ của hắn bất mưu nhi hợp, những thế giới nhỏ này, chính là một bút bút của cải bảo tàng thế ra muốn ở chỗ này bí mật nuôi quân đợi được thượng giới đại loạn thì xuất hiện mà tân minh thì lại muốn ở chỗ này kiến tạo một tòa đế quốc có thể nói hai người dã tâm đều không nhỏ cho tới lục bộ chính các ngươi phân phối nhưng binh bộ do tuần phiền trưởng quản phàm là dính đến đế quốc chuyện quan trọng do các ngươi quá các cộng đồng thương nghị số ít phục tùng đa số như song phương rằng co thì lại lấy tuần phiền vị trí một phương vì là chuẩn tân minh lại phun ra một thanh âm làm cho tuần phiền mắt sáng lên tân minh sắp xếp có thể nói đem hắn đẩy tới quyền lực đỉnh cao nhất. Hắn chỉ là sáu hoàng chủ ở hoang thiên trong cốc, cũng có nhất định quyền thế, nhưng tuyệt vô lý ngữ quyền to lớn nhất người. Cốc chủ bên dưới còn có đại hoàng chủ, nhưng trước mắt ở tần minh nâng độ dưới, hắn hầu như có thể tính là quá các đứng đầu quyền thế thao thiên. Còn lại người nhìn về phía tuần phiền mục quang, có uy cao cũng có đấu kỵ, nhưng bọn họ biết tuần phiền người này nắm lấy thời cơ triệt để nắm quyền. Bất quá đối với này bọn họ cũng không thể nói gì được. Dù sao Tuần Phiền là sớm nhất hướng về tần minh biểu thị trung tâm người, vị này tuyệt đỉnh thiên tôn trong ngày thường không lộ ra ngoài, cho đến hôm nay mới đưa hắn phong mang hiển lộ ra. Xin nghe thiếu. Bậy hạ ý chỉ. Mọi người đều là nói như vậy nói. Rất tốt, các ngươi bắt đầu bắt tay trùng kiến tòa này tiểu thế giới, những bộ lạc đó, đều hơn nữa cải tạo. Tuần Phiền, ngươi chấp trưởng binh bộ, ta hy vọng trong vòng 10 năm, ngươi có thể chế tạo ra một nhánh đại quân tinh nhuệ đến, 10 vạn vương đạo cảnh giáp sĩ. Tân Minh để tuần phiền trong đầu đều đột nhiên nhảy một cái, mười vạn giáp sĩ, tất cả đều võ tôn. Vậy liền coi là là ở thế lực cấp độ bá chủ, cũng khó có thể tưởng tượng. Làm sao, không làm được. Tân Minh cười nhìn về phía hắn. Thân tận tâm tận lực, nhất định không phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Tuần phiền lập tức nói. Được, ta sẽ lưu lại một ít tuyển học cho các ngươi, các ngươi chăm chỉ tu hành, tin tưởng đối với các ngươi sẽ rất nhiều ích lợi. Tân Minh thủ trưởng run lên. Nhất thời có một vài bức quyển sách lăng không huyền phụ, chính là tần vũ đại đế lưu lại công pháp thần thông, bản khắc vào trên vách đá, nhưng bị tần Minh sao chép lại đến, giờ khắc này ban cho mọi người, tăng cường thực lực của bọn họ. Đương nhiên, một ít tuyệt đỉnh thần thông đạo thuật, tần Minh vẫn chưa dễ dàng tiết lộ ra ngoài, chỉ có chân chính thành lập quá công hơn người, hắn mới sẽ suy xét. Các ngươi vì là đế quốc hiệu lực, tương lai, ta còn có thể ban xuống cổ hoàng kinh, các ngươi cứ việc yên tâm lớn mật địa đi tu hành, không cần phải lo lắng. Thần Minh nói rằng, đa tạ bệ hạ, hoang thiên quốc người đều quỳ một chân trên đất, quay về Tần Minh cung kính nói nói rằng, từ ngay hôm đó lên, bọn họ chính là đại tần đế quốc người, sẽ vì đại tần đế quốc hiệu lực. Tần Minh khẽ bước cảm, đối với biểu hiện của mọi người phi thường hài lòng, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa Tần Minh liền tin tưởng mọi người, những người này dù sao quá quen rồi tông môn sinh hoạt, muốn để bọn họ đem hình hòa vào đại tần đế quốc bên trong, còn cần một quãng thời gian rất dài. Tiểu thế giới này có rất nhiều viễn cổ bí cảnh di tích, thậm chí có thể xuất hiện hồng hoang hung thú, binh bộ thành lập sau khi muốn tôi luyện binh sĩ, để bọn họ đi tới những này bí cảnh đi thăm dò, chỉ cần không bước vào cấm khu, tin tưởng cấm khu bên trong tồn tại sẽ không có ý kiến. Bích Lạc Hoàng cũng mở miệng, để mọi người ánh mắt lấp loé, tìm kiếm tiểu thế giới này bí cảnh cùng di tích sao. Chức, Hoàng Thiên Cốc cũng không phải là không có ý nghĩ như thế, chỉ có điều ở Hoàng Thiên Cốc trên, bọn họ thăm dò lộ trình liên tiếp gặp phải cấm khu liền ngay cả võ vương đều có khả năng ngã xuống. Sau lần đó hoang thiên cốc liền từ bỏ thăm dò, đem hết thể sức mạnh đều tập trung ở một chỗ, không lại can phạm những này bí cảnh. Nhưng bây giờ có bích lạc hoàng, mọi người lại dấy lên hy vọng, chỉ cần cấm khu cường giả không xuất thế, bọn họ có thể ở mảnh này bí cảnh tìm kiếm đến hứa đa bảo tàng đến. Nay dù sao cũng là đại đế lưu lại tiểu thế giới, trải qua kỷ nguyên diễn hóa, tinh hoa nhật nguyệt rèn luyện, có thể sinh ra kỳ diệu nơi vượt quá tưởng tượng của mọi người hết thề đều an bài xong sau khi tần minh cùng bích lạc hoàng tạm thời rời đi tiểu thế giới đi tới cái khắc vương cấp thế lực bên trong tiểu thế giới tám thần tông đóng chặt giới môn tần minh cùng bích lạc hoàng không thể nào biết được tình huống bên trong đơn giản từ bỏ nơi này bọn họ lại đi tới kỳ thiên giáo tiểu thế giới đã là khắp nơi bừa bộn có rất nhiều cường giả ở chỗ này siêu tầm đem kỳ thiên giáo của cải đều cướp đoạt đi Cút! tần minh quát tầm như sấm sét vang vọng thiên hùng khiến được vô số người ngước đầu nhìn lên Có thiên tôn cường giả cười lạnh một tiếng, bước chậm đi thượng thương vũ, chỉ là run rế cũng dám ở này làm cản. Để ngươi lăn, ngươi không nghe thấy sao. Bích lạc hoàng lãnh đạm mở miệng, không giận tự uy, trong phút chốc, ngày này tôn cường giả thân thể nổ tung, hóa thành một đám mưa máu, tung bay ở trong thiên địa. Nếu không muốn đi, liền đem mệnh lưu lại. Bích lạc hoàng lãnh nhặt nói, mọi người thấy thế cái nào còn dám dừng lại, trốn bình thường địa rời đi kỳ thiên giáo tiểu thế giới, không còn một ngống. Bích Lạc Hoàng thần niệm càn quét thiên địa, bảo đảm tòa này tiểu thế giới không có những người không có liên quan sau khi hắn ở lối vào bố trí xuống hoàng đạo Pháp Văn, sau đó rời đi. Tân Minh cùng Bích Lạc Hoàng lại đi tới phong lôi các tiểu thế giới, như thế cách làm, đem phong lôi các lối vào che, trừ phi có mạnh mẽ võ hoàng ở chỗ này phá phong, bằng không này phong ấn không thể bị mở ra. Cuối cùng, hai người đi tới huyền âm cung tiểu thế giới, bọn họ mới vừa vừa bước vào, liền phát hiện không đúng, huyền âm cung phía trên yêu khí lan lột cực kỳ nồng nặc, cả tòa tiểu thế giới phảng phất tất cả đều yêu tà. 199. Chương 401: Tiêu diệt hoàn toàn. Huyền âm cung thượng phong yêu khí lan lộn, lan tràn hướng về bốn phương tám hướng, bên trong tiểu thế giới phảng phất có quần ma loạn vũ, vạn yêu cùng vang lên, khắp nơi lộ ra yêu tà, làm cho tần minh ánh mắt nghiêm nghị, trong lòng khẽ run. Các ngươi cùng chủ đi chỗ nào, nếu không nói, ta liền sát quang các ngươi tiểu thế giới này người. Nhất đạo cường bá âm thanh tự huyền âm trong cung truyền ra, rung động thiên địa. Chúng ta thực sự không biết, cung chủ cùng hai vị hoàng tôn rời đi, đến nay không về a. Bích Lạc Hoàng cùng Tần Minh có thể nghe được Huyền Âm cung người bất đắc di thở dài, đối diện một chút, sau đó giáng lâm ở Huyền Âm cung phía trên. Bích Lạc Hoàng phất tay, bích lạc khí đầy trời, bao phủ thiên địa, đem hết thể yêu khí đều xô tan, làm cho Huyền Âm trong cung cường giả nhất thời xông lên tận trời, cuồn cuộn cuồng bá cơn lốc mang theo thân thể của hắn, như tuyệt đại yêu vương xuất thế, trấn áp tứ phương địch. Hóa ra là mãng hoàng ở đây chẳng trách huyền âm cung như vậy hôi không nói nổi. Nhìn thấy vị này xuất hiện bóng người, tần minh mục quang trong nháy mắt hàn lánh rất nhiều, ngày đó ở Thiên Châu Thành, tham dự vây giết chư yêu hoàng bên trong, mãng hoàng đỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Là ngươi. Mãng hoàng cũng thấy rõ tần minh, vẻ mặt hơi đổi, ngày đó ngươi bị trục xuất đến hư vô trong không gian, không nghĩ tới ngươi còn có thể sống sót. Ngươi không nghĩ tới nhiều chuyện, ta cho rằng tề gia chỉ cấu kết thí thần trùng, không nghĩ tới còn có ngươi mãng hoàng Xem ra bị diệt tộc yêu hoàng đô bị tề gia lạp long đi tới. Tân Minh cười cười, ở cánh đồng hoang vu nhiều ngày, hắn từ lâu được biết cửu hú hoàng vì hắn giết vào man hoang yêu vực sự tình. Dù sao cánh đồng hoang vu cùng man hoang yêu vực rắp rới, rất nhiều tin tức ngay lập tức liền truyền tới. Mãng hoàng tộc, cùng thí thần trùng tộc như thế, bị cửu hú hoàng xông vào, hung hăng tiêu diệt, diệt này toàn bộ bộ tộc. Không nghĩ tới ngươi kính xin giúp đỡ. Mãng hoàng tuy hóa thành hình người, nhưng xà loại tập tính nhưng chưa thay đổi, miệng phun xà tín. Mục quang tham thẳm, khiến người ta nhìn rất không thoải mái. Mãng Hoàng chờ yêu Hoàng sắc thực cùng Tề gia võ Hoàng có tính toán hoa. Mãng Hoàng ở man hoang yêu vực cùng thí thần trùng Hoàng mất đi liên hệ, bởi vậy tự mình dáng lâm huyền âm cung, muốn biết thí thần trùng Hoàng tâm tích. Có thể ai có thể nghĩ tới, hắn dáng lâm huyền âm cung sau khi không chỉ có không có được thí thần trùng Hoàng tin tức, liền ngay cả huyền âm cung chủ cung cũng không biết tung tích. Điều này làm cho nội tâm của hắn sản sinh không tốt ý nghĩ. Mà nhưng vào lúc này. Một đã sớm bị cho rằng chết đi thiếu niên dĩ nhiên tái hiện, này nếu là cổ chi đại đế còn nói xuôi được, nhưng này vẻn vẹn là một người thiếu niên, bị trục xuất đến hư vô trong không gian, phải làm bị vô tận loạn lưu cắn giết thành bụi phân mới đúng, trước mắt sao xảy ra hiện tại nơi đây. Mãng hoàng nhìn lướt qua bích lạc hoàng, trong mắt lộ ra một vẻ vẻ kiêng rẻ, người này sâu cạn, mà ngay cả hắn đều có chút nhìn không thấu. Huyền âm cung các cường giả vẫn chưa bay lên không, mà là ở phía dưới quan sát, này hai phe bọn họ tựa hồ cũng không đắc tội được Chỉ có đi đầu quan sát, nhìn kết quả sẽ làm sao. Báo, cung chủ hồn bài phá nát. Lúc này, tin tức rốt cục truyền đến, làm cho huyền âm cung cao tầng trái tim hầu như đều muốn ngưng đập. Bọn họ cung chủ không phải đi hoàn thành nhất thống cánh đồng hoang vù phong công vĩ nghiệp sao, làm sao sẽ dẫn đến tự thân ngã xuống. Cái này không thể nào. Một vị tuyệt đỉnh thiên tôn phủ định đạo, cung chủ không thể như vậy ngã xuống. Không có thập yêu bất khả năng. Thân minh cười gằn, các ngươi cung chủ, là ta tự tay giết chết. Ngươi. Mãng Hoàng có chút không tin, sau đó hắn liếc mắt nhìn Tần Minh bên người cường giả, lạnh nhạt nói, trùng hoàng đây, hắn ở các ngươi trên tay sao?" "Hắn không ở trên tay." Tần Minh cười nói, để Mãng Hoàng thở phào nhẹ nhõm, sau đó chính là nghe được Tần Minh nửa câu nói sau, "Hắn ở âm phủ địa phủ đầu thai đây." Lớn mật, "Các ngươi đây là muốn cùng yêu vực khai chiến không?" Mãng Hoàng giận dữ, cả người yêu khí gào thét, đập vỡ tan một tòa lại một tòa kiến trúc, thậm chí có huyền âm cung người, bị yêu khí quyến đến thất lạc tính mạng. Cùng lúc đó, huyền âm trong cung, có mấy bóng người bước chậm đi ra, tất cả đều là mãng tộc yêu thú, hóa thành hình người, nhưng vẫn có khủng bố yêu ý tràn ngập ra. Cá lọt lưới sao? Tân minh trong thần sắc né qua nhất đạo sắc bén vẻ, cửu ưu hoàng diệt cả tòa mãng tộc, nhưng này chút ở yêu vực các nơi giải rác mãng yêu, cửu ưu hoàng tự nhiên không thể từng cái tìm ra, có điều những này mãng yêu thực lực đều sẽ không quá mạnh, bằng không cũng không có cần thiết ở bên ngoài rèn luyện. Hầu như đều là cùng vương đạo cảnh cấp thấp tương đương yêu thú. Những này cấp 5 yêu thú gào thét mà lên, nhìn tần minh mục quang đầy dây lạnh lẽo sát ý, mãng hoàng tự nhiên không thể buông tha tần minh, dù sao tần minh là tần vũ đại đế hậu nhân, nhất định phải tiêu diệt đi mới được. Một luồng kinh thế yêu ý cuồn cuộn cổ đập ra, như biến ảo thành vô tận yêu thú làn sóng giống như, cuốn về tần minh. Bích Lạc hoàng thủ trưởng vung lên, bích lạc khí lan loạn, bao phủ thập phương thiên địa, đánh tan mãng hoàng yêu khí, khiến cho mãng hoàng vẻ mặt lạnh lùng. Các hạ nhất định phải ra tay rồi. Chẳng yêu trừ ma, ta sẽ không từ chối. Bích lạc hoàng cười nhạt nói. Rất tốt. Mãng hoàng không chỉ có không co nổi giận, khỏe miệng trái lại phát hỏa ra một vệ độ cong, làm cho Bích lạc hoàng mục quang run lên, nhìn về phía chân trời. Tân Minh tuần Bích lạc hoàng mục quang nhìn sang, chỉ thấy ở tiểu thế giới một cái nào đó đơn thuốc hướng về, có một vị cuồng bạo thao thiên thân ảnh cuồng khiếu mà đến, ma huy chấn động cổ kim, rõ ràng là một vị ma hoàng nhân vật. Phun ra nuốt vào trong lúc đó phảng phất liền nhật nguyện tinh thần đều phải bị hắn nuốt vào trong bụng. Liên tịch diệt ma vực ma hoàng đều mời tới, xem ra mặt mũi của các ngươi không nhỏ a. Bích lạc hoàng tư tổ nói, con ngươi dần dần trở nên trở nên sắc bén, bích lạc khí như thác nước ở quanh người hắn trầm phủ. Tịch diệt ma vực thần liệt ma hoàng, người đến tự giới thiệu, xin hỏi các hạ là. Bích lạc. Bích lạc hoàng nhàn nhạt phun ra hai chữ, làm cho hai vị võ hoàng đều đều chấn động lại, thượng cổ bích lạc vương. Chính vương. Bích Lạc hoàng gật đầu. Thân Liệt Ma hoàng vẻ mặt thay đổi sắc mặt, nghe đồn thời kỳ thượng cổ ngươi liền ngã xuống, không nghĩ tới ngươi ngủ đông đến đời này, hơn nữa còn thành hoàng, quả nhiên không hổ là Thảo Phạt vô địch vương giả, hôm nay nếu gặp gỡ, vừa vận lĩnh giao mấy chiêu, bằng không quá đáng tiếc. Dứt lời, Thần Liệt Ma hoàng đại khóa bộ tiến lên, trên lòng bàn tay phóng ra nhất đạo xán lạn ma diễm hỏa liên, toàn bộ đất trời phảng phất đều ở này hỏa liên nhiệt độ dưới bốc cháy lên, có vô cùng ma uy bao phủ thiên địa, nương theo hắn cùng Thảo Phạt mà ra. Này chính là hoàng giả nhân vật, thảo phạt sức mạnh cực kỳ đáng sợ, vô tận ma diễm đều hướng về bích lạc hoàng nào tới, phải đem hắn cuốn vào ma diễm bên trong. Cùng lúc đó, mãng hoàng bóng người cũng di chuyển, lúc trước thần liệt ma hoàng ở trong tiểu thế giới thăm dò, vẫn chưa bị bích lạc hoàng phát hiện, đến giờ phút này mới xuất hiện, có thần liệt ma hoàng giúp đỡ, mãng hoàng sức lực tự nhiên sung túc rất nhiều. Chỉ một sát na, trong thiên địa không biết xuất hiện bao nhiêu cự mãng, đều đều mang theo mạng thiên yêu quang, hướng về bích lạc hoàng cồn cồn ma động. Huyền Âm Cung mọi người biến sắc, chiến đấu như vậy, chỉ còn lại ba liền có thể đem bọn họ Huyền Âm Cung phá hủy đến. Trên thực tế cũng gần như ba vị hoàng giả chiến đấu muốn hám động cửu thiên thập địa, Huyền Âm Cung từng tòa từng tòa pháo đài cổ đều ở sụp đổ, căn bản không chịu nổi hoàng giả thảo phạt dư âm. Thiên địa đều chiến, mãng hoàng tộc còn lại vài tên yêu tộc thanh niên cũng đạp bước mà ra, Giáng Lâm ở tần minh trước người, chính là sư tôn của ngươi giết ta mãng tộc trên dưới, chính là gia sư gây nên. Thần minh mỉm cười nói. Được, vậy chỉ dùng mạng ngươi đến trả lại." Mãng Hoàng tộc cầm đầu thanh niên phun ra một thanh âm, Mãng Hoàng ở bầu trời đại chiến bích lạc hoàng, bọn họ liền ở đây giải quyết Tần Minh. "Giết!" Quát to một tiếng cồn cồn truyền ra, Mãng Hoàng tộc mấy tên yêu tôn thanh niên đồng thời cất bước tiến lên, có thanh niên hiện ra bản thể, lộ ra cường mãng đại xà răng rớp, hướng về Tần Minh một cái cắn xé mà xuống. Tần Minh thân thể lướt ngang đi ra ngoài, vẫn chưa vận dụng huyết hoàng kiếm, bởi vì đối phương đều ở cấp thấp võ tôn cảnh giới còn chưa đủ lấy vận dụng huyết hoàng kiếm loại bảo vật này. Mãng tộc dư nghiệt, hôm nay cùng nhau thanh toán sạch sẽ. Tân minh quát mắng, quanh thân lóng lánh lóa mắt nhân hoàng ánh sáng, bàn tay hắn run lên, nhân hoàng đại trưởng ấn đánh giết mà ra, cái kia hiện ra bản thể yêu tôn trong nháy mắt bị nhân hoàng trưởng ấn bắn chúng, không được thổ huyết, càng suýt nữa từ giữa không trung rơi xuống khỏi đi. Còn lại thanh niên yêu tôn vẻ mặt khẽ biến, cái này chỉ có 9 tầng cảnh vũ quân tựa hồ so với bọn họ tưởng tượng còn khó hơn t dĩ nhiên để bọn họ đường đường yêu tôn đều bị thương không thể khinh địch mãng hoàng âm thanh tử trong hư không truyền đến hắn biết tần minh chính là thiên quân bảng đệ nhất ghế nhiều như vậy thiên qua khứ. mặc dù hắn không có bước vào vương đạo cảnh cũng đoạn không thể khinh thường bảng không chịu thiệt sẽ chỉ là bọn họ xin mời hoàng tổ yên tâm mãng tộc thanh niên đáp lại sau đó trên tay của bọn họ đều đều hiện lên ra mạnh mẽ vũ binh đến nhất đạo sắc bén cực kỳ kiếm mang từ trời cao chém xuống đến như là đang khai thiên tích địa Tần Minh ánh mắt lấp lóe lại, một quyền tấn công dữ dội mà ra, hòa vào chiến đấu đạo ý cùng phá toái đạo ý, làm cho cú đấm này hung hăng đến cực hạn, nổ nát cái kia nhất đạo kiếm mang, dư âm phản chấn trở lại, để một tên mãng tộc yêu tôn bị chấn động đến mức bay ngang ra ngoài. Một cùng ra tay, không muốn có lưu lại dư lực. Mãng tộc thanh niên lạnh giọng nói rằng, trong phút chốc, Tần Minh bốn phương tám hướng đều có võ tôn cấp bậc mãng xà cắn xé mà đến, phảng phất liền hư không đều xuất hiện từng cái từng cái vết cắn. Tần Minh trên mặt vẫn mang theo nụ cười tự tin, bàn tay của hắn vung lên, như lợi kiếm giống như cắt chém mà ra, đó là kiếm chi đạo ý, lại hòa vào chiến đấu đạo ý sau, trở nên cực sự mạnh mẽ, chỉ là trong chốc lát, liền có yêu tôn đầu lâu bị hắn chém xuống. Chỉ bằng các ngươi chút bản lĩnh này, cũng không cảm thấy ngại tự xưng là yêu hoàng tộc. Tần Minh cười nhạt, để còn lại hai tên mãng tộc yêu tôn cảm thấy sâu sắc ý rêu cận. Sĩ có thể giết, không thể nhủ. Mãng tộc thanh niên lạnh nhạt nói, tỏa ra cuồng bạo công kích. Đã thấy Tần Minh cười lạnh, các ngươi này mấy cái ru dài, càng cũng tự xưng vì là sĩ, không khỏi quá buồn cười chút. Tuy rằng những này yêu tôn đều đều là độc giả, nhưng bàn về ác miệng công phu đến, bọn họ hiển nhiên không phải là đối thủ của Tần Minh, chưa va chạm, ở trong lời nói liền trước tiên chịu đến kích thích. Tần Minh cánh tay như một thanh trường kiếm, trong giây lát xẹt qua trường không, kiếm khí ngang dọc bát hoang, thô to như cổ thụ, kiếm lạc, lại một tên yêu tộc thanh niên bị chém giết. Không. Mãng hoàng ở trong hư không nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời kích chuyển động, bọn họ mãng hoàng tộc cơ hồ bị cửu đu hoàng tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn dư lại như thế mấy người, bị hắn từ yêu vực triệu tập đến, mang theo bên người, hy vọng có thể bảo đảm bảo vệ bọn họ chu toàn, không nghĩ đến lúc này bị tần minh chém giết chỉ còn dư lại một người. Mà này một người, tựa hồ cũng khó có thể chạy trốn tần minh độc thủ. Chương 402, Huyền âm cung thiếu chủ. Mãng hoàng tộc tên cuối cùng thanh niên, tương tự khó thoát tần minh độc thủ bị một chiêu kiếm chém thành hai đoạn, sau đó hóa thành bản thể, một cái dài mấy chục trượng cự mãng thi thể bị tiệt thành hai đoạn, ngã trên mặt đất. Tân Minh không chút khách khí mà đem thi thể này lấy đi, đồng thời trong miệng còn ở lẩm bẩm nói nhỏ, yêu tôn chế thành sà canh, mùi vị nhất định rất ngon. Trong hư không, mãng hoàng tức giận đến suýt chút nữa không bối quá khí, nhưng cũng chặt chẽ vững vàng địa đã chúng bích lạc hoàng một trượng, nửa người đều sắp đập vỡ tan. Có điều mãng hoàng rất nhanh khôi phục như cũ, dù sao cũng là yêu hoàng cường giả. Sức mạnh huyết thống cường thịnh cực kỳ, rất nhanh sẽ một lần nữa đắp nặn ra nửa người đến. Người cái vô liêm sỉ, ta muốn ngươi đền mạng." Mãnh Hoàng gầm lên. "Ngài lời đầu tiên bảo đảm đi." Thần Minh không phản đối. Huyền Âm cung mọi người, nhưng là kinh ngạc đến ngây người, cái kiêu hoàng chiến đã đầy đủ kinh người, có thể tần minh chiến đấu, càng làm cho trong bọn họ tâm chấn động, một vũ quân, càng tay không chém giết yêu hoàng tộc yêu tôn, hơn nữa như vậy ung dung, này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ các ngươi còn đứng ở nơi đó ngốc nhìn sao? mãng hoàng giận dữ, thở ra một hơi không biết để bao nhiêu huyền âm cung vọt tôn chết. tiền bối bất giận, huyền âm cung cường giả ở trong lòng thầm mắng, nhưng cũng chỉ có thể cung kính nói rằng, bọn họ có thể không muốn đắc tội yêu hoàng. các ngươi huyền âm cung không phải có cái thiếu cung chủ sao? còn không mau phái hắn xuất chiến, chém giết người này. mãng hoàng lạnh nhạt nói. vâng, huyền âm cung một ông lão gật đầu, sau đó gọi ra một tên thanh niên, phong thái chắc tuyệt. Như một khối ngọc thô chưa mài rúa giống như, để tần minh không khỏi lộ ra một vệ thú vị vẻ, xem ra huyền âm cung thật sự ở hậu trường ra không nhỏ lực, bọn họ phái này thiếu chủ nhân vật là giả chết, dấu giếm được trên cánh đồng hoang người. Chỉ tiếc, vì là những này yêu hoàng bán mạng, nhưng là vất vả không có kết quả tốt sự tình, bây giờ, bọn họ đã trải qua sơ bộ đếm trải vị đắng. Huyền âm cung thiếu chủ tên là lệnh thần, vô cùng trẻ tuổi, cũng đã là vương đạo cảnh ba tầng võ tôn, điều này làm cho tần minh hơi hơi kinh ngạc chợt rồi lại thoải mái, huyền âm cung những năm gần đây vẫn không chế cánh đồng hoang vu, mỗi lần cánh đồng hoang vu đại tỷ đấu đều đỗ trả nguyên, bọn họ thiếu chủ nhân vật, sao không mạnh? hoang thiên cốc vẫn cho rằng bọn họ thiếu chủ nhân vật có thể cướp đoạt cánh đồng hoang vu đại tỷ đấu đệ nhất ghế, bây giờ nhìn lại, tựa hồ là cả nghĩ quá rồi. lệnh thân nhìn tần minh, trong con ngươi tỏa ra sắc bén vẻ, nhưng cũng mang theo bất đắc dĩ, hắn không nghĩ ra tay, nhưng là vạn bất đắc dĩ. đối với bước này thiên tiêu nhân vật tới nói. Tôi không muốn gặp lại sự, chính là vạn bất đắc dĩ. Lệnh thần cất bước mà ra, vương trán như kiếm, hắn không có nhiều lời một chữ, cả người nhưng tỏa ra sắc bén khí tức theo hắn cất bước, hư không đang rung động, như là vạn đạo đều bị hắn đạp lên ở dưới chân. Đây là một vị siêu phàm thiên kiêu nhân vật, tuy rằng trước vẫn chưa cùng tần minh từng qua lại, nhưng từ trước mắt uy thế đến xem, người này thực lực, vượt xa hắn tẳng gặp được cấp thấp võ tôn. Này chính là đại đế tiểu thế giới đáng sợ sao. Một chỗ vương cấp thế lực. Bồi dưỡng được thiên kiêu nhân vật, không chút nào so với thế lực cấp độ bá chủ thua kém. Ngày xưa địch thủ của ta chỉ là thiên nhất cảnh vũ quân, nếu như gặp gỡ thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu võ tôn, tình huống lại sẽ làm sao? Tần Minh nội tâm tự nói, những kia đế tộc thế lực, bọn họ chẳng lẽ là sẽ không nắm giữ như vậy tiểu thế giới sao? Nếu như đồng dạng nắm giữ, như vậy đồng dạng có thể bồi dưỡng được tuyệt đại vô song thiên tài đến. Có điều Tần Minh rất nhanh cũng ở bên trong tâm nở nụ cười dưới, hắn ở bên ngoài rèn luyện thời gian lâu dài. Đều sắp quên chính mình cũng là thế lực cấp độ bá chủ người, hơn nữa, Cửu Vũ địa phủ cũng là đế tộc. Chỉ có điều, Cửu Vũ địa phủ cùng Mộ Dung thế gia, Chu gia khác nhau vẫn là rất lớn, bởi vì Mộ Dung thế gia cùng Chu gia đại đế nhân vật đều sinh ra ở kỷ nguyên này, mà Cửu Vũ đại đế, càng nhiều người suy đoán Cửu Vũ đại đế là loạn cổ kỷ nguyên cường giả, bởi vậy đến hôm nay là có hay không còn sống sót rất khó nói, lực uy hiếp cũng là nhỏ đi rất nhiều. Ta không muốn giết ngươi, chỉ là, ngươi nhất định phải chết. Lệnh thần trong miệng phun ra giọng nói lạnh lùng, sau đó quanh người hắn tỏa ra âm quang, lại có từng vị âm thần bóng mờ lấp lóe mà hiện, tất cả đều chạy xuôi huyền ảo phù văn, giống như là muốn tiêu diệt tứ phương. Tân Minh cười nhạt, nếu đứng phía đối lập trên, như vậy hết thảy đều không cần nói nhiều, chỉ có một phương ngã xuống mới là thật. Vụ. Tân Minh bóng người như gió, gào thét mà ra, như nhất đạo kiếm mang giống như ở trong thiên địa lưu lại hắn tàn ảnh, một chiêu kiếm chém ngang mà qua một vị âm thần bị tần minh kiếm trong tay chém chết đến kiếm chi đạo ý cấp độ từ lâu không cần dựa vào kiếm mới có thể phóng thích hắn kiếm chi đạo ý đã bước vào tầng thứ ba chém giết âm thần dễ như ăn cháo nhưng điều này hiển nhiên không phải lạnh thần hết thảy thủ đoạn làm tần minh chém chết một vị âm thần sau khi vẹn vẹn là trong phút chốc cái khác âm thần liền đánh giết tới như là từng vị sống sót giáp sĩ âm khí thao thiên đáng sợ sát khí dường như muốn trực tiếp xâm nhập tần minh trong cơ thể để hắn sinh cơ đều mất đi Tân Minh vẻ mặt lạnh xuống, bước chân đạp xuống, đột nhiên rung động hư không, càng có bất diệt nhân hoàng ánh sáng ở quanh người hắn long lánh. Từng vị nhân hoàng bóng mờ từ trên người hắn đạp bước mà ra. Hắn nhân hoàng đạo ý tuy rằng chỉ có tầng thứ nhất, nhưng ở chiến đấu đạo ý tăng cường dưới, mỗi một vị nhân hoàng bóng mờ đều cực kỳ mạnh mẽ, có thể chấn áp phổ thông võ tôn. Nhân hoàng bóng mờ cùng âm thần bóng mờ trên không trung chém giết, như hai quân đánh với giống như, khí thế rộng rãi đáng sợ, gọi tiếng giết chấn thiên, như là cổ đại thiên binh đối chọi. Tần Minh cùng Lệnh Thần cũng ở trong hư không va chạm, có từng đạo từng đạo quyền ấn cùng kiếm mang long lánh mà qua, như hai viên tinh thần va chạm đến cùng một chỗ, ma sát ra sán lạn đố lửa. Thiếu cung chủ tất thắng, Huyền Âm cung người đối với Lệnh Thần có tất thắng niềm tin, dù sao đây là bọn hắn trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, sức chiến đấu nói là cánh đồng hoang vu cùng thế hệ đệ nhất cũng không quá đáng, chúng chi Lệnh Thần cảnh giới cao hơn Tần Minh ra ba cái cảnh giới nhỏ, Tần Minh có thể nghiền ép những yêu tộc kia tuân giả, Lệnh Thần cũng tương tự có thể làm được trận chiến này, lệnh thần, tất thắng. Cùng lúc đó, thiên khung càng chỗ cao, Bích Lạc Hoàng cùng hai vị hoàng giả đại chiến thì lại càng thêm kinh thiên động địa, hỗn độn khí cuồn cuộn, phảng phất có khai thiên tích địa cảnh tượng xuất hiện, vô ngần hư không đều bị hỗn độn khí đây mới thực là kinh thế quyết đấu, song phương đều sử dụng đại sát chiêu, khủng bố đến cực hạn. Tăng với một thời đại thảo phạt vô địch, dù chưa thành hoàng, nhưng phân đi tới võ hoàng vinh quang. Thần Liệt Ma Hoàng ở than thở, hắn ma đạo công kích đã đầy đủ hung hăng, nhưng đối thủ của hắn Bích Lạc Hoàng, sử dụng thủ đoạn công kích càng thêm mạnh mẽ, mỗi một kích đều là nhiều hệ đạo tác dung hợp đánh giết, chấn động đến mức hư không ở dung dậy. Đều là xem qua vân yên, thời kỳ thượng cổ đều sắp chết, sống tạm đến đời này thì có ích lợi gì. Mãng Hoàng vẻ mặt tham thảm, trong ánh mắt lộ ra không quen. Sống đến đời này, chỉ vì chém ngươi. Bích Lạc Hoàng quất lệnh, trên người dần dần tràn ngập ra một luồng hơi thở càng khủng bố đến, phảng phất lúc trước chiến đấu, hắn căn bản không có lực cho đến giờ phút này mới đưa cao chót vót từng bước hiện hiện ra. Ngươi rất ngông cuồng, nhưng vẫn ngăn cản không được ta yêu vực đại quân đánh vào nhân loại cương vực bước chân. Mãng hoàng quát ầm, từng cái từng cái cự mạng hướng về Bích Lạc Hoàng truyền đi vòng qua, rất mau đem Bích Lạc Hoàng toàn thân đều bao trùm. Lan tràn có từng luồng từng luồng âm lãnh cực kỳ khí tức đánh về phía Bích Lạc Hoàng, đó là đại đánh giết thuật, mỗi một vị yêu mãng phảng phất đều ở hướng về thần long lỗ xác, nhưng dù cho như vậy, vẫn bị Bích Lạc Hoàng hộ thể thần quang chém chết. Bọn ngươi muốn đánh vỡ ba phần thiên hạ cách cục sao?" Bích Lạc Hoàng vẻ mặt lạnh lùng đến cực điểm, mãng hoàng biểu lộ yêu vực ý nghĩ, bọn họ vong nhân loại cương vực chi tâm bất tử, vẫn muốn quay đầu trở lại, để Bích Lạc Hoàng động mánh liệt sát ý. Cựu Châu thành, địa linh nhân kiệt, hay là đáng giá đi tới một lần." Thần Liệt Ma Hoàng nói rằng. Bích Lạc Hoàng cười gần lại, "Ngươi bản thể cũng là loài người, giờ khác này nhưng đứng ở yêu loại một phương, ý đồ tàn hại đồng môn, không cảm thấy đáng ghét sao? Ta trở thành ma, bản thể làm sao?" đã không quá quan trọng. Thần Liệt Ma Hoàng nói rằng, làm cho Bích Lạc Hoàng trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, vậy các ngươi đều không lưu lại được. Trong phút chốc, Bích Lạc Hoàng thế tiến công mãnh liệt mấy lần, một quyền vung lên, hư không nổ tung, nhất đạo ánh quyền quán xuyên liếu hư vô không gian, ở trên hư không khác một chỗ lại nổ ra một lối ra, mở miệng, giết hướng về phía Mãng Hoàng. Cú đấm này đến cực nhanh, Mãng Hoàng vẻ mặt đỗng nhiên biến đổi, phóng thích công kích, chống đối cú đấm này. Nhưng mà Mãng Hoàng cũng không thể ngăn cản Bích Lạc Hoàng quyền phong. Một quyền nổ xuống, mãng hoàng hết thể chống đối đều tan rã, thân thể hoành bay ra ngoài, đập vỡ tan một mảnh khác hư không. Thần liệt ma hoàng linh cảm đại sự không ổn, bóng người loại lên, muốn rời khỏi, đã thấy bích lạc hoàng liên tiếp vung lên thần quyền, vô tận quyền ảnh càn quét hư không, đem thần liệt ma hoàng đường lui hết mức phong tỏa. Người đây là đang cùng tịch diệt ma vực là địch. Thần liệt ma hoàng trầm giọng nói rằng, tam đại cương vực bên trong, tịch diệt ma vực hoàng giả số lượng ít nhất, lãnh thổ cũng nhỏ nhất đối địch với các ngươi thì lại làm sao? Bích lạc hoàng không chút khách khí địa chảo phùng nói. Thần liệt ma hoàng bị nghẹn đến nói không ra lời, ma huy cuồn cuộn trong thiên địa phảng phất xuất hiện một vị cuồng bá cực kỳ ma vương bóng người, nhưng này ma vương bóng người nhưng không chịu nổi bích lạc hoàng một quyền bị tại chỗ đập vỡ tan. Tiếp theo chiến đấu hầu như hiện ra nghiêng về một phía cục diện mã hoàng cùng thần liệt ma hoàng liên thủ đều không thể ngăn trở bích lạc hoàng công kích, bích lạc hoàng thẳng thắn thoải mái lấy đơn giản nhất nguyên thủy nắm đấm tiến hành đánh giết nhưng đã để mãng hoàng cùng thần liệt ma hoàng ho ra đầy máu, không được lùi về sau. Tần Minh bên này chiến đấu nhưng hiện ra rằng có, Tần Minh tuy rằng tự tin, nhưng đối với mới dù sao cũng là vương đạo cảnh ba tầng thiên kiêu nhân vật, dù cho là mới vào này một cảnh, cũng hết sức kinh người. Nhưng lạnh thần hiển nhiên so với Tần Minh nội tâm càng thêm chấn động, hắn còn chưa bao giờ gặp không cách nào chém giết vũ quân, coi như là cái khác vương cấp thế lực thiếu chủ, ở trong mắt hắn đều là gà đất chó sành, có thể một chín tầng cảnh vũ quân lại làm cho hắn cảm thấy vướng tay chân, đây là đủ một lần. Ngươi rất kinh diễm, ở chín tầng cảnh thì ta không bằng ngươi. Lệnh thân mở miệng thẳng thắn sự thật này, như ở đồng nhất cảnh, hắn sợ là sớm đã thất bại. Nhưng bây giờ, ngươi nhất định phải chết. Lệnh thân cất bước, sử dụng tới một môn chảo công, đầy trời đều là xé rách móng nước, hủy thiên diệt địa, dường như muốn đem hư không đều vỡ nát. Trên thực tế, hư không thật sự xuất hiện vết rách, đây là huyền âm cung tuyệt học, từ bí cảnh bên trong chiếm được vẫn là huyền âm cung ý trưởng lớn nhất dĩ vãng cánh đồng hoang vu đại tỷ đấu huyền âm cung thiếu chủ chính là dựa vào này môn tuyệt học mới có thể đỗ trạng nguyên xương vương cánh đồng hoang vu chương 403 tàn sát đây trời đều là âm sát giấu móng tay giống như là muốn đem vạn cổ trường không đều xé rách đây là huyền âm cung một đại tuyệt học là huyền âm cung thiên tiêu chấn áp người cùng thế hệ lợi khí tân minh vung kiếm chém ra kiếm mang đạo đạo sắc bén nhưng ở giấu móng tay xé rách dưới Cái kia từng đạo từng đạo kiếm mang đều đều hóa thành một mịn, không cách nào thường tổn được lệnh thần. Không hổ là huyền âm cung thiếu chủ. Tân Minh tự nói một tiếng, nhưng thế tiến công vẫn chưa dừng lại, hắn cất bước mà ra, vung lên vạn hoàng trường. Trong phút chốc, trên vòm trời hiện lên từng vị mang theo liệt diễm yêu hoàng, qua lại vu trường không, hai cánh sắc bén như kiếm, trực tiếp cắt chém. Cái kia từng đạo từng đạo giấu mong tay, càn quét hư không. Ngươi dẫn cho rằng hào thủ đoạn, ở trong mắt ta, chỉ thường thôi. Tân Minh cười nhạt nói làm cho lệnh thần vẻ mặt khó coi, cái kia phá nát dấu móng tay bị hắn một lần nữa ngưng tụ, hóa thành nhất đạo ngầm đen lưu minh móng nước. Đột nhiên hướng về tần minh ép giết hạ xuống, liền không gian dường như đều phải bị ép vỡ. Ta nói rồi, có điều tiểu đạo. Tần minh quát lệnh một tiếng, phảng phất bát hoang lục hợp nguyên lực đều bị hắn dẫn dắt mà đến, hòa vào những kia yêu hoàng bên trong. Nay từng vị yêu hoàng ở dung hợp chiến đấu đạo ý, yêu chi đạo ý, phá thoái đạo ý cùng kiếm chi đạo ý sau, cuồng bạo đến cực hạn, hơn nữa càng ngưng tụ giống như thật sự thiên địa sinh thành linh hoàng giống như ầm vạn hoàng trưởng đánh giết mà ra cung lệnh thần ưu minh giấu móng tay va chạm phảng phất chấn động sụt một mảnh trời uy thế cuồn cuộn khiến người ta kinh hãi thiếu chủ làm vô địch mới đúng huyền âm cung các cường giả hai mặt nhìn nhau bọn họ nguyên tưởng rằng lệnh thần chấn áp tần minh có điều là giơ tay ai có thể liêu càng sẽ chém giết đến một bước này phảng phất căn bản không có phần thắng tuy rằng không đến nỗi bại có thể chiến đến một bước này bản thân đã nói rõ rất nhiều Phải biết, Song phương trong lúc đó cách một cảnh giới lớn, đủ để khiến tầm thường thiên tài tuyệt vọng đại cảnh giới. Là người này quá mức yêu nghiệt. Có tuyệt đỉnh thiên tôn thân nhẹ, hôm nay giáng Lâm Huyền Âm Cung thiếu niên, có thiên túng chi tư, chẳng trách sẽ co võ hoàng cường giả đem hắn mang theo bên người, như vậy thiên phú cùng sức chiến đấu, xác thực rất khủng bố. Một trào khai thiên địa, lệnh thần chiến đến hưng hực, tần minh phía trên đột nhiên xuất hiện một vị khủng bố giấu ngón tay, phảng phất nắm giữ sẽ liệt thiên lực lượng của thần, đây là sẽ rách đạo ý đang tỏa ra hơn nữa đạt đến tầng thứ 4, phi thường khủng bố ngoài ra tần minh còn cảm nhận được chấn áp đạo ý này một chảo muốn trước đem hắn chấn áp sau đó xé rách có thể nói tuyệt sát sát thần một chiêu kiếm chấn động vạn cổ tần minh vung kiếm nhất đạo lóa mắt sát phạt kiếm mang xé ra hư không đón phía trên dấu móng tay hét giận dữ mà lên có một luồng ép sụp cửu trọng thiên cuồng bạo khí thế tỏa ra kinh hãi vân tiêu Loang thoáng mọi người phảng phất nhìn thấy một vị sát thần đang ra tay phong thái tuyệt đại cái thế vô song Vương ca, sát phạt kiếm mang cùng lệnh thần giấu móng tay cùng dập tắt. Sau đó lệnh thần lần thứ hai đánh giết. Trên người hắn phảng phất đều khoác lên một tầng huyền âm áo giáp. Một bước bước ra, dáng lâm tần mình trước người, càng là muốn cùng tần minh chém giết gần người. Tần minh thân thể phòng ngự cỡ nào kinh người, không dùng tới nguyên lực cũng đủ để sánh vai vương đạo cảnh võ tôn. Nhưng hắn phát hiện, phụ thêm huyền âm áo giáp sau lệnh thần, dĩ nhiên có thể ở sức mạnh thân thể trên cùng hắn chiến bình. Này khiến trong lòng hắn thở dài. Càng kinh ngạc chính là lệnh thần. Hắn vốn tưởng rằng cận chiến đấu có thể tìm tới tần minh lực điểm, nhưng thân thể của đối phương lại như dắt lên một lớp viền vàng, như kim thân la hắn, căn bản không thể dựa vào huyền âm áo giáp đem đánh giết. Các ngươi phía dưới còn ở chờ cái gì, đem người này chém. Mãng hoàng hiện tại khá là chật vật, liên tiếp bị bích lạc hoàng sát chiêu ban trúng, cả người đều đang chảy máu, dù cho có sức mạnh huyết thống chữa trị cũng không kịp. Dù là như vậy, hắn vẫn không có quên tần minh, người này là tần vũ đại đế hậu nhân, nhất định phải nổ cỏ t bằng không hắn chỉ có thể càng ngày càng lì tiên nhận được mãng hoàng mệnh lệnh sau huyền âm cung lập tức có cấp trung tôn giả cất bước tiến lên từng luồng từng luồng cuồng bạo khí thế ngập trời đánh về phía tần minh làm cho tần minh thân thể chiến lại trong nháy mắt lướt ngang đi ra ngoài hơn 10 vị cấp trung võ tôn bạo phát uy thế tần minh có thể không chắc chắn chiến thắng huyền âm cung thật sự muốn đứng ở đó run rẩy một phương sao tần minh mở miệng lạnh lùng hỏi hắn nguyên tưởng rằng đây là huyền âm cung chủ cùng yêu hoàng nhu tĩnh Huyền âm cung đại đa số người là không biết chuyện, nhưng bây giờ nhìn lại, người biết chỉ sợ không ít, thậm chí, không thiếu chủ động tham dự người. Trước mắt, hắn chính là ở cho huyền âm cung một cơ hội, nếu như huyền âm cung mọi người đồng ý thoát ly yêu hoàng không chế, hắn cũng sẽ dành cho huyền âm cung mọi người một cơ hội, để bọn họ tiếp tục trưởng quản tiểu thế giới này. Nhưng là, huyền âm cung mọi người tựa hồ còn không thấy rõ thế cục, hoặc là nói, bọn họ e ngại mãng hoàng uy thế, chỉ cần mãng hoàng tội một hơi. Huyền Âm Cung không biết có bao nhiêu người sẽ gặp khó. ở Mãng Hoàng trước khi chết, bọn họ chỉ có vâng theo Mãng Hoàng, đánh giết Tần Minh. Hơn 10 vị cấp Trung Tôn giả tham chiến, đồng loạt ra tay đối phó Tần Minh, làm cho Lệnh Thần Ánh mắt bên trong tỏa ra lãnh điện. Sau đó hắn lui qua một bên, không trở ngại Huyền Âm Cung Tôn giả đánh giết Tần Minh. Thiên khung gào thét, Tần Minh bước chân ngang qua trường không, như là trong nháy mắt trải qua vạn giảm, huyết hoàng kiếm từ trong thân thể của hắn hét giận dữ mà ra, như nhất đạo tia chớp màu đỏ ngọn, qua lại quá thiên địa. Huyết Hoàng Kiếm ra, kiếm rít không ngừng, yêu dị cực kỳ, để những kia võ giết mà đến cấp Trung Tôn giả đều sừng sốt một chút, kiếm này cho sự uy hiếp của bọn họ cảm quá máy liệt. Chấn áp trôi này yêu kiếm, một tên võ tôn hét lớn, trừ trên thân thể người một ít bí bảo thậm chí đều tế đi ra, phong ấn lực lượng cồn cồn mà động, phải đem Huyết Hoàng Kiếm chấn phong. Huyết Hoàng Kiếm hoành vượt trên thương vũ, lập bổ xuống, tại chỗ liền không biết có bao nhiêu bí bảo phá nát, một ít rửa vào hơi hơi gần một ít võ tôn bị kiếm khí xóa bỏ. Cuồn cuộn kiếm, khí khủng bố vô biên, mỗi một đạo kiếm khí càng đều tráng kiện như đồng sơn nhạc, sắc bén mà dày nặng, để chúng võ tốn chết. Hào kiếm. Thân liệt ma hoàng chú ý tới phía dưới huyết hoàng kiếm, trong con ngươi lóe qua một vệt ánh sáng, đưa tay liền muốn đem huyết hoàng kiếm bắt giữ. Huyết hoàng kiếm xúc động, trong nháy mắt động xuyên qua hư không, qua lại đến hư vô không gian, sau đó lại từ hư không khác một chỗ phá tan, làm cho tần minh đều có chút kinh dị, này huyết hoàng kiếm ở hư vô trong không gian định vị. Tựa hồ phi thường chuẩn xác. Hư vô trong không gian định vị, nói đến phi thường phức tạp, bởi vì hư vô không gian vận chuyển logic cùng hiện thực không gian cũng không giống nhau, khả năng ở hư vô trong không gian chỉ là quá khứ xa một trượng, ở thế giới hiện thực nhưng là vạn lý chi giao, này đều không phải chuyện không thể nào. Kiếm này là Tần Vũ lưu đưa cho người sao? Mãng Hoàng quay về Tần Minh hét lớn, nhưng Tần Minh cũng không để ý tới, làm cho Mãng Hoàng nổi giận, muốn chấn áp Tần Minh, có thể Bích Lạc Hoàng ngăn lại hắn, một cánh tay cắt ngang giữa cùng đem mãng hoàng công kích hết mức cản trở lại đối thủ của các ngươi là ta bích lạc hoàng bình tĩnh mở miệng nhưng ngựa khí nhưng cực kỳ kiên định không thể nghi ngờ vậy trước tiên giết ngươi mãng hoàng máu me khắp người giờ khắc này phát điên như là nhen lửa sinh mệnh bản nguyên vận dụng cực hạn hoàng đạo lực lượng dường như muốn phi tiên giống như vậy chấn động đến mức tảng lớn hư không phá nát có điều này cuồng bạo cực kỳ công kích ở bích lạc hoàng trong mắt càng dường như nhẹ như mây gió giống như hồn nhiên không thèm để ý Hắn vẫn là không nhanh không chậm địa ra tay, nhưng lại hung hăng tuyệt luân, bệ nghệ Cửu Thiên thập địa, đem điên cuồng mãnh hoàng trấn áp xuống. Thân liệt ma hoàng cũng bị đánh cho rất thảm, áo bào đen đều có bao nhiêu nơi phá nát, chỉ cảm thấy một thân ma công đều muốn tan hết. 3000 năm đến thảo phạt vô địch, ta tin. Thân liệt ma hoàng tuy rằng cũng không phải là cùng Bích Lạc hoàng sinh ở cùng một thời đại, nhưng cũng thán phục, nhân kiệt như thế này, năm đó không có thành hoàng, thật sự rất đáng tiếc. Với đời này thành hoàng, đối với bọn họ tới nói áp lực quá lớn. Phía dưới, huyết hoàng kiếm kinh động bốn tòa, đem sung phong tới cấp trung tôn giả tất cả chém giết, như là có một vị vô địch kiếm giả ở thảo phạt. Phong vân đều động, kiếm này như đồng chân chính đại yêu, xem ra cần chúng ta ra tay rồi. Huyền âm cung mấy vị tuyệt đỉnh thiên tôn đơn giản thương lượng một phen, chợt đồng thời đạp bước mà ra, có một phương mới cổ ấn hướng về huyết hoàng kiếm đập xuống, mỗi một vị đều đủ để đem phổ thông thiên tôn tiêu diệt, nhưng huyết hoàng kiếm còn như kia chớp màu đỏ ngỏm, không ngừng đem những này cổ ấn chém nước khiến cho những này tuyệt đỉnh thiên tôn cùng tỏa ra chân áp lực lượng, cầm cố toàn bộ hư không, để huyết hoàng kiếm không cách nào nhúc đích, phá hủy kiếm này. cảm nhận được huyết hoàng kiếm trên truyền đến mảnh liệt oán niệm, những này tuyệt đỉnh thiên tôn không muốn để lại trụ huyết hoàng kiếm, đồng thời vận dụng khủng bố nguyên lực, như sơn hô biển gầm giống như nổ ra, phải đem huyết hoàng kiếm nổ nát. đúng vào lúc này, một tòa bảo tháp từ tần minh trên lòng bàn tay tỏa ra, hoàng đạo ánh sáng che ngập bầu trời giống như tuấn ra. Những kia muốn nổ nát huyết hoàng kiếm sức mạnh đều bị hoàng đạo ánh sáng nuốt hết Cả kinh những này tuyệt đỉnh thiên tôn điên cuồng lùi về sau Đây là các ngươi mình lựa chọn đường Tân minh trả uống, bích lạc tháp gào thét, chấn áp thiên địa Đem cả tòa huyền âm cung đều bao phủ xuống Đây mới thực là hoàng khí, hơn nữa trải qua thiên kiếp cùng thiên phạt Không chỉ có kiên cố, uy năng cũng là không thể nghi ngờ khủng bố Thậm chí, bình thường cấp 6 vũ binh, đều không đủ để cùng bích lạc tháp chống lại Đây là tần minh đơn độc đối kháng trung thiên tôn sức lực vị trí tháp y che chở bản thân chỉ cần xúc động một tia hoàng đạo lực lượng liền đủ để đem huyền âm cung chư thiên tôn giết chết. Nếu như huyền âm cung lúc trước đồng ý dừng tay hắn thậm chí có thể để cho bích lạc tháp đến thủ hộ mọi người nhưng rất đáng tiếc bọn họ lựa chọn yêu hoàng dồn bỏ nhân loại cương vực những này tuyệt đỉnh thiên tôn giờ khắc này cũng ở hối hận nếu như bọn họ biết tần minh nắm giữ đủ để tí bảo vệ bọn họ hoàng khí bọn họ cũng không muốn chịu đến yêu hoàng điều động đây là nhân tính. Nhưng ở trong mắt tần minh nếu chỉ lo chính mình sinh tử, liền nhân loại cương vực cũng có thể phản bội người, sống trên đời cũng có điều là lãng phí lương thực, không bằng chém giết. Kiếm lơ lửng ở không, vang lên con cong, huyết hoàng kiếm như vào chỗ không ngời, huyền âm cung trên dưới đều ra tay rồi, tần minh đương nhiên sẽ không nương tay. Bá nghiệp, xưa nay đều là dựa vào tiên huyết cùng bạch cốt trồng chất lên. Vương đạo cảnh người, đừng mong thoát đi một hai Thiên nhất cảnh vũ quân, hảo hảo trốn đi, tận lực không giết. Tần Minh mở miệng, hắn cũng chỉ có thể nói tận lực không giết, này chiến đấu dư âm rất mánh liệt, nếu như ngộ thương rồi bọn họ cũng không có cách nào. Đây là máu tanh tàn sát, đều không cần tần Minh ra tay, một chiêu kiếm, một thác, liền đủ để đem một tòa đứng sững ở cánh đồng hoang vu vô số năm tháng thế lực cường đại phá hủy, điều này làm cho mọi người làm sao cũng không thể tin được. Ta cùng ngươi liều mạng. Có thiên tôn liều chết nhằm phía tần Minh, cả người lượn lờ sức mạnh mang tính hủy diệt, nhưng chưa tới gần tần Minh. Liền bị bích lạc tháp rủ xuống sát kiếm chém giết, xóa đi sinh cơ. Chương 404, trở lại cựu châu thành. Bích lạc tháp, huyết hoàng kiếm, như hai vị sát thần giáng lâm, võ hoàng không già, có thể nói là quần hùng quất phụ, căn bản là không có cách cùng với đối kháng. Dù sao bích lạc tháp bản thân liền là hoàng khí, có thể ngắn ngủi đối kháng võ hoàng cứng già, huyết hoàng kiếm lại có tiêu diệt thiên tôn thực lực, có thể nói huyền âm cung lần này tài đến rất lợi hại, căn bản là không có cách lại chống đỡ xuống. Mà Mãng Hoàng cùng Thần Liệt Ma Hoàng giờ khắc này cũng đều là cực thảm, Mãng Hoàng nhen lửa hoàng đạo bản nguyên, lại hiển hóa ra bản thể, nhưng vẫn chưa chiếm đến bất kỳ ưu thế nào, bị Bích Lạc Hoàng một chưởng chém đứt đuôi, hoàng huyết rơi ra thiên địa, phá hủy tảng lớn núi rừng, cả tòa tiểu thế giới phảng phất đều ở trải qua một cơn hạo kiếp. Thần Liệt Ma Hoàng cả người lượn lờ ma diễm, lại bị Bích Lạc khí bao trùm, không ngừng tiêu diệt hắn ma hỏa, đồng thời còn muốn xâm nhập trong cơ thể hắn, ngăn cách hắn bản nguyên, khiến cho hắn một bên chiến đấu. Một bên còn muốn chân áp trong cơ thể bích lạc khí, có vẻ phi thường chật vật, không ngừng ho ra máu. Yêu vực, như có can phạm chi địch, chém. Bích lạc hoàng trong miệng phun ra nhất đạo hung hăng đến cực điểm âm thanh, thủ trưởng xét qua, mãng hoàng thân thể bị phủ đầu bổ ra, hoàng đạo bản nguyên tát, phảng phất có vô cùng hào quang rải rác với vũ trụ tứ phương, một đời hoàng giả, liền như vậy ngã xuống. Thân liệt ma hoàng triệt để hoàng rồi, hắn vốn định từ yêu vực cùng ma vực đại chiến bên trong chia một chén canh ai từng muốn gặp phải bực này khủng bố địch thủ, nếu hắn lại kiên trì, e sợ liền hắn tính tính mạng còn không giữ nổi. Tại hạ đồng ý lui về Tịch Diệt Ma vực, Vĩnh Sinh không bước ra một bước. Thần Liệt Ma Hoàng mở miệng, làm cho Bích Lạc Hoàng cười gần lại, hiện tại mới nói lời này, có phải là chậm chút. Thần Liệt Ma Hoàng thần sắc động lại, cả giận nói, ngươi đã đắc tội rồi Man Hoang yêu vực, chẳng lẽ còn muốn cùng Tịch Diệt Ma vực là địch sao? Huống chi bổn hoàng nếu là liều mạng, đối với ngươi và ta song phương đều là tình thế chắc chắn phải chết không chỉ có đối với ngươi là tình thế chắc chắn phải chết. Bích Lạc Hoàng bước nhanh tiến lên, cả người khí tức cuồn cuộn mà khiếu, sức mạnh huyết thống dồi dào, như ngủ đông một vị thần linh giống như. Nếu như tịch diệt ma vực không có nhúng tay, ngươi nói ta đắc tội ma vực cũng là thôi. Tịch diệt ma vực muốn nhiễm chỉ nhân loại cương vực, nếu như ta không cho các ngươi một chút giáo hấn, các ngươi căn bản không biết nhân loại cương vực đến tột cùng có bao nhiêu người mạnh mẽ. Dứt lời, Bích Lạc Hoàng hung hăng ra tay, thủ trưởng giống như một vị thiên đao giống như chém giết xuống. Thần uy tự muốn lay động cổ kim, Thần liệt ma hoàng phảng phất cả người đều hóa thành một đoàn ma diễm chi liên, đem thiên địa bát phương nguyên khí đều nuốt vào trong đó, làm cho trong đó hỏa diễm nhiệt độ thịnh liệt cực kỳ, muốn đối kháng Bích Lạc hoàng công kích. Thần liệt ma hoàng vận dụng cuối cùng thủ đoạn, khí tức không ngừng kéo lên, hầu như đều muốn đạt đến hạ phẩm hoàng đỉnh cao, nhưng vẫn không ngăn được Bích Lạc hoàng đánh giết, cái kia cố khủng bố ma huy bị một đao đánh tan, hóa thành điểm điểm hỏa tinh rải rác ở thiên địa. Có chú ý tới tình cảnh này huyền âm cung cường giả can đảm run rẩy dữ dội, đây chính là hai vị sống sờ sờ võ hoàng A, liền như vậy bị chém giết, hài cốt không còn, liền hoàng đạo bản nguyên đều tan hết, này được gọi là bích lạc hoàng cường giả, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Bích lạc hoàng bước chân đạp xuống, trong khoảnh khắc từ trong hư không hạ xuống, đi tới tần minh bên người, nhìn huyết hoàng kiếm cùng bích lạc tháp tiêu diệt huyền âm cung người, bích lạc hoàng trong mắt chỉ có lạnh lùng, những người này cấu kết man hoang yêu vực. Thậm chí nghe theo yêu vực hoàng giả dặn dò, bản thân liền để hắn cảm thấy chơ chẽn. Lần này nếu không có hắn cùng tần minh ngăn lại, e sợ cánh đồng hoang vu liền muốn rơi xuống yêu vực tay bên trong. Tự bực này không hề khí tiết tông môn, lưu lại cũng không có dụng. Huyền âm cung từ đây giải tán, vương đạo cảnh trở lên cường giả không giữ lại ai, còn thiên nhất cảnh tu sĩ, tự động rời đi. Nếu để cho ta nghe được cánh đồng hoang vu bên trên có người trùng kiến huyền âm cung, tất chém chi. Tần minh âm thanh truyền ra để huyền âm cung trong lòng mọi người không nhịn được chìm xuống, càng không sinh được lòng phản kháng. bọn họ rõ ràng, huyền âm cung thật sự song, huyền âm cung tiểu thế giới nơi sâu xa, có nhất đạo tiếng thở dài truyền đến, rất nhẹ, nhưng vẫn không có né qua bích lạc hoàng thần thức. huyền âm cung tiểu thế giới chỉ có một tòa cấm khu, bích lạc hoàng quay về tần minh truyền âm, chỉ có điều, cái kia cấm khu bên trong tồn tại, tựa hồ so với hoang thiên cốc bên trong tiểu thế giới phải mạnh mẽ hơn nhiều. tần minh con ngươi ngưng lại. Những này cấm khu tồn tại, đối với tiểu thế giới phát triển liệu sẽ có có ảnh hưởng. Có tiểu thế giới cấm khu ít, cấm khu sức mạnh có hay không thì càng cường. Những vấn đề này, lấy bây giờ Tần Minh cấp độ tới nói, còn không cách nào biết được, chỉ có ngày sau chậm rãi thăm dò. Này 3.000 giới, từ Thái Sơ cho tới bây giờ, lưu lại quá nhiều bí ẩn, rất nhiều chuyện bình thường, hay là liền có thể liên lụy ra năm xưa một việc bí mật lớn động trời đến. Tần Minh cùng Bích Lạc Hoàng Trục xuất huyền âm cung tất cả mọi người lại mượn đưa tin vũ binh để tuần phiền dẫn người hỏa tốc tới đây sắp xếp tất cả tuần phiền đi tới huyền âm cung tiểu thế giới sau hai mắt tỏa ánh sáng không hổ là bọn họ đại tần đế quốc chi chủ dĩ nhiên đoạt được huyền âm cung tiểu thế giới ở trong sự nhận thức của hắn huyền âm cung tiểu thế giới bảo tàng càng nhiều bằng không không thể để huyền âm cung bồi dưỡng được nhiều như vậy hàng đầu cường giả thanh niên tham gia bệ hạ tuần phiền quay về tần minh cung kinh nói rằng tần minh gật đầu huyền âm cung tiểu thế giới phái người đóng giữ Còn có kỳ thiên giáo cùng phong lôi các tiểu thế giới Đều bị phái người trục xuất Tiếp theo, này bốn tòa tiểu thế giới Đem luyện thành một cộng đồng bản đồ Do ta đại tần chấp trưởng Nghe được tần minh, tuần phiền nội tâm mạnh mẽ chấn động Sau đó hắn càng thêm vui mừng cùng kiên định Xem ra sự lựa chọn của hắn không có sai Theo tần minh, mới có thể đem hoang thiên quốc Hoặc là nói đại tần đế quốc phát triển lớn mạnh Sau khi ta sắp rời đi cánh đồng hoang vu một quãng thời gian Tất cả mọi chuyện, đều giao cho ngươi minh ng chuyện này, tuần phiên hơi sửng sốt một chút, bệ hạ ngài không ở cánh đồng hoang vu ở thêm một quãng thời gian sao? không được, thái nguyên hoàng tiền bối sau khi trở về, ngươi nói cho hắn ta về nhân loại cương vực, đợi được có cơ hội, ta sẽ về cánh đồng hoang vu nhịn. thần minh nói rằng, thuộc hạ xin nghe ý chỉ. tuần phiên không có hỏi nhiều, hắn cũng rõ ràng, như thần minh như vậy thiên tiêu, không thể lâu dài ở lại một chỗ nào đó, thiên hạ này, vùng thế giới này mới là hắn chân chính thuộc về. Tân Minh Ngục Quang lấp lóe, ở trên cánh đồng hoang phóng tầm mắt tới Cựu Châu Thành, hắn có thể là phi thường nhớ Nhung sư tôn thân bằng, còn có những tầng đó kinh địch thủ, không biết bây giờ một trận chiến thì như thế nào. Bích lạc Hoàng đồng dạng tâm tư vạn ngàn, hắn trong ngày thường chưa từng biểu đạt, nhưng đối với Cựu U Địa phủ cảm tình cũng phi thường thâm hậu, dù sao tầng ở Cựu U Địa phủ tu hành rất dài một khoảng thời gian, đồng thời nội tâm của hắn cũng có đại hận Thánh U cổ phái, hắn là nhất định phải đi đi tới một lần. Từ Tân Minh nơi này. Bích Lạc Hoàng cũng biết năm xưa Hoàng Tuyển Vương một ít chuyện, vị này đối thủ ở thượng cổ cũng là uy danh hiển hách, tung hoành thiên hạ, những năm gần đây chưa từng như đồng hắn bình thường chỉ còn tang niệm, tu vi sẽ cường đại đến thế nào cấp độ, để người không thể nào tưởng tượng được. Hai người không có quá nhiều do dự, đem rất nhiều chuyện giao phó xong tất sau, liền hướng về Cựu Châu thành phương hướng cuồn cuộn mà đi. Cựu Châu thành, ta đã trở về. Nhân loại cương vực, U Châu thành. Lúc này cự Ly Thiên quân bảng chi tranh đã qua non nửa niên. Nhưng U Châu trong thành vẫn có người ở bản tán sôi nổi lần đó Thiên Quân Bảng chi tranh, dù sao lần này Thiên Quân Đầu Bảng xuất từ bọn họ U Châu Thành, mà cũng không phải là Thiên Châu Thành. Vãng giới Thiên Quân Đầu Bảng, đại thể xuất từ Thiên Châu Thành thế lực cấp độ bá chủ, thế ra, tuyệt đăng quốc, huyền nữ giáo cùng Thiên Mệnh Môn, hầu như ôm đồm Thiên Quân Đầu Bảng tiêu chuẩn, có rất ít rơi vào cái khác thế lực cấp độ bá chủ tay. Lần này, chính là một lần ngoại lệ. Hơn nữa, khóa này Thiên Quân Bảng chi tranh kịch liệt trình độ hơn xa di vãng các loại tiên thiên thân thể dồn dập xuất thế hơn nữa còn có đế tử cấp thiên tiêu trời sinh hoàng thể chờ nhân vật cường hành muốn cướp đoạt đầu bảng độ khó có thể nói trước này chưa từng có nhưng chính là ở như vậy tranh đoạt kịch liệt dưới cuối cùng cướp đoạt thắng lợi là một tên phàm thể hơn nữa người này tu vi có điều thiên nhất cảnh tăng tầng vẫn là ở thiên quân bảng cuộc chiến bên trong đột phá vực này thiên tài chắc chắn viết một đoạn truyền kỳ nhưng mà ở thiên quân bảng chi tranh cuối cùng Thiếu niên này nhưng gặp phải Trư hoàng tiêu diệt, liền yêu đế linh vũ đều vận dụng, đem hắn trục xuất đến hư vô trong không gian, không có một chút nào còn sống cơ hội. Điều này làm cho rất nhiều người vừa sợ lại thán, như vậy một vị hung hăng vô địch thiếu niên, làm có thể tái hiện thượng cổ bích lạc vương cái thế thần uy mới đúng, đáng tiếc nhưng quá sớm ngã xuống. Đây đối với kiểu lũ địa phủ tới nói, tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Càng mâu chốt chính là, kiểu lũ địa phủ vương diệu, cũng không biết tung tích, liền ngay cả kiểu lũ địa phủ, phủ chủ cũng không biết tung tích của hắn, hắn như là biến mất ở thượng giới, miểu không tin tức. Khóa này Thiên Quân bảng chi tranh, Cửu Vũ Địa phủ là to lớn nhất doanh gia, cũng là to lớn nhất thua gia. Có người than thở, tuy nói Tần Minh cùng Vương Diệu đều không ở, nhưng là tảo tu vẫn ở, còn có Cửu Vũ Hoàng cái khác bốn vị đệ tử thân truyền, đã có tin tức từ Thiên Mệnh môn truyền tới, một vị cổ lão dự ngôn gia thôi diễn thiên cơ, ngũ trong vòng 10 năm, Cửu Vũ Địa phủ cần phải lại tăng thêm võ hoàng. Quy tắc này đồn đại vừa ra, Hầu như chấn động cửu châu thành, rất nhiều mục quang đều nhìn phía cửu ưu địa phủ, ngũ trong vòng 10 năm, cửu ưu địa phủ đèm tăng thêm võ hoàng như vậy, có thể là 5 năm, 10 năm, cũng có thể là 30 niên, 40 niên, đều ở ngũ trong vòng 10 năm, giữ ngôn ra cũng không thể như vậy chính xác. Hơn nữa, không nhất định là tăng thêm một vị võ hoàng cũng có thể là ba vị, bốn tôn, đây đối với cái khác thế lực cấp độ bá chủ tới nói, không phải là tin tức tốt gì. Bởi vậy, trong lúc nhất thời, Cửu địa phủ phảng phất trở thành chúng thị chi, có thật nhiều sắc bén mục quang tìm đến phía cửu địa phủ. Nếu là tần minh sống sót, hắn ở ngũ trong vòng 10 năm có không có khả năng thành hoàng đây? U châu trong thành có người hỏi. Tuyệt đối không thể. Có người lập tức phủ định. Rõ ràng là thánh u cổ phái cường giả, ta phái thiên u thể đã bước vào vương đạo cảnh. Nếu như tần minh còn sống sót, ngũ trong vòng 10 năm nhất định phải bị ta phái thiên u thể chấn áp thô bạo. Ta huyết thiên giáo vương đạo cảnh thiên tiêu đông đảo. Mặc dù huyết vương thể ngã xuống, cũng như thế có thể vô địch. Huyết thiên giáo cũng có người phát ra tiếng, làm thấp đi tần minh. Đều chỉ là bại tướng dưới tay tần minh thôi, lại nói ra này hứa nói nhảm nhiều đến. cửu u trong địa phủ, rất nhiều tăng đi theo tần minh đệ tử nói rằng. Chỉ có thiên linh tộc có vẻ rất vắng lặng, có nghe đồn, thiên linh tử chính đang một chỗ thượng cổ bí cảnh bên trong tu hành, thậm chí đột phá đến vương đạo cảnh hai tầng, thôn linh thiên công càng mạnh mẽ, phi thường khủng bố. Trưng 405 xung đột cửa giới U Châu Thành trước kia U Châu Thành kỳ thực khá là vắng lặng, nay cùng nơi đây chi người tu hành công pháp thần thông có quan hệ, ảnh hưởng tính cách của bọn họ. Nhưng nửa năm qua nội tâm của bọn họ cùng hoạt động dần dần lung lay lên, có thể đầu đường cuối ngõ bản tán sôi nổi nhiều nhất vẫn là cửu u địa phủ thành hoàng tiên đoán cùng ngã xuống tân minh. ở cửu u địa phủ thiên nhất cảnh cấp độ đệ tử bên trong tân minh địa vị có thể là phi thường cao, nhưng ở huyết thiên giáo cùng thánh u cổ phái chi trong mắt người nhưng là cũng không phải là như vậy mỗi khi gặp gỡ, đề cập tần minh chết, thánh lưu cổ phái cùng huyết thiên giáo đều muốn không chút lưu tình địa châm trọp một phen, mà cửu lưu địa phủ đệ tử thì lại mở miệng phản bác. mà như vậy miệng lưỡi chi tranh, thì lại dần dần diễn biến thành tay chân trên chiến đấu, đến bây giờ đã hình thành mỗi lần gặp gỡ đều muốn ra tay tình hình, hình thành từng cái từng cái chiến trường. lại là một ngày, ở u châu thành thiên phong trong khách sạn, liền có hai nhóm người gặp gỡ, một nhóm đến từ cửu lưu địa phủ, mà khác một nhóm đến từ thánh lưu cổ phái. Hôm nay khí trời tốt, liền một ít tạp ngư đều đi ra uống rượu. Khi nhìn thấy Cựu Vũ Địa phủ đệ tử thời điểm, Thánh Vũ cổ phái trung lập lúc đó có người lạnh lùng chào vùng nói: "Không nghĩ tới hôm nay muốn còn thoải mái hơn trẻ chén một phen, lại gặp một chút giang hồ chó hoang, thật khiến cho người ta mất hứng." Cựu Vũ Địa phủ một nhóm người bên trong, có một thanh niên lãnh đạm mở miệng, bây giờ hai đại phái thanh niên đồng lứa đã sớm bắt đầu tranh đấu, căn bản không cần thiết khách khí. "Sư huynh cần gì phải cùng một đám chó hoang tích cực đây?" Tên còn lại cười nhạt nói, có vẻ khá là nho nhã, nhưng làm cho Thánh Lũu cổ phái thanh niên đệ tử thần sắc nổi lên ý lạnh. Mấy vị sư huynh vẫn là ít nói vài câu đi, trong bọn họ có tôn giả. Cựu ưu trong địa phủ một tên nữ đệ tử mở miệng, thiếu nữ này nhìn khá là ngượng ngùng, nhưng tu vi nhưng rất mạnh, đã đạt đến thiên nhất cảnh tám tầng, ở cái tuổi này cũng không tính là yếu đi. Có gì có thể sợ, như tần sư huynh ở đây, một chiêu kiếm có thể chém giết bọn họ toàn bộ. Bên cạnh nam đệ tử nói rằng nghe được tần sư huynh ba chữ thiếu nữ khoẹt miệng không tự chủ nít lên một vệ độ cong sau đó lại thu lại lên làm như có chút sầu não một đám chỉ có thể gọi sẽ không chó cắn người cũng không cảm thấy ngại châm chọc người khác thánh u cổ phái thanh niên đệ tử cũng không cam lòng yếu thế lãnh đạm nói rằng mang ra một kẻ đã chết đến phảng phất rất có mặt mũi giống như khiến cho người buồn cười thánh u cổ phái tôn giả lạnh cười lạnh nói nếu là hắn ở đây ta định chém hắn thánh u cổ phái u nào cười to lên Người tôn giả này nắm giữ vương đạo cảnh hai tầng tu vi, sức chiến đấu cực cường. Nếu là tần minh thật sự sống sót, đem nghiền ép tuyệt đối không thành vấn đề. Dựa vào cảnh giới mạnh có gì tài ba, có bản lĩnh áp chế cảnh giới đến thiên nhất cảnh, hào hào chiến đấu một hồi. Cựu địa phủ Nam đệ tử nói rằng, thực sự là chuyện cười. Ta tu hành đến vương đạo cảnh, ngươi lại làm cho ta áp chế cảnh giới đánh với ngươi một trận, vậy ta nỗ lực tu hành lại có gì ý nghĩa? Ngươi giờ khắc này nhỏ yếu, ta muốn bắt nạt ngươi, chính là thiên kinh địa nghĩa. Đây là võ đạo thế giới quy tắc, nếu như ngươi sư môn không có dạy ngươi, như vậy ta rất tình nguyện nói cho ngươi. Thánh u cổ phái tôn giả tham thầm nói rằng, cả người đều tràn ngập hừng hực đạo ý ánh sáng, quanh thân phảng phất có nguyên khí gào thét âm thanh rít gào, vương đạo cảnh võ tôn oai tỏa ra, để cửu hữu địa phủ chư vũ quân đều cảm thấy run rẩy. Là cái nào mắt không mở ra hỏa nhạ hạ ngân đạo huynh tức rồi, còn không mau tới quỳ xuống bồi tội. Đúng vào lúc này, lại có người leo lên thiên phong tiểu lâu. Để cựu hữu địa phủ người vẻ mặt càng thêm khó coi lên, càng là huyết thiên giáo đệ tử đến, hơn nữa, huyết thiên giáo bên trong tương tự có tôn giả cấp bậc nhân vật tồn tại. Hai đại vũ tôn ở đây, hầu như có thể nghiền ép giết chết bọn họ tất cả mọi người. Cũng không phải là người người đều nắm giữ tần minh như vậy ngộ tính cùng sức chiến đấu, võ tôn cùng giả, dù cho là thiên tài chín tầng cảnh vũ quân, cũng khó có thể ngang hàng, thiên nhất cảnh cùng vương đạo cảnh, cách là trời, khó có thể vượt qua. Huyết Vũ đạo huynh, Hà Ngân đứng dậy, quay về huyết vu ôn quyền thi lễ, Song Phương đều là lộ ra một vệt ý cười, mà sau sẽ bản khép lại, cùng ngồi xuống. Bởi huyết thiên giáo cùng thánh lưu cổ phái nắm giữ cùng chung kẻ địch, trải qua mấy ngày nay, Song Phương có kết thành đồng minh tư thế, một ít tiểu lâu la mà thôi, Hà Tất với bọn hắn phí lời, trực tiếp tiêu diệt là được rồi. Còn có nữ đệ tử kia không sai, ta nghĩ mang về nhà ca nhà ca, tin tưởng Hà Ngân đạo huynh sẽ không cùng ta cướp chứ. Ngồi xuống sau khi huyết vu lại mở miệng nói rằng làm cho mọi người đều là nợ nụ cười, chỉ có điều này trong nụ cười lộ ra một tia tà ác, phảng phất những này kiểu ưu địa phủ người đã là bọn họ món ăn trên bàn, có thể tùy ý sâu xé. Cái kia bị huyết vu vừa ý nữ đệ tử chính là lúc trước để các sư huynh đệ không nên cùng thánh lũ cổ phái lên xung đột thiếu nữ, nàng cắn chặt môi gặp phải như vậy trêu chọc cùng xì nhủ, tâm tình của nàng sao tốt, vẫn là huyết vu người ánh mắt độc đáo, kiểu ưu địa phủ nữ nhân có thể có phần này sắc đẹp thực tại không nhiều ta nghe nói vân tự họa đẹp như thiên tiên cũng chẳng biết lúc nào có cơ hội có thể đưa nàng bắt mang về trong phòng làm ấm giường vậy thì thật là nhân sinh một việc vui lớn à hà ngân cười nói một đám người cha cửu u trong địa phủ có nam đệ tử vô bàn đứng dậy tu vi của hắn ở thiên nhất cảnh chín tầng là này một nhóm người bên trong mạnh mẽ nhất trương tiến vào sư huynh thiếu nữ vội vàng hô không phải là đối thủ của bọn họ vẫn là rời đi trước tương lai lại báo thù như tần sư huynh ở đây Hắn kiên quyết sẽ không lùi bước. Hắn ngày xưa liền vượt nhiều cảnh giới nhỏ, trình phạt càng cao hơn địch thủ, một bước đều chưa từng lùi về sau. Chúng ta hôm nay có thể nào cam tâm bị người ta bắt nạt? Trương Tiến vào cao giọng nói rằng: Không sai, thiên ưu thể bước vào thiên nhất cảnh chín tầng, không phải như thế bị tần sư huynh đánh bại, như hắn vẫn còn ở nơi này, phất tay liền có thể chấn áp những này giá áo túi cơm. Lại có nhiệt huyết thanh niên đệ tử mở miệng muốn nói theo tần minh cách làm, nhưng là thiếu nữ còn muốn muốn nói cái gì? đã thấy tấm kia tiến vào đã cất bước mà ra cả người lộ ra một luồng âm hàn lưu minh khí như một vị minh thần giống như tắm rửa thiên đạo ánh sáng tấm này tiến vào tương tự ghi tên thiên quân bằng trên tuy rằng thứ tự thấp nhưng nội tâm tiêu ngạo có thể tưởng tượng được còn lại vài tên thanh niên cũng rồn dập đạp bước tiến lên quanh thân tỏa ra bảo quang sát khí cuồn cuộn làm cho thánh lưu cổ phái cùng huyết thiên giáo người đều nở nụ cười dưới không nghĩ tới các ngươi lấy một kẻ đã chết làm gương hắn nếu là kinh thiên động địa cũng là thôi Một mực là cái điếc không sợ súng tiểu tử, các ngươi nói theo hắn, là muốn cùng tiến lên Tây Thiên Sao. Tần sư huynh không hẳn chết rồi, chờ hắn trở về ngày, bọn ngươi cần được túi đầu. Lúc trước còn khuyên can mọi người thiếu nữ, giờ khác này vẻ mặt đột nhiên sắc bén lên, nàng bước chậm mà ra, có từng sợi từng sợi nhuệ khí từ trên người nàng đập ra, nàng chiến ý bị nhen lửa, lại có một luồng sắt thần giống như khí chất tràn ngập ra. Huyên nhi sư muội, ngươi đi trước, có thể liều mạng với bọn họ, ngươi không được. Ngươi phải đợi Tần sư huynh trở về." Trương Tiến vào mở miệng, hắn mặc dù đối với Huyên Nhi có lòng ái mộ, nhưng hắn biết rõ, Huyên Nhi trong lòng chỉ có Tần Minh. Đổi làm người khác, Trương Tiến vào có lẽ sẽ đi tranh một chuyến, có thể Tần Minh, hắn sinh không nổi bất kỳ tranh đoạt tâm ý, phản phất vốn làn nên như vậy. "Tần Minh, cũng là hắn trong lòng anh hùng. Cái kia chỉ sợ ngươi muốn hồng nhan đồ bạc." Huyết vu nhìn về phía Huyên Nhi, "Vẫn là theo ta đi, có thể bảo đảm ngươi đời này không lo ăn uống, không cần lo ngại." đối diện huyết vu, huyết nhi chỉ có lạnh lẽo một chữ đáp lại, để huyết vu nụ cười trên mặt đọng lại, dần dần lạnh lùng, được, đây là ngươi tự tìm, dứt lời, huyết vu trực tiếp ra tay, có một khí thế bàng bạc đột nhiên đập ra, đây là tới tự vương đạo cảnh võ tôn uy thế, trong nháy mắt đem thiên phong tiểu lâu mái nhà đều sốc lên, cuốn mãnh cực kỳ uy thế dáng lâm ở chư trên thân thể người, làm cho một tên bảy tầng cảnh vũ quân tại chỗ phun máu, không chịu nổi luồng áp lực này đến, này chính là võ tôn oai, nếu như toàn lực phóng thích có thể đem vũ quân sống sờ sờ ép vợ đến, không cách nào đánh đồng với nhau. sư đệ, huyên nhi nhìn về phía cái kia thổ huyết đệ tử, trong lòng sát ý càng sâu, nhưng nàng không có lốm mãng, mà là lặng lẽ bóp nát một viên phụ triện, đem ở phụ cận một vị bạn tốt gọi tới. các ngươi đối với tần minh như vậy hoài niệm, không bằng đều đi theo bước chân của hắn, đi tây thiên cực lạc đi. hà ngân cũng mở miệng, vẻ mặt sắc bén, thủ trưởng vung lên, một luồng sức mạnh cuồng mạnh đánh về trương tiến vào, trương tiến vào vung lên minh vương quyền nhưng cũng trong nháy mắt phá nát cả người hoành bay ra ngoài và nát vài trường bạc trác tôn giả sức mạnh không phải ngươi có thể chống đỡ Hà Ngân cười nói hửm đúng vào lúc này trên vòm trời truyền đến tiếng giống giận dữ làm cho hai vị tôn giả vẻ mặt lấp lóe lại lộ ra một kia lạnh lùng vẻ sư tử con Huyên Nhi hô cửu địa phủ mọi người cũng rồn rập ngẩng đầu nhìn về phía cái kia chính từng bước đạp đến liệt thiên sư vương bây giờ liệt thiên sư vương tuy rằng không có bước vào cấp năm nhưng đã sừng sững ở cấp 4 tầng thứ tuyệt cùng, sức chiến đấu tuyệt đối đủ để sánh ngang thiên quân bảng trên cùng, giả, chỉ có điều cũng không phải nhân loại, không cách nào tham gia xếp hạng thôi. Huyết Thiên giáo cùng Thánh Du cổ phái Con Hoa môn, An sư Vương gia ra ra một trưởng, Liệt Thiên sư Vương một dáng lâm, đều không cần hỏi tình huống, lúc này ra tay, cuốn bá vô biên sư trưởng hướng về Huyết Vũ đột nhiên đánh giết tới, yêu nguyên lực lượng hội tụ mà sinh, tiểu lâu phảng phất đều muốn sụp đổ. Huyết Vũ thần sắc rẽ lên, Giơ tay cùng Liệt Thiên Sư Vương đụng nhau một trường, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng rung động mà đến, vượt qua thiên nhất cảnh cấp độ, trong lòng nổi lên sóng lớn, liền ngay cả tần minh yêu thú, đều trở nên lợi hại như vậy sao? Hống! Liệt Thiên Sư Vương hét giận dữ, khát một trường vô đánh về phía hà Ngân, nhưng hà Ngân chỉ là cười gần lại, dù cho Liệt Thiên Sư Vương mạnh hơn, cũng không thể đồng thời quyết đấu hai vị võ tôn. Đại chiến không ngừng, Thiên Phong Tiểu Lâu rất nhanh sẽ hóa thành một mịn. Ba phái đệ tử cũng rất nhanh chiến đến cùng một chỗ, đưa tới vô số người vây xem. Liệt thiên sư vương dũng manh vô cùng, nhưng trung quy không có bước vào cấp năm. ở hai vị võ tôn liên thủ đánh giết dưới, rất nhanh rơi vào cảnh khốn khó, đây là khó có thể thay đổi kết quả. Ngươi vừa là tần minh yêu thú, liền đi cùng hắn đi, đỡ phải một mình hắn ở tầng 18 địa ngục cô quạ. Huyết vù âm hiểm cười nói, đưa ngươi đi gặp hắn. Hà Ngân vung ra một trường, trọng kích ở liệt thiên sư vương ngực đem sư vương chấn động đến mức lùi về sau mấy chục bước, khẽ miệng giật lan ra vết máu. Không cần đưa hắn, ta tới gặp hắn liền có thể. Trong hư không, một thanh âm truyền đến, càng mang theo mạnh mẽ nguyên lực, để hà ngân cùng huyết vu sắt trong nháy mắt ngừng kết lại. Chương 406, trẻ tuổi nóng tính. Thiên địa cuồn cuộn, vô tận cương phong xé rách thương hùng. Một bóng người gào thét mà đến, phảng phất mang theo vô cùng đại thế, thực tại để chúng lòng người mạnh mẽ run lên. Mà âm thanh này cũng làm cho mấy người cảm thấy cực kỳ quen thuộc đặc biệt là liệt thiên sư vương cùng huyên nhi càng là ánh mắt chớm vát thỉnh mịch đã lâu tâm từ từ thức tỉnh lên thần sư huynh là người sao huyên nhi tự lẩm bẩm trong lúc nhất thời hơi sửng sốt nàng cách đó không xa huyết thiên giáo đệ tử nhìn thấy có thể thừa dịp nhất thời mánh hạ sát thủ có từng đạo từng đạo đáng sợ huyết quyền công kích tỏa ra tràn ngập cường thịnh tan rã sức mạnh nếu như đánh vào huyên nhi trên người, nhất định phải đem thân thể của nàng đều tan rã thành dòng máu cẩn thận tần minh quát lên Nhất đạo kiếm mang xuyên thấu hư không, trực tiếp cuốn giết hướng về cái kia huyết quyền, trong nháy mắt đem cái kia từng đạo từng đạo huyết quyền chém chết, đệ tử kia thấy tình thế không đúng muốn lui lại, lại bị lũ lượt kéo đến khắc Nhất đạo kiếm mang chém giết. Ngay ở trước mặt ta Tần Minh cũng dám giết người, không biết điều. Tần Minh lạnh lẽo âm thanh truyền vang ở trong thiên địa, thời khắc này vô số người cả người đều là run lên, có nha tạ không thể tin được bọn họ nghe được âm thanh, Tần Minh trở về. Huyết Vũ cùng Hà Ngân diện sắc cứng ngắc. Bọn họ dù cho cũng chưa từng thấy tận mắt Tần Minh, nhưng chân Dung Tổng từng thấy, dù sao đây là liên tiếp đánh bại thiên đũ thể hai lần thiên tiêu nhân vật, bọn họ không có người nào dám hơn nữa xem thường. Người dĩ nhiên không chết. Huyết vù cùng Hà Ngân đối diện một chút, đều có chút không quá chắc chắn, có thể cái kia cố quét ngang vô địch khí thế, lại làm cho bọn họ không thể không tin tưởng. Huyết thiên giáo cùng Thánh Đu cổ phái chưa diệt, ta sao chết. Tần Minh cười nhạt, cứu địa phủ người đều sông tới, lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ cứu địa phủ truyền thuyết, lực đoạt thiên quân bảng đệ nhất ghế tần minh không chỉ có không có chết ở yêu đế linh vũ bên dưới, hơn nữa lần thứ hai trở về, trở nên càng mạnh hơn. Thần sư huynh Huyên nhi một cái nhào vào tần minh trước ngực, nước mắt không ngừng được địa lưu lại, nàng chỉ cảm thấy dường như ở trong mơ, muốn đem tần minh lưu lại, dù cho là mộng, cũng không muốn nảy mộng phá nát. Này non nửa niên bên trong, dù cho cả giới đều nghe đồn tần minh đã chết, có thể huyên nhi tổng không tin, tần sư huynh là thiên chi tiêu tử ti gặp phải địch thủ xưa nay đều là một trận chiến bình định, sao ngã xuống? dù cho dần dần, Huyên Nhi trong lòng đã ngầm thừa nhận Tần Minh đã mất sự thực, có thể nàng nhưng không muốn thừa nhận, trong lòng nàng, tổng có một ngày, Tần Minh sư huynh sẽ trở về, lại triển hùng phong. bây giờ, này mơ mộng hao huyền dĩ nhiên trở thành sự thật, nội tâm của nàng, có thể nào không vui sướng? Tần Minh bị Huyên Nhi như thế một ôm, ngược lại có chút bắt đầu ngại ngùng, có điều đây là Huyên Nhi chân tình biểu lộ, hắn cũng không thể đem Huyên Nhi đẩy ra. Sư tử con đi tới, hiện ra thành phẩm thể, thân mật ở tần mình trên người sợt sượt, trong miệng phun ra một đạo nhân nói, trải qua mấy ngày nay, huyên nhi phi thường nhớ ngươi. Nghe nói như thế, huyên nhi mặt trong nháy mắt đỏ, vung ra ôm lấy tần mình hai tay, tần sư huynh, ta thất thố, ngươi đừng nghe con này sư tử nói bậy. Cũng không biết là ai ở nói bậy. Sư tử con phà nói, tần sư huynh, ngươi trở về là tốt rồi. U nhược sư tỷ mấy ngày trước còn nhắc tới ngươi đây, nhớ ngươi cũng không chỉ huyên nhi sư muội a các người câm miệng, huyên nhi mặt cười đỏ lên, vội vã ngăn lại những người này. trương tiến vào cũng đi tới, sát mặt có chút tái nhợt, bị võ tôn gây thương tích, suýt nữa phá hủy bản nguyên. thần sư huynh, cho ngài mất mặt. trương tiến vào cúi thấp đầu xuống, quay về tần minh nói rằng. tần minh cười cợt, vỗ xuống trương tiến vào vai, các ngươi đã làm đầy đủ được rồi. trương tiến vào đầu vi khẽ nâng lên, trong con ngươi mơ hồ có ánh sáng long lánh mà qua, nhìn tần minh, đối diện không thể chiến thắng kẻ địch. Tạm thời chịu thua hoặc là chạy trốn đều không mất mặt. Các người đối diện chính là hai vị tôn giả, có chỗ không bằng rất bình thường, thế nhân không sẽ châm biếm các ngươi. Ngược lại, bọn họ chỉ sẽ cho rằng huyết thiên giáo cùng thánh lũ cổ phái tôn giả như đồng chó lợn, chỉ biết là bất nạn cảnh giới càng thấp hơn người, không dám cùng ta cửu lũ địa phủ tôn giả cấp bậc cường giả chiến đấu, bọn họ là vô liêm sỉ kẻ nhu nhược. Tân minh âm thanh tia không che giấu chút nào, liền như vậy ở trong đám người truyền ra làm cho huyết vu cùng hà ngân vẻ mặt càng thêm âm trầm. Bọn họ cảm nhận được đến từ chu vi nóng bỏng mủ quang, không nhịn được toát ra sát ý. Người này dù cho nổi danh ở bên ngoài, bọn họ hôm nay cũng phải đem tính mạng của hắn lưu lại. Nếu ngươi như vậy xem thường chúng ta, chúng ta nếu không lộ hai tay, vẫn đúng là để ngươi coi khinh. Huyết vu mở miệng, chu vi phản phất cuốn lấy lên huyết bao táp, phát sinh mãnh liệt chiến tiếng vang. Không, có bước vào vương đạo cảnh võ tu, bị này huyết bao táp mang theo, é e sợ tại chỗ liền muốn ngã xuống diệu diễn. Hà Ngân cũng nói rằng, cho thấy thái độ của bọn họ, hắn nhìn ra Tần Minh có điều thiên nhất cảnh 9 tầng tu vi, bọn họ chính là hai vị võ tôn cường giả, chẳng lẽ còn không cách nào bắt Tần Minh sao? Như tùy ý Tần Minh tiếp tục trưởng thành, tương lai sẽ là khó có thể tưởng tượng đại địch. Có thể Tần Minh cũng không để ý tới lời của hai người, mà là tiếp tục quay về Cửu Vũ Địa phủ chư đệ tử nói rằng, chiến có điều, tạm thời né tránh, ngày sau tái chiến, đây cũng không phải là vô năng hoặc khiếp đảm, mà là hữu dụng hùng hùng. Nhưng nếu như ngươi có thể đem đánh giết, như vậy tuyệt đối không nên lưu thủ, toàn lực ứng phó, đem chém giết. Dứt lời, Tần Minh một bước bước ra, thiên bằng chi rực đột nhiên triển khai, tốc độ nhất thời vô song, trên lòng bàn tay phảng phất mang theo khủng bố nguyên lực, hướng về huyết vu trực tiếp chém đánh hạ xuống. Chu vi người đều há hốc mồm, này chính là truyền thuyết trung thiên quân bảng đệ nhất Tần Minh sao? Đối diện võ tôn cường giả, không chỉ có không có lựa chọn né tránh, trái lại hung hăng ra tay, điều này cũng quá cường hãn chứ? Bọn họ không biết, Tần Minh ở cánh đồng hoang vu chém giết võ tôn đã sớm không biết có bao nhiêu, chỉ là huyết vu cùng Hàng Ân, còn chưa đủ lấy để hắn nhìn thẳng vào. Ngâm cuồng. Huyết vu gầm lên, đối phương có điều ở vũ quân cảnh giới, nhưng đi ngược chiều phạt hắn, hơn nữa còn ác liệt như vậy, để hắn vô cùng phẫn nộ, trực tiếp ra tay, muốn nghiền ép Tần Minh. Huyết bao táp không ngừng lớn mạnh, phảng phất có âm linh khóc hào âm thanh từ trong đó truyền ra, rung động chư thiên. Phàm là tới gần võ giả phảng phất đều phải bị cuốn vào báo táp bên trong, hóa thành một vũng máu. Huyết chi đạo ý cùng ăn mòn đạo ý. Trương Tiến vào nói nhỏ, ghi tên Thiên Quân bảng trên hắn đã vừa thấy đạo ý con đường. Đây là muốn tuyệt sát sao? Mọi người hoảng sợ, như vậy mạnh mẽ công kích, coi như là mới vào vương đạo cảnh tôn giả cũng không ngăn được, chúng chi tần minh chưa vẫn ở thiên nhất cảnh. Nay đều là tần minh tự tìm, hắn quá mức ngông cuồng, cho rằng may mắn sống sót liền có thể đối kháng ta giáo võ tôn tự tìm đường chết, không người nào có thể cứu. Huyết Thiên giáo một tên đệ tử mở miệng nói rằng, vẻ mặt lạnh lùng đến cực điểm. Không sai, hắn vừa một lòng muốn chết, ta phái võ tôn có điều là tắc thành cho hắn thôi. Thánh U cổ phái đệ tử lạnh cười lạnh nói, tiếc gì Tần Minh sớm một chút chết ở chỗ này. Làm tiêu diệt. Thánh U cổ phái cùng Cựu Đũ Địa phủ cường giả đều là như vậy lạnh nhạt nói, hắn không thể Tần Minh bị lập tức chém giết. Hà Ngân đồng dạng ra tay, bóng người của hắn biến ảo và ngàn. Phảng phất có từng vị U Minh tôn giả từ trên người hắn đạp bước mà ra, lập loẹt cuồng bá cực kỳ U Minh ánh sáng, như hắc cam giống như nuốt hết tất cả. Hai đại vũ tôn đồng thời dương kích Tần Minh, trừ phi là chân chính tôn giả, bằng không căn bản không ngăn được uy thế hám thiên. Để rất nhiều người vây xem đều trong lòng ám chiến, trừ phi cửu u địa phủ phái ra cường giả cứu viện, bằng không hôm nay Tần Minh nhất định phải đem mạng nhỏ trôn vùi ở đây. Đáng tiếc, liền yêu đế linh vũ đều chưa từng giết chết yêu nghiệt, nhưng phải ngã xuống với hai vị võ tôn tay có người dám than thở tức như vậy thiên tiêu nhất định phải trở thành truyền kỳ đáng tiếc vừa mới mới vừa trở về liền bỏ mạng ở huyết thiên giáo cùng thánh lũ cổ phái tay trung quy là tuổi trẻ quá mức cương liệt có nhân vật già cả bình luận dù cho tần minh ở cửu ưu địa phủ thế hệ tuổi trẻ bên trong uy vọng rất cao nhưng ở ưu châu thành nhân vật già cả trong mắt vẫn chỉ là người thiếu niên thiên phú của hắn xác thực rất mạnh nhưng không hiểu được cẩn nhẫn, cứng quá dễ gãy nhưng tần minh tựa hồ không có giác ngộ như vậy hắn vẫn ra tay bá đạo. Thiên bằng chi rực rưởng như muốn chém ngang cửu thiên, để tốc độ của hắn không kém chút nào những võ tôn đó cường giả. Ngự thiên long quyền tỏa ra mà ra, chấn áp thập phương địch. Cái kia hạ ngân trên người đạp bước đi ra, ưu minh tôn giả bóng mờ đều đều bị nát tan. Hắn như là một người một mình sừng sững ở vạn đạo trên đỉnh cao nhất, chấn diệt hết thể địch thủ. Vu huyết bao tấp giáng lâm, có vô cùng sát phạt tan rã sức mạnh muốn xâm nhập tần minh trong cơ thể, có thể cơ thể hắn phòng ngự kiên cố cực kỳ, mặc cho cái kia huyết bao tấp cuồn cuồn thiếu động nhưng không cách nào tan rã tần minh thân thể. Tiểu đòi ồ, làm sao có thể giết ta? Tần Minh trong miệng phun ra nhất đạo lánh ngạo âm thanh, quanh thân lóng lánh bất diệt nhân hoàng ánh sáng, rung động thương vũ, hắn thảo phạt sức mạnh khiến mọi người đều là rú lên. Một vũ quân, còn muốn muốn phiên thiên sao? Hà Ngân trong miệng phát sinh sấm sét giống như quát ầm, vô cùng u minh tôn giả bóng mờ hội tụ đánh giết, phải đem Tần Minh nuốt vào u minh bên trong, có thể Tần Minh hai con mắt nhưng lập lòe hào quang, hủy diệt chi mô hiện lên. Con ngươi trong lúc đóng mở hủy thiên diệt địa, cái kia từng vị u minh bóng mở tất cả đều vỡ tiêu diệt đến. Trong giây lát, hà ngân vị trí không gian phẳng phất bị cầm cố, từng chuôi lợi kiếm phù hiện tại chung quanh hắn sắc bén đến cực hạn, nhưng lộ ra mạnh mẽ cực kỳ phong ấn sức mạnh. Những này kiếm không ngừng diễn hóa, dường như hình thành một thanh cự kiếm, hướng về hà ngân chém xuống, phong ấn đạo y đem hà ngân bao vây, làm cho hà ngân cả người đều không thể động đậy, hết thảy sức mạnh đều bị cự kiếm phong ấn. Hứng, hà ngân giết đạo. Muốn thả ra cuồng đột nhiên nói ý, nhưng cũng bị phong ấn lại, trên mặt của hắn rốt cục hiện ra vẻ hoảng sợ, cảm thấy con đường phía trước cảm đạm dường như muốn bị tần minh đoạn tuyệt. Giết! Tần minh phun ra một chữ, sát phạt khí thao thiên, cự kiếm bổ ra hà ngân thân thể, đem đánh giết. Huyết vu thần sắc đột nhiên biến, hà ngân cùng thực lực của hắn gần như, càng bị tần minh một chiêu kiếm xóa bỏ, chuyện này ý nghĩa là, tần minh, tương tự nắm giữ tiêu diệt thực lực của hắn. Kiếm ra, kiếm khí nối liền trời đất Thần Minh kiếm y không ngừng hướng về huyết vu bách đi, cái kia từng đạo từng đạo huyết bao táp đều đều bị xé rách, huyết vu thân thể bị ánh kiếm bao phủ, chỉ cảm thấy trên da truyền đến từng trận đâm nhói cảm, như là có lợi kiếm muốn xuyên thủng làn da của hắn, đâm thẳng trái tim của hắn. Rốt cục, nhất đạo sắc bén vô cùng kiếm mang từ huyết vu đầu lâu bên trong xuyên qua, huyết vu con người đều hóa thành máu máu, thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất bỏ mình. Chương 407, quà tặng. Chém Huyết Thiên giáo cùng Thánh U cổ phái hai đại vũ tôn đều bị chém, hơn nữa, hai người đều là vương đạo cảnh hai tầng tôn giả, sức chiến đấu cường thịnh, nhưng cũng bị cửu U địa phủ thiên nhất cảnh Tần Minh giết chết, chiến tích này, so với Tần Minh đoạt được Thiên quân bảng canh thứ nhất thêm làm người chấn động. Hơn nữa, Tần Minh cũng không phải là khổ chiến, mà là hung hăng ra tay, như bẻ cành khô giống như vậy, đem hai tên võ tôn tiêu diệt, điều này nói rõ Tần Minh chiến đủ sức để sánh vai vương đạo cảnh cấp thấp siêu phàm võ tôn, bình thường tuấn giả ở trước mặt hắn cũng không đủ nhìn đủ để thắng quá thời kỳ thượng cổ minh quân có nhân vật già cả nói rằng ép thẳng tới bích lạc vương a thời kỳ thượng cổ cửu địa phủ có hai đại kinh diễm tuyệt mới nhân vật đều tăng tên nổi như cồn tuy rằng chưa từng thành hoàng nhưng danh tiếng đều cực kỳ vang dội một là bích lạc vương hai vị là minh quân tân minh bày ra thiên phú cùng thực lực để rất nhiều lần xem quá sách cổ nhân vật già cả cũng khó khăn miễn nhớ tới hai vị kia kinh diễm cổ kim nhân vật sức chiến đấu cường thịnh vô cùng Liền võ tôn đều có thể đổ, người này coi là thật nghịch thiên rồi. Không hổ là Tần Sư huynh Bất luận bất kỳ địch thủ, một trận chiến bình định. Này chính là cửu ưu địa phủ tuyệt đại thiên tiêu, này trên đời này ai có thể ngang hàng. cửu ưu địa phủ các đệ tử mỗi cái phân chấn cực kỳ, Tần Minh xuất hiện, xoay chuyển chiến cuộc, lấy một người người, tiêu diệt hai vị võ tôn, hầu như sáng tạo một thần thoại. Tần Minh vẻ mặt nhưng rất hờ hững, dù sao đổ tôn chuyện như vậy đối với hắn mà nói đã là chuyện thường như cơm bữa Nếu như hắn tự thân bước vào vương đạo cảnh, thực lực sẽ càng thêm đáng sợ. Nhưng vào đúng lúc này, thiên khung bên trên phát sinh run rẩy dữ dội, có mấy bóng người gào thét mà tới, cuồn cuộn khí tức bao phủ thiên địa, hào quang đỏ ngầu dập tắt tất cả, làm cho mọi người vẻ mặt lấp loé, là Huyết Thiên giáo cường giả đến. Huyết Thiên giáo vừa nghe nói Tần Minh tái hiện Vũ Châu thành, lúc đó liền cũng lên, phái ra tuyệt đỉnh thiên tôn, xuất lĩnh các cường giả gào thét mà đến, phải đem Tần Minh tiêu diệt với này. Ai ngờ bọn họ vừa đến đầu tiên đập vào mi mắt chính là bọn họ huyết thiên giáo cường giả thi thể, điều này làm cho bên trong cơ thể của bọn họ dòng máu phảng phất đều phải bị nhen lửa. Gào thét lan, thần minh thẳng nhãi danh ở đâu? Huyết thiên giáo tuyệt đỉnh thiên tôn tên là huyết ẩn, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng, người còn chưa đến, liền phát sinh rít lên một tiếng, phảng phất phong tỏa vùng thế giới này, bất luận một hai đều không thể rời đi. Là huyết ẩn, hắn ở huyết thiên giáo thiên tôn bên trong nhưng là đỉnh cấp cao thủ a, huyết thần thiên tôn đều xuất hiện. Cửu U Địa phủ Thiên Tôn không nữa đến, e sợ Tần Minh vẫn khó thoát một kiếp. Thánh U cổ phái vì Thiên U thể năng đủ trưởng thành, nhất định cũng sẽ không bỏ qua cho Tần Minh. Mọi người nghị luận sôi nổi, Huyết ẩn Thiên Tôn đến, mang cho mọi người rất lớn áp lực. Tần Mỗ ở đây, không biết là vị nào lão cẩu thành tinh, lại hoán Tần Minh tên. Tần Minh âm thanh truyền ra, khiến cho vừa đến Huyết ẩn Thiên Tôn tức giận càng sâu, còn lại Huyết Thiên giáo cường giả vốn là sát ý mãnh liệt. Nghe được tần minh lời ấy sau càng là hận không thể đem hắn tuyệt sát ở chỗ này. Tiểu Súc sinh, ngươi sư môn không có dạy ngươi làm sao cùng trưởng bối nói chuyện sao. Huyết ẩn thiên tôn nhẫn nhịn tức giận nói rằng. Xin lỗi, sư môn không có dạy ta làm sao cùng thành tinh láo cầu nói chuyện. Tần minh lộ làm ra một bộ ấy náy vẻ mặt, nhưng ở huyết ẩn thiên tôn xem ra, nhưng có chút muốn ăn đòn. Cứu ưu địa phủ người, càng vô lễ như thế. Trong hư không, lại có tiếng âm như như lôi đỉnh hạ xuống đó là Thánh Lũy cổ phái tuyệt đỉnh thiên tôn quanh thân lóng lánh Thánh Lũy ánh sáng lan tràn tứ phương mọi người con ngươi hấp lại huyết thiên giáo cùng Thánh Lũy cổ phái quả nhiên đều đối với tần minh vô cùng coi trọng vừa nghe nói tần minh trở về đều phái ra tuyệt đỉnh thiên tôn cường giả đặt ở trước đây tuyệt đỉnh thiên tôn hầu như là không xuất thế tồn tại Thánh Lũy cổ phái người tựa hồ cũng không khá hơn chút nào tần minh cười nhạt nói Thánh Lũy cổ phái tuyệt đỉnh thiên tôn dáng lâm nơi đây quay về huyết thần thiên tôn khẽ vươn cằm. Có người nhận ra vị này thiên tôn thân phận, chính là cùng hiện nay Thánh Vũ cổ phái trưởng môn cùng thế hệ cường giả, cổ giả. Cổ giả thiên tôn mục quang lạnh lẽo, nhìn Hà Ngân thi thể, nội tâm tức giận cùng sát ý cùng tỏa ra, hướng phía trước đạp bước, chuẩn bị trực tiếp chấn áp Tân Minh. Tân Minh bóng người cũng không lùi lại, bởi vì hắn phía sau là cửu vũ địa phủ đệ tử, nếu như hắn tách ra đòn đánh này, sẽ vì là các sư huynh đệ mang đến một tai nạn. Gào thét, Tân Minh trong cơ thể phóng ra một thanh huyết kiếm, ánh sáng đỏ ngòm thao thiên. Phảng phất cuốn lấy huyết hải tiến lên, kiếm ý long thịnh, giết hướng về cổ dạ thiên tôn. Cổ dạ thiên tôn vẻ mặt khẽ biến, lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Nhìn thấy huyết hoàng kiếm đánh tới, hắn chấn áp mà đã hạ thủ trưởng càng lui trở về. Kiếm kia khí quá sắc bén, càng để hắn thiên tôn kim thân đều sản sinh đâm nhói cảm. Một thanh yêu kiếm cũng dám hung hăng ngang ngược. Huyết ẩn thiên tôn bước chậm tiến lên, huyết chi đại trưởng ấn đánh giết mà ra, phảng phất có thể chấn áp thiên địa giống như, màu máu trưởng ấn mang theo mạnh mẽ vô cùng ăn mòn sức mạnh. Như từng vị thái cổ hung thú giết ra, có thể nổ nát thiên địa. Trên thực tế, huyết ẩn thiên tôn đối với huyết hoàng kiếm là có chút thèm nhỏ dãi. Dù sao này huyết kiếm bên trong chất chứa huyết tâm ý chí, để hắn đều cảm thấy hoảng sợ, như là một vị ngủ say huyết đạo vương giả. Nếu như có thể hằng phục, đem đối với sức chiến đấu của hắn có tăng lên không nhỏ. Nhưng mà huyết hoàng kiếm lại há lại là tốt như vậy chấn phục, chỉ thấy nhất đạo hào quang đỏ ngầu phá tan rồi hư không, đem hết thể huyết chi trưởng ấn đều xé rách. Loan Thoáng Phảng phất xuất hiện một vị bệ nghệ tứ phương bóng mờ, tay cầm huyết hoàng kiếm, tiêu diệt tứ phương địch. Huyết hoàng kiếm lai lịch, tựa hồ không đơn giản. Tần Minh tự nói, nhưng mà hắn hướng về hệ thống hỏi dò liên quan với huyết hoàng kiếm tình huống, hệ thống nhưng không hề trả lời, chỉ nói đây là thiên cơ, không thể dễ dàng tiết lộ. Huyết hoàng kiếm trầm phù ở trong hư không, vắt ngang ở Tần Minh trước người, hộ tì bọn họ, có huyết màn ánh sáng hiện lên, có thể ngăn cách cổ Giá Thiên Tôn cùng huyết tẩn Thiên Tôn như thế, phá hủy kiếm này. Cổ Giã Thiên Tôn quát lên, cuồn cuộn đạo ý sức mạnh đập ra, nếu là huyết hoàng kiếm chưa từng ẩm thí thần trùng hồn máu, giờ khác này e sợ sát thực sẽ bị hủy diệt, nhưng bây giờ huyết hoàng kiếm nội hàm hoàng huyết uy, không phải võ hoàng lại há có thể đem hủy diệt. Từng sợi từng sợi hủy diệt kiếm uy từ huyết hoàng kiếm trên thổ lộ mà ra, phảng phất có vô cùng kiếm ảnh càn quét hư không, đem Cổ Giã Thiên Tôn nhanh đến khủng bố công kích hết mức càn quét. Cổ Giã Thiên Tôn tay áo bào của lấy, dường như có vô biên hắc ám thâm uyên xuất hiện, để mọi người cả người đều là run lên này Thâm Viên phảng phất Liên Vương đạo cảnh tôn giả đều có thể nuốt vào một đam lớn, chớ đừng nói chi là một thanh kiếm. Huyết Hoàng Kiếm phóng ra vô tận hào quang đỏ ngầu, nhưng này Thâm Viên như thao giống như một cái đem Huyết Hoàng Kiếm nuốt vào trong bụng, hết thể hào quang đỏ ngầu đều đều, đều tiêu tan, liền Huyết Hoàng Kiếm đều bị nuốt vào. Mọi người đều kinh, đặc biệt là Cựu Địa Phủ đệ tử, này Huyết Kiếm chính là Tần Minh to lớn nhất lá bài tẩy, nhưng trước mắt lại bị cổ Giá Thiên Tôn Thâm Viên thôn. Tiếp theo không biết Tần Minh là còn có hay không cái khác ngăn địch thủ đoạn xem ngươi còn làm sao chống lại huyết ẩn thiên tôn quất lên thủ trường theo đè đè xuống như là ép gãy rồi vạn cổ thương gùng thiên địa đều ở đổ nát này chính là tuyệt đỉnh thiên tôn oai bọn họ đạo ý sức mạnh hầu như đều đạt đến đỉnh cao cực sự cường thịnh huyết chi trưởng ấn ép khắp thương vũ hướng về tần minh nộ giết hạ xuống lại nghe một tiếng kiếm giết huyết hoàng kiếm xé rách thâm nguyên thoát vây mà ra phảng phất có từng đạo từng đạo kiếm ấn chụp giết hạ xuống nhấn chìm đạo kia huyết chi thủ lớn ầm một vị màu xanh ô lớn đột nhiên tỏa ra, đây là huyết tận thiên tôn bảo vật, cấp 5 tuyệt đỉnh vũ binh, nắm giữ hám thế bài. Lam màu xanh ô lớn tỏa ra trong nháy mắt, vô cùng màu máu quang hoa vương xuống đến, phản phất cùng huyết hoàng kiếm dung hợp làm một thể, nhưng vẫn cứ có thể nhìn ra nhỏ bé khác biệt, hai cỗ hảo quang đỏ ngầu không ngừng va chạm, đều có vô cùng sát phạt uy thế. Huyết hoàng kiếm bị kiềm chế, hai vị tuyệt đỉnh thiên tôn đồng thời ra tay, vô cùng cuồng loạn oai đánh về tần minh, phải đem tần minh tiêu diệt. Tần Minh thân thể lực ngang mà ra, cùng lúc đó, nhất đạo ánh sáng tử vong chứa đựng như nhất đạo thần kiếm, giữa trời chém giết xuống, áp bức lực lượng kinh người, càng để hai vị thiên tôn đều không thể không né tránh, sợ bị chiêu kiếm này xé rách. Thiên địa cuộn cuộn, có tuyệt đại cường giả từ hư vô trong không gian đạp bước mà ra, chấn động bát hoang lục hợp, khiến cho huyết thần thiên tôn cùng cổ giã thiên tôn run lên trong lòng, trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ kiêng rẻ đến. Tào tu, ngươi càng bước vào tuyệt đỉnh thiên tôn, cổ giã thiên tôn phun ra nhất đạo không quen âm thanh cùng cùng cảnh giới minh vương thể chiến đấu, trinh phạt, có thể cần không nhỏ dũng khí. Hơn nữa, tàu tu tu hành thời gian có thể cũng không dài à, chẳng trách thiên mệnh môn bên trong đối với hắn có tiên đoán, ngũ trong vòng 10 năm thành hoàng, bây giờ nhìn lại, cũng không phải là không làm được. Các ngươi ở ưu châu thành đối với sư đệ ta ra tay, là bắt nạt ta cửu ưu địa phủ không người sao. Tàu tu lạnh nhạt nói, hai người các ngươi phái tuyệt đỉnh tiên tôn, đều này yêu bất muốn mặt sao. Sư Minh, tân minh vui mừng mở miệng hắn đã sớm nhận ra được có cửu lũ địa phủ cường giả ở trong hư không ẩn nấp, lại không nghĩ rằng sẽ là tào tu bản thân. ta liền biết tiểu tử ngươi mạng lớn. tào tu dùng sức vỗ xuống tần minh phía sau lưng, sảng lãng nở nụ cười. hắn vẫn cứ tắm rửa ở trong bóng tối, mặc dù ở rất gần, trên mặt vẫn như ngông một tầng khói đen giống như, không thấy rõ khuôn mặt. có điều từ tào tu trong thanh âm có thể nghe ra hắn đúng là phi thường kinh hỉ. nửa năm qua, hắn dành thời gian khổ tu, có thể bước vào vương đạo cảnh chín tầng. Có thể nói là chịu đến kích thích, muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, làm tốt tần minh báo thủ. Huyết ẩn thiên tôn cùng cổ giã thiên tôn đối diện một chút, tàu tu bây giờ đã bước vào tuyệt đỉnh thiên tôn, lấy minh vương thể hung hăng vô địch, bọn họ ở đây, e sợ cũng khó có thể chiếm được chỗ tốt. Tần minh đưa tay, đem huyết hoàng kiếm triệu gọi về, có tàu tu ở đây, không cần huyết hoàng kiếm. Chờ sư huynh vì ngươi chém hai người này, làm hoan nên ngươi trở về quả tạo. Tàu tu nói rằng, sau đó cất bước đi ra. Vô cùng vô tận hắc cám theo hắn điên cuồng lan tràn, màu xanh ô lớn điên cuồng gào thét, va chạm hướng về Tào Tu. Màu xanh ô lớn dường như mang theo thiên địa va chạm mà đến, nhưng Tào Tu chỉ là thần tay du lên, đem cái kia màu xanh ô lớn bao phủ, nhẹ nhàng hơi động, này cấp 5 tuyệt đỉnh vũ binh trong nháy mắt bị xé rách, biến thành một đống rắc rưởi. Nắm loại này đồng nát sắt vụn tới đối phó ta, không khỏi quá xem thường ta. Tào Tu từ từ nói, bước chân chấn động thiên địa, trong phút chốc, một luồng xé rách sức mạnh giáng lâm làm cho hai đại tuyệt đỉnh thiên tôn kinh hãi cực kỳ, cả người đều thả ra hóng ánh bảo quang, muốn dập tắt bốn cực, để vạn đạo tan vỡ. Mà khi Tào Tu tê liệt lực lượng giáng lâm với thân thì, hai vị tuyệt đỉnh thiên tôn mục quang đều cường trực, tất cả chống lại đều bị tăng dã, hết thể công kích đều bị tăng dã. Chương 408, luân hồi. Sẽ rách sức mạnh giáng lâm xuống, làm cho huyết ẩn thiên tôn cùng cổ giả thiên tôn cả người đều tỏa ra thần hoa, muốn chống lại này cố vô cùng sẽ rất oai giống như là muốn đem bọn họ bản nguyên đều chặt đứt. Tào Tu giết tuyệt đỉnh thiên tôn sẽ khiến cho môn phái đại chiến. Huyết ẩn thiên tôn gào thét, huyết uy cồn cồn, phảng phất có vô tận huyết chi phong bạo nộ tiêu thiên địa, nhưng nhưng thủy trung không phá ra được Tào Tu bố trí cấm chế. Vũ quân cấp bậc chiến đấu vốn là cho đua trẻ con, tăng lên trên đến vương đạo cảnh cũng không sao. Các ngươi huyết thiên giáo có bao nhiêu tuyệt đỉnh thiên tôn, tới đây đều là chịu chết. Tào Tu mở miệng nói rằng, hung hăng thái độ hiển lộ hoàn toàn, làm cho mọi người run sợ. Này chính là Minh Vương Thể, bước vào vương đạo chín tầng cảnh sau hầu như sừng sững ở đám mây, quan sát vương đạo cảnh hết thể địch thủ. Dựa theo một ít quen thuộc Minh Vương Thể cường giả suy đoán, bây giờ Tào Tu phải làm có thể chiến võ vương cường giả. Không. Cổ giã thiên tôn gầm rú, vương tha ta. Nếu ta tương lai, sư đệ ta đã mất mạng bọn ngươi tay, bọn ngươi còn muốn muốn ta buông tha các ngươi? Tào Tu lạnh cười lạnh nói, cái kia cỗ sẽ rách vai càng càng, càng cường thịnh. Phản phất có từng chui ma đao ra hiện tại hai vị thiên tôn phía trên, tàn nhẫn mà chém dết xuống. Tào tu, món nợ này, ta huyết thiên giáo nhất định sẽ cùng ngươi toán. Huyết ẩn thiên tôn trong con ngươi còn có không cam lòng, nhưng lại nhưng không làm nên chuyện gì. Khi này vô tận sẽ rách vai xuyên qua thân thể của hắn thì, hắn sinh cơ bị triệt để tiêu diệt. Cổ giã thiên tôn nắm đấm đánh ra ngoài, muốn đánh vỡ tào tu công kích, nhưng là tào tu bước chân lại là đạp xuống. hắc ám điên cuồng lan tràn tới, đem cổ giã thiên tôn bao phủ Sau đó một ánh hào quang lóng lánh mà qua, cổ Giá Thiên Tôn dĩ nhiên lựa chọn tự bạo, muốn cùng Tào Tu đồng quy vu tận. Ngươi đúng là rất muốn mỹ. Tào Tu lãnh đạm nở nụ cười, thủ trưởng vung lên, trong khoảnh khắc, quanh người hắn hắc ám bắt đầu quay cuồng lên, như hình thành từng cái từng cái vòng xoáy, không ngừng từng bước xâm chiếm cổ Giá Thiên Tôn tự bạo lực lượng. Tào Tu như minh vương trên đời, có nát tan vạn giới khí khái. Đến cuối cùng, cổ Giá Thiên Tôn tự bạo cũng chưa thành công, trái lại đem chính mình tiêu mất đi đến. Huyết thiên giáo cùng thánh đu cổ phái các cường giả nhìn thấy hai đại tuyệt đỉnh thiên tôn ngã xuống, vẻ mặt đều là trắng bệnh cực kỳ, đây chính là tuyệt đỉnh thiên tôn A, mặc dù ở thế lực cấp độ bá chủ cũng sẽ không quá nhiều, nhưng hôm nay, hai thế lực lớn đều mất đi một vị, đây chính là tổn thất không nhỏ. Nhưng bọn họ một mực không dám hướng về đối phương báo thủ, đây là Minh Vương Thể, hơn nữa đã bước vào tuyệt đỉnh thiên tôn hàng ngũ, coi như là những kia ở vương đạo cảnh chín tầng hơn vạn niên lão quái vật cũng không dám nói có thể chắc thắng hán. Đây là chất chứa vô địch tiệm chất tiên thiên thân thể. Cửu U Địa phủ, xưa nay đều không sợ bất luận người nào khiêu khích. Tào tu âm thanh lạnh lùng, cất bước về phía trước, toàn bộ đất trời đều theo bước chân của hắn cùng rung động, ầm ầm một tiếng, huyết thiên giáo cùng thánh ngũ cổ phái cường giả phía dưới thổ địa bắt đầu không ngừng sụp đổ xuống, như là hình thành một hố sâu, hơn nữa có cồn cồn sức hút đem bọn họ kéo vào trong hố, như là có vô tận oan hồn ở phía dưới lôi kéo, muốn cho bọn họ rơi vào Cửu U Địa phủ bên trong. Đều chết rồi mọi người run sợ, tào tu càng trực tiếp xây dựng một phương loại nhỏ địa ngục, để hết thảy vương đạo cảnh tôn giả đều đều rơi vào phía kia trong địa ngục, có thể nói là quần công mạnh mẽ thủ đoạn. đi về trước đi, tào tu đem huyết thiên giáo cùng thánh u cổ phái tôn giả tất cả đều trôn vào lòng đất, bước chân của hắn cồn cồn bước ra, mang theo mọi người hướng về cựu u địa phủ phương hướng gào thét mà đi. mọi người nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, thần sắc phức tạp, nguyên bản tam đại thế lực cấp độ bá chủ đấu tranh chỉ hạn chế với thiên nhất cảnh trẻ tuổi. Nhưng trước mắt, tựa hồ làm lớn, liền tuyệt đỉnh thiên tôn đều ngã xuống hai vị, coi như bạo phát môn phái đại chiến cũng không phải không thể. Thiên linh tộc đến hiện tại còn không có động tĩnh, bọn họ muốn tỏa thu ngư ông đắc lợi sao? Có người phát sinh nghi hoặc? Tin tức rất nhanh ở Ú Châu trong thành truyền ra, cái kia đã từng đoạt được thiên quân bảng đệ nhất thiên tài tuyệt thế, tần minh, không chỉ có không có ngã xuống ở yêu đế linh vũ bên dưới, trái lại lần thứ hai trở về, sức chiến đấu hơn xa năm xưa, liền võ tôn đều tán sát hai vị. Hơn nữa, Tần Minh sư huynh, Tào Tu, tiến bộ cũng là cực kỳ thần tốc, đã bước vào vương đạo cảnh đỉnh cao, trở thành một tên tuyệt đỉnh tiên tôn, vừa ra tay liền tiêu diệt hai vị cùng cấp số cường giả. Cửu Vũ hoàng đệ tử, Phảng Phất cũng đã trưởng thành, có thể một mình gánh vác một phương, ngũ trong vòng 10 năm, chắc chắn tăng thêm võ hoàng tiên đoán, dần dần được đại đa số người tán đồng. Nay thời đại vàng son, chẳng lẽ muốn trở thành Cửu Vũ địa phủ một nhà thịnh thế sao? Huyết Thiên giáo có người lạnh nhạt nói. Thiên mệnh môn tiên đoán cũng không thể khoảng trường, trái phải mệnh số, như cửu ưu địa phủ diện ngũ trong vòng 10 năm tăng thêm võ hoàng tiên đoán liền cũng phá diện. Thuyết pháp này được bộ phận đối địch giả tán đồng, thiên mệnh môn tiên đoán, chính là dựa theo trước mắt cửu ưu địa phủ tình hình suy đoán ra đến, cũng không phải không thể thay đổi, nếu như nhân lực đủ mạnh, vẫn có thể thay đổi này tiên đoán. Tin tức này vừa ra, nhất thời gây nên mọi người suy đoán, cho rằng đây là sắp đối với cửu ưu địa phủ ra tay dự biểu Đã có người lo lắng Cửu Vũ Địa phủ liền như vậy lớn mạnh thêm, như muốn diệt. Những này, đối với tảo tu cùng Tần Minh tới nói, nhưng là sớm cũng đã có thể nghĩ đến sự tình, nhưng bọn họ cũng không ý kỵ, đây là đối với thực lực bản thân tự tin, cũng là đối với vạn năm đế tộc tự tin. Trở lại Cửu Vũ Địa phủ sau, Tần Minh lập tức đi gặp mặt sư Tôn Cửu Vũ Hoàng, hắn cùng Cửu Vũ Hoàng gặp mặt thứ không nhiều, nhưng người sau đối với hắn quan ái, lại làm cho hắn sâu sắc ghi nhớ trong lòng bên trong, dù sao Ở hắn gặp phải nguy hiểm thời điểm, là cửu lưu hoàng giết vào man hoang yêu vực, diệt yêu hoàng tộc, hắn không thể quên. Sư tôn Tần Minh quay về cửu lưu hoàng sâu sắc bái một cái, đệ tử bất hiếu, để sư tôn lo lắng. Là sư tôn không có bảo vệ tốt người. So với cùng tần Minh sơ lần gặp gỡ, cửu lưu hoàng có vẻ càng thêm tinh thần. Hai con mắt sáng lạ, như có thần mang, nhìn thấy tần Minh trở về, hắn càng là thần thái sáng láng, trong con ngươi lộ ra vui sướng nhớ tới tần minh bị yêu đế linh vũ bị trục xuất hư không, cựu ưu hoàng trong mắt lóe ra sát niệm, sau đó cũng có tự trách, hắn đánh giá thấp yêu vực đối với tần minh coi trọng trình độ, nhiều tôn yêu hoàng đích thân tới thiên châu thành, hầu như đủ để khai chiến. lúc trước ở trong thành, ta cùng tần minh mở miệng muốn đem cùng huyết thiên giáo cùng thánh đấu cổ phái sự tình nói cho cựu ưu hoàng, nhưng cựu ưu hoàng chỉ là khẽ mỉm cười, đánh gãy tần minh. trong thành việc ta đã toàn bộ biết được, cũng không trách người, cũng không trách bất luận người nào. có lúc tất cả. Đều là thiên ý Thiên ý Tân Minh trong đầu run lên Cửu ưu địa phủ cùng huyết thiên giáo Thánh ưu cổ phái đấu tranh Là thiên ý sao Sư tôn, tin mệnh trời Tân Minh hỏi Tựa hồ có hơi không rõ Cửu ưu hoàng ý tứ Ở trong ấn tượng của hắn Võ hoàng cưng giả Phải làm đủ để nghịch thiên cải mệnh mới đúng Sao sẽ tin tưởng mịt mở mệnh trời Cửu ưu hoàng cười nói Lúc còn trẻ, ta không tin số mệnh Nhưng là theo tuổi càng lúc càng lớn ta cũng không thể không tin trong thiên địa này là có kỳ diệu mệnh số tồn tại. Có người, chưa dáng lâm nhân thế, hắn mệnh số, kỳ thực đã sớm nhất định, cuộc đời của hắn quy tích, đã viết ở năm tháng sách sử bên trong, khó có thể thay đổi. Tần Minh nội tâm dâng lên sóng to gió lớn, như lời này xuất từ một vị tôn giả hoặc là thiên tôn chi khẩu, hắn cũng có cực lực phản bác, bởi vì hắn không tin những này, nhưng là xuất từ sư tôn của hắn, một vị thông thiên triệt địa võ hoàng cường giả chi khẩu, vậy thì không thể kìm được hắn không đi suy nghĩ nhiều. Ngươi cho rằng thế gian có luân hồi sao? Cựu Ú Hoàng lại hỏi. Tần Minh lắc đầu một cái, hắn cũng không tin cái gọi là luân hồi. Đây là hắn kiếp trước liền kiên quyết không rời ý nghĩ. Hắn xuyên qua rồi, nhưng chuyện này cũng không hề là luân hồi. Nếu như ta nói, thế gian có luân hồi đây. Cựu Ú Hoàng lại nói, làm cho Tần Minh con người đột nhiên co rụt lại. Sư Tôn Tẳng từng thấy luân hồi người. Không, ta nói luân hồi, cũng không phải là người luân hồi, chính là thế gian vạn sự luân hồi. Cựu Ú Hoàng nói. Tần Minh trong đầu lập tức bính ra rất nhiều chuyện đến, hắn đã có chút lý giải cửu Ú Hoàng ý tứ, thiên hạ này việc, so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn phức tạp nhiều lắm, cảnh giới của hắn không đủ, có thể lý giải một ít, nhưng rất khó có đậm hơn cảm khái. Ngươi biết này ba ngàn giới bên trong, to lớn nhất luân hồi là cái gì không? Cửu Ú Hoàng hàm cười hỏi, trong mắt bao hàm thâm ý. Tần Minh vẻ mặt lấp lóe, lâm vào trầm tư, sau đó phun ra một thanh âm, là kỷ nguyên thay đổi sao? Không sai. Cửu U Hoàng nặng nề gật đầu một cái. Hôm nay cùng ngươi theo như lời nói, cùng hiện nay thời đại vàng son có quan hệ. Nay thời đại vàng son đối với bản kỷ nguyên tới nói, đúng là ngàn năm một thở, nhưng đối với ba ngàn giới tới nói, nhưng cũng không là đầu một lần. Sư tôn ý tứ là, ở loạn cổ cùng Thái sơ cũng đã có như vậy thời đại vàng son sao? Thần Minh hỏi, loạn cổ thời kỳ cuối chính là như vậy một thời đại vàng son. Cửu U Hoàng thở dài, thời đại kia, chư đế cùng tồn tại. Thậm chí sinh ra ma đế cùng đế tôn như vậy đứng đầu cổ kim nhân vật so với hiện tại không biết huy hoàng bao nhiêu lần. Tân Minh gật gù, quả thật thời đại kia quá mức huy hoàng. Hiện nay thời đại muốn gặp được đại đế biết bao khó khăn, nhưng vào niên đại đó nhưng có chư đế cùng tồn tại, còn có đủ để vượt lên ở chúng đế bên trên cường giả khủng bố. Đáng tiếc cái kia thời đại vàng son từ khi vượt qua đỉnh cao thời kỳ sau đó liền nhen đón đại loạn, chư đế trinh phạt, trôn vùi loạn cổ kỳ nguyên. Cựu u hoàng thở dài nói. Ta ở thượng giới sông quá lâu, đi qua rất nhiều nơi, thậm chí đào móc từng ra đại đế tiểu thế giới, nơi đó chưa từng bị mai táng, lưu lại một chút sách cổ, từ trong sách cổ ta biết được, nguyên lai like ở Thái Sơ những năm cuối, cũng có như vậy một đoạn tình thế, cuối cùng, mai táng Thái Sơ. Tần Minh nghe vậy từ lòng bàn chân bay lên một luồng cảm giác mát mẻ, mỗi một lần thời đại vàng son đến, không chỉ có đem một kỷ nguyên đẩy hướng về phía huy hoàng, đồng thời, cũng đem mai táng cái này kỷ nguyên. Đây là một kỷ nguyên luân hồi sinh sôi liên tục, tuần hoàn đền đáp lại. Ở thái sơ trước, là còn có hay không những khác kỷ nguyên, đã không cách nào khảo chứng, nhưng ta lo lắng, là kỷ nguyên này sắp nên đón chung kết, một tiệm kỷ nguyên mới sắp xuất hiện hiện, đến thời điểm, trước mắt tất cả, đều sẽ không còn tồn tại nữa. Lẽ nào không có cách nào thay đổi sao? Tân Minh hỏi, sau đó lại cười khổ, liền chư đế đô thay đổi không được kỷ nguyên diệt vận mệnh, đế cảnh bên dưới người, có thể làm cái gì? Đây là mệnh trời, không cách nào thay đổi, nhưng người có thể cùng mệnh trời chống lại, chống lại hạ xuống người, đem không bị kỷ nguyên ràng buộc. này mới là ta muốn nói cho ngươi. Cựu U Hoàng nói. Chương 409 thanh toán cựu án. Cựu U Hoàng cũng không phải muốn cho Tần Minh nhân kỷ nguyên luân hồi mà rơi vào tuyệt vọng. Ngược lại, hắn muốn để Tần Minh nhìn thấy hy vọng. khi thật sự ngày tận thế tới, Tần Minh có thể có phá tan ràng buộc thực lực. Tần Minh toẹm mày, tự hồ hắn thời gian không hơn nhiều. hay là đối với phạm nhân mà nói, mười 10 năm, trăm năm là dài đằng đằng một quãng thời gian, nhưng đối với võ tôn võ hoàng tới nói đều chỉ là trong nháy mắt vung lên thôi. Thời đại vàng son đã bắt đầu, còn sót lại bao nhiêu thời gian, tần minh cũng không biết được. Dù cho là võ hoàng ở luân hồi trước mặt cũng có vẻ rất trắng bệch vô lực, Người tổ tiên tần vũ đại đế biệt hiệu luân hồi đại đế, đối với luân hồi chi đạo phải làm có càng cao hơn kiến giải. Nếu như có cơ hội, ta thật muốn cùng hắn luận đạo. Cựu lưu hoàng than khẽ, tần minh ngục quang lấp lóe lại, luân hồi đại đế. Hắn suýt nữa đã quên tổ tiên còn có như vậy tên gọi, hắn cũng hiếu kỳ, tổ tiên đối với luân hồi đến tuật cùng có thế nào nhận thức cùng kiến giải. Tiếp theo, thượng giới sẽ đưa tới một đoạn dung truyền bất an thời kỳ. Cửu U hoàng thở dài, nếu như thật sự bạo phát khốc liệt đấu tranh, chịu ảnh hưởng sâu nhất, e sợ sẽ là một ít tầng dưới chốt tu sĩ, Cửu U hoàng tuy rằng đi u minh chi đạo, nhưng cũng không hy vọng nhìn thấy sinh linh đồ thán. Hỗn hồ, Cửu U địa phủ rất nhiều thấp cảnh giới tu sĩ, bọn họ ở hoàng kim sự kiện lớn trước tương tự rất yếu đuối những kia chân chính đứng võ đạo đám mây nhân vật trong lúc vung tay nhấc chân có thể làm thiên địa biến sắc tầng dưới tu sĩ si vốn là chuyện vật. sư tôn ta lần này ở cánh đồng hoang vu hiểu rõ đến không ít chuyện thần minh trong giây lát nhớ tới những này mở miệng nói rằng cánh đồng hoang vu cựu u hoàng ánh mắt lóe lên sau đó gật đầu nói nghe một chút sau đó thần minh liền đem hắn ở cánh đồng hoang vu trải qua tất cả nói cho cựu u hoàng bao quát tề gia cùng yêu vực cấu kết sự tình còn có thái nguyên hoàng cùng bích lạc hoàng, bích lạc, hắn, hắn sống lại. làm cửu u hoàng nghe được bích lạc hoàng phục sinh tin tức, nội tâm không nhịn được rung động lại, thượng cổ cho tới bây giờ, đâu chỉ trăm vạn niên, bích lạc vương có thể duy trì một kia tàn niệm bất diệt, đã là làm người nghe kinh hãi, chớ đừng nói chi là phục sinh thành hoàng. đây đối với cửu u địa phủ tới nói, nhưng là một cái vô cùng tốt tin tức. cái kia bích lạc hắn làm sao không trở về? cửu u hoàng hỏi, y đi theo bích lạc hoàng tĩnh tình không nên không trở về cửu u địa phủ nhìn mới đúng. Thần minh đạo, ngài nên đoán được hắn đi chỗ nào. Cửu u hoàng vẻ mặt đột nhiên biến đổi, lập tức nở nụ cười. Cũng đúng, lấy tính tình của hắn, chuyện năm đó, hắn nhất định phải đi làm cái châm rước. Thánh u cổ phái bên trong có mấy vị võ hoàng cường giả. Thần minh hỏi, khó nói, có điều liên lụy đến bích lạc vị kia. Thánh u cổ hoàng từ lâu qua đời với thượng cổ, hiện tại thánh u cổ hoàng là một người khác. Nhưng món nợ này. Sắt thực muốn cùng Thánh U cổ phái thanh coi một cái. Cựu U hoàng tử tốn nói, Tân Minh gật đầu, hắn đã rõ ràng, võ hoàng tuổi thọ là mười vạn niên, trừ phi có nghịch thiên kéo dài mạng sống thủ đoạn, bằng không không thể từ thượng cổ sống đến hiện tại. Cựu U hoàng chấp trưởng địa phủ, Tu Vi lại không ngừng tình tiến, Phương Tài, lúc này có thể sống sót, nhưng Thánh U cổ phái không hẳn nắm giữ loại thủ đoạn này, liền coi như bọn họ như đồng cấm khu cường giả giống như cầm cố tự thân Tu Vi cũng khó có thể tránh được năm tháng trừng phạt. Thánh đu cổ hoàng, đây là một tên gọi, đời đời truyền lại, mỗi một vị tọa chấn thánh đu cổ phái võ hoàng, cũng có thể xưng hô như vậy. Ngược lại bọn họ thường ngày cũng không xảy ra hiện tại thế nhân trước mặt, thế nhân cũng cũng không biết thánh đu cổ phái võ hoàng đã thay đổi. Cùng lý, cái khác thế lực cấp độ bá chủ võ hoàng cũng là như thế, nhìn như vẫn là vị kia cao cao ngồi xếp bằng ở trên chín tầng trời, trên thực tế đã không biết thay đổi mấy đời. Cái kia bích lạc hoàng tiền bối có thể bị nguy hiểm hay không? Tân Minh hỏi. Dù sao Thánh Ú Cổ Phái còn có một vị hoàng tuyển vương, bây giờ sức chiến đấu đã không biết mạnh bao nhiêu. Nguy hiểm khẳng định là sẽ có, nhưng hắn nếu đi tới, liền nên hoàn toàn chắc chắn, dù cho không thể chém xuống địch thủ, cũng có thể toàn thân trở ra, để cho an toàn, để ngươi đại sư huynh đi một chuyến đi. Cửu Ú Hoàng nói, Tân Minh vẻ mặt hơi loại lên, Cửu Ú Hoàng để đại sư huynh đi trợ giúp một vị võ hoàng, điều này nói rõ cái gì, không cần nói cũng biết. Ú Châu Thành, Thánh Ú Cổ Phái. Này một thế lực cấp độ bá chủ hôm nay triệt để tức giận, bọn họ căm hận nhất thiếu niên, tần minh, không chỉ có không có chết ở hư vô trong không gian, hơn nữa còn sống sót trở về, ngay ở trước mặt toàn ú châu thành trước mặt, tàn sát bọn họ thánh đú cổ phái tôn giả, đây là vô cùng nục nhã. Nếu như vẹn vẹn như thế cũng là thôi, nhưng thánh đú cổ phái tuyệt đỉnh thiên tôn cường giả đều bị tàn sát một vị, đây chính là một kiện đại sự, mỗi một vị tuyệt đỉnh thiên tôn, đều là thế lực cấp độ bá chủ nhất lưu sức chiến đấu. Muốn bồi dưỡng được một vị nhưng là cực không dễ dàng. Bởi vậy, Thánh Vũ cổ phái tức giận, hận không thể giờ khắc này liền giết hướng về Cửu Vũ địa phủ, đem tòa này thế lực diện đi đến, quá đáng trách, càng chém ông trời của bọn hắn tôn. Nhưng mà, bọn họ còn đến không kịp đối với chuyện này làm ra phản ứng, Thánh Vũ cổ phái bầu trời thương khung liền từng mảng từng mảng sụp đổ, làm cho Thánh Vũ cổ phái chúng cường giả đều là lộ ra phóng ra phong mang đến. Từng đạo từng đạo khủng bố tuyệt luân bóng người gào thét bay lên không. Như là từng mảng từng mảng ô Vân đè ép hư không, Ú Châu thành người đều bị đả kinh động, Thánh Ú Cổ Phái phát sinh cái gì, vì sao có như thế nhiều cường giả xuất hiện. Nếu như nhìn kỹ lại, những cường giả này hầu như đều là vương đạo cảnh đỉnh cao thiên tôn, tầm thường thiên tôn, tựa hồ căn bản không có tham dự vào tư cách. Các hạ người phương nào, dám ở ta Thánh Ú Cổ Phái trên địa bàn lỗ mãng? Thánh Ú Cổ Phái trưởng môn mở miệng, vô tận U Minh ánh sáng lan lột, tiếng nói của hắn lạnh lùng mà hung hăng. Nhìn cái kia từ trong hư không chậm rãi đi ra bóng người. Các ngươi còn chưa xứng nói chuyện cùng ta, để Thánh Vũ cổ hoàng đi ra. Trong hư không bóng người đầy dây vô tận uy nghiêm, làm cho chúng lòng người tất cả đều rung động lại, người này, khẩu khí thật là lớn, càng trực tiếp để Thánh Vũ cổ hoàng đi ra đối thoại. Nếu như Thánh Vũ cổ hoàng thật sự đi ra, người này thực lực không đủ, bị cổ hoàng một cái tát đập chết, chỉ sợ cũng cái được không đủ bù đắp cái mất. Các hạ chỉ tên muốn cho ta phái cổ hoàng xuất hiện. Không khỏi khẩu khí quá hơi lớn, đầu tiên, ngươi đến có phần này thực lực mới được. Thánh đu cổ phái trưởng môn lạnh lùng nói rằng, cổ hoàng chính là thánh đu cổ phái sức chiến đấu cao nhất, há có thể người khác muốn gặp liền có thể thấy. Thánh đu cổ phái, tự tìm đường chết. Trong hư không bóng người phun ra giọng nói lạnh lùng, sau đó bước chân hắn đạp xuống thiên khung, đột nhiên hạ xuống một luồng khủng bố sát phạt sức mạnh đến, như đại thế cồn cồn, vô cùng vô tận, đánh về phía thánh đu cổ phái. Vành! Vành! V ngay ở Thánh Luu cổ phái trưởng môn bên cạnh ba vị tuyệt đỉnh thiên tôn trong nháy mắt nổ tung tiên huyết tiên trưởng môn một thân làm cho hắn trong ánh mắt hàn mang lớp lóe, nhưng lại không thể không tạm thời cúi đầu xin mời các hạ chờ ta đem cổ hoàng mời đi ra nay là được rồi cần gì phải lãng phí người mình tính mạng trong hư không bóng người nói rằng để phía dưới người con ngươi run rẩy chưa ra tay liền bạo giết ba vị tuyệt đỉnh thiên tôn người này tu vi dù cho không có thành hoàng cũng tất nhiên là cực cường võ vương Trong phút chốc, thiên khung bên trên cuốn qua đáng sợ sẽ rách bao tác, như là sẽ ra một cái u minh đại đạo, vô tận thánh đứ ánh sáng tỏa ra, có thân ảnh từ trong đó hiện lên, mỗi một bước cũng làm cho hư không điên cuồng rung động, đây là thánh đứ cổ phái võ hoàng. Quả nhiên không phải hắn. Trong hư không bóng người tự nói, làm cho thánh đứ cổ hoàng vẻ mặt chìm xuống, các hạ đến tụt cùng là ai, vì sao phải đến ta thánh đứ cổ phái gây sự? Nếu là ngươi trước vài vị cổ hoàng trên đời, có lẽ sẽ nhận biết ta. Trong hư không âm thanh truyền đến, Khiến cho thánh đu cổ hoàng ánh mắt lấp lué không ngừng Sâu xa nói ngươi đến từ thượng cổ Vâng Trong hư không bóng người trực tiếp thừa nhận Khiến cho hưu Châu thành người trong đầu nẻ qua vô số ý nghĩ Thời kỳ thượng cổ cứng giả Với đời này tái hiện Mà cùng thánh đu cổ phái có hán Sẽ là ai Lẽ nào là cái kia một vị Có người rất nhanh liên tưởng đến Nhưng cũng lại lắc đầu Không đúng Hắn nên ngã xuống mới đúng Cõi đời này nào có thập yêu bất khả năng sự tình Cũng có người than nhẹ đoán ra đại khái. đương nhiên, Thánh U cổ phái nơi sâu xa, một ánh hào quang đâm thủng thương thiên, như là sống vô tận năm tháng một vị lão quái vật xuất thế, để trong hư không bóng người lạnh lùng nở nụ cười dưới. Bích Lạc Vương, ngươi dĩ nhiên có thể phục sinh, hoàn thành hoàng. Thánh U cổ phái lão quái vật phun ra một giọng giàn khoa, hắn như là từ nơi sâu xa nhất tỉnh lại, nhất ngọng ngàn vạn niên. đúng là hắn. giờ khắc này mọi người vẻ mặt đều vô cùng kinh ngạc, Bích Lạc Vương đã sớm bị chứng thực ngã xuống nhân vật. Nịch thiên trở về, hơn nữa, đã không phải Bích Lạc Vương, nói đúng ra, hắn là Bích Lạc Hoàng. Ngươi cẩm cố tu vi, trì hoãn dài yếu, kéo dài hơi tàn đến đời này, cũng được, có thể để cho ngươi và ta giải quyết tất cả ân oán. Bích Lạc Hoàng mở miệng, còn có, các ngươi lúc trước đánh giết ta, không phải vì cái kia Hoàng tuyển vương sao, để hắn cùng nhau đi ra đi. Hoàng tuyển Hoàng, thanh u cổ Hoàng lộ ra vẻ khó khăn. Làm sao, hắn cũng cẩm cố tu vi của chính mình, ngủ say ở sâu dưới lòng đất sao. Bích lạc hoàng cười nhạo đạo, tương tự thánh nu cổ phái lao hoàng cách làm, bọn họ liền như đồng gần chết người giống như, không cần hô hấp thổ nạp, như đồng sắt chết di động, một khi xuất thế, rất có thể liền như vậy ngã xuống. Nếu như hắn cũng làm như vậy rồi, ngược lại không phối cùng ta nổi danh. Bích lạc hoàng nói, trên cùng bích lạc dưới hoàng Tuyền, đây là đối với cái kia nhất thời đại tốt nhất khái quát, liên tiếp hai vị vô địch vương giả tung hoành thiên hạ, người hậu thế nhất lên thì, cũng thường thường đem bọn họ đặt ở cùng một chỗ, nói là nổi danh phi thường chuẩn xác hắn chỉ là đang bế quan thánh lu cổ hoàng lệnh nhạt nói trên thực tế hoàng tuyền hoàng đã bế quan mấy chục ngàn năm vẫn chưa từng xuất quan ở tinh nhiên cái kia vô thượng đại đạo khát vọng siêu thoát coi như là hắn cũng không dám hứa chắc hoàng tuyền hoàng còn sống sót bế quan bích lạc hoàng cười nhạt lại tốt lắm này ân đoán ta chỉ cùng các ngươi láo hoàng thành toán nếu như ngươi muốn ra tay có thể đồng thời mọi người đều thán này chính là bích lạc hoàng vô địch uy thế đối diện võ hoàng cường giả không quan tâm chút nào, thậm chí đồng ý làm cho đối phương liên thủ. Bích Lạc Hoàng. Thánh Du cổ phái khác một chỗ trốn cũ, đột nhiên nổ tung, có nhất đạo cổn cổn tiếng quát vang vọng thiên địa, loang thoáng, phảng phất có một cái hoàng hà quán xuyên liếu cựu thiên, như là ở đưa qua đời người siêu độ. La Hoàng Truyền Hoàng, hắn xuất quan. Chương 410, trên cùng Bích Lạc dưới Hoàng Truyền. Hoàng Truyền Hoàng xuất hiện, chấn kinh rồi Vũ Châu thành, vị này tăng ở thời kỳ thượng cổ ngang dọc vô địch vương giả nhân vật. Càng không có tọa hóa ở phong xương bên trong, trái lại tinh lực cuồn cuộn, như xí diễm rồi rào, khiến người ta rõ ràng, những năm gần đây, Hoàng Tuyền Hoàng cũng không có sống uổng, đạo hạnh của hắn vẫn nơi đang tăng lên trạng thái, giữ thánh đu cổ phái lao Hoàng không giống, Hoàng Tuyền Hoàng cũng không có đi vào hấp hối tuổi già. Nay nghe tới rất kinh người, từ thượng cổ sống đến đời này, chưa từng cầm cố tự thân tu vi, để một ít biết do võ Hoàng tuổi thọ cường giả trong lòng run rẩy dữ dội. Nhưng khi bọn họ nghĩ đến Hoàng Tuyền Hoàng cũng từng là thảo phạt cửu thiên thập địa vô địch vương già sau, cũng là thoải mái, nhân vật như vậy, nếu như đặt ở loạn cổ kỳ nguyên, e sợ đã thành đế. Hoàng Tuyền Hoàng xem ra cũng không tuổi già, ngược lại, hắn một bộ thanh niên răng dấp, như là trước sau ở vào nhân sinh tăng lên trên kỳ, chưa từng hoa hạ. Có điều bích lạc Hoàng nhưng xem xảy ra vấn đề, Hoàng Tuyền Hoàng cảnh giới cũng không có dẫn trước hắn, nhưng nhưng vẫn nơi đang tăng lên giai đoạn, trường sinh bất tử, đây là một rất kỳ diệu trạng thái. Ngươi đi ra một cái rất cao minh con đường, chỉ tiếc không cách nào phục chế, không phải vậy vùng thế giới này hết thảy vũ hoàng đô muốn cảm kích ngươi. Bích lạc hoàng cười nhạt nói, hắn đã nhìn ra đầu mối đến. Chỉ tiếc trong lòng ta có cản trở, không cách nào phá cảnh. Nếu như có thể, ta tình nguyện không lấy loại này trạng thái sống sót. Hoàng tuyên hoàng mỉm cười nói, mà quay nhiêu ta, chính là ngươi, Bích lạc hoàng. Làm sao, các ngươi thánh đu cổ phái còn có thể cảm thấy quay nhiêu sao? Bích lạc hoàng cười gằn. Năm đó ra tay đánh giết hắn võ hoàng, hầu như có thể khẳng định đến từ thánh đú cổ phái, có điều hoàng tuyển hoàng, bích lạc hoàng đúng là tin mấy phần, dù sao thánh đú cổ phái làm những chuyện như vậy, đối với vô địch vương giả tới nói là nhục nhã. Hoàng tuyển hoàng thăm thảm thở dài, ta tuy thành hoàng, nhưng trong lòng có kinh ngạc tốt độ, cố mà dừng lại ở cảnh giới này, dù cho đạo hạnh không ngừng tinh thâm, nhưng vẫn dừng lại tại hạ phẩm hoàng cảnh giới. Nhiều như vậy vạn năm đều qua, ta cho rằng ta không có cơ hội bù đắp trong lòng tiếc nuối. Không nghĩ tới trời cao vẫn là chăm sóc ta, để ta có thể đánh với ngươi một trận. Ta cũng rất muốn biết, có thể cùng ta nổi danh người, đến tuột cùng có thực lực như thế nào. Bích Lạc Hoàng nói, mọi người con người đều phóng ra tinh mang, đây là hai vị thượng cổ vô địch vương giả, trong mắt của bọn họ lập lòe thịnh liệt ngọn lửa chiến tranh, muốn ở hôm nay giải quyết thượng cổ lưu lại tiết nối. Vậy thì đánh đi. Hoàng Tuyên Hoàng trong miệng phun ra nhất đạo đắt đỏ âm thanh, trong phút chốc, thánh ưu cổ phái các cường giả rồn dập lùi về sau mở ra hộ tông đại trận có có thể thấy rõ ràng màn ánh sáng bao phủ thánh lũ cổ phái vô tận khu vực các đại tuyệt đỉnh thiên tôn đều chạm ở một cái phương vị nâng lên bảo vật tránh khỏi hai vị hoàng giả chiến đấu dư âm tiên rơi xuống dưới liền ngay cả này một đời thánh lũ cổ hoàng trong con ngươi đều tràn đầy vẻ kiêu ngạo có điều hắn cũng có tự tin bởi vì hắn nhìn ra bích lạc hoàng có điều là vừa thành hoàng mà thôi nhưng hoàng tuyệt hoàng có thể thành hoàng vô tận năm tháng sức chiến đấu của hắn tuyệt đối không phải tầm thường hạ phẩm hoàng có thể chống lại Ấm. Hoàng tuyên thiên đao hiện lên, hai người vừa ra tay chính là đại sát chiêu, ngày đó đao phản phất bổ ra lục đạo luân hồi, để hư không vỡ diệt, này chính là tuyệt đại hoàng giả thao thiên sức mạnh, một đòn, liền sẽ ra hư vô không gian. Có điều bích lạc hoàng vẫn chưa tiến vào hư vô trong không gian chiến đấu, hắn một tay hoa quyền, giết ra cực kỳ đáng sợ quyền ấn, mỗi nhất đạo quyền ấn đều như đồng ngọn núi giống như vĩ đại, trấn áp thiên địa, mà một tay kia, nhưng là nắm bắt pháp quyết, ngưng tụ thành từng vị thần tháp bóng mờ. Cùng bích lạc tháp tương đồng, nhưng cũng không phải là thực vật, mà là nguyên lực ngưng tụ thành công kích. Từng tòa từng tòa bảo tháp ép sụp thiên địa tứ phương, hoàng tuyển thiên đao vắt ngang mà qua, chém nát một tòa lại một ngọn núi lớn giống như trường ấn, sau đó ngày đó đao trực tiếp phủ đầu chém rết xuống, để bích lạc hoàng cả người đều rung động lại, cùng loạn vô tận thiên uy rung động thiên khung, bàn tay của hắn vung lên, từng vị thần tháp chấn áp ở hoàng tuyển thiên đao phía trên, dường như muốn để hoàng tuyển thiên đao triệt để phá nát. H Hoàng Truyền Thiên Đao rít gào, nhưng rất nhanh bị bảo tháp chân áp xuống, hóa thành bột mịn. Cùng lúc đó, Hoàng Truyền Hoàng lần thứ hai đánh giết mà ra, hắn quanh thân vẩn quanh nhất đạo lại nhất đạo Hoàng Truyền, như là đang siêu độ giống như, có từng viên từng viên lập lòe hào quang phủ văn tỏa ra, bao phủ thiên địa. Hoàng Truyền Hoàng, không biết bao nhiêu vạn năm chưa từng ra tay rồi, vẫn như vậy thạch phá thiên kinh. Có cổ lão thiên tôn nhân vật than nhẹ, tầm thường hạ phẩm hoàng, cũng không có mạnh như vậy, Hoàng Truyền Hoàng sức chiến đấu, ép thẳng tới trung phần hoàng. Bích Lạc Hoàng tự nhiên cũng cảm nhận được Hoàng Tuyền Hoàng cái kia dâng trào sức mạnh. Tuy rằng tại hạ phẩm Hoàng Cảnh giới đỉnh cao, nhưng Hoàng Tuyền Hoàng nhưng đủ để đi ngược chiều phạt trung phẩm Hoàng. Đây là một thời đại kinh diễm nhất thiên tài, có bản lĩnh như vậy chẳng có gì lạ. Có điều Bích Lạc Hoàng chính là thần linh thành hoàng, lại trải qua thiên phạt cùng tiên kiếp, sức chiến đấu của hắn lại sao lại yếu? Chỉ thấy bước chân của hắn điên cuồng bước ra, chiến diễn thần quyết điên cuồng phong thích, phảng phất có đủ loại đạo tắc ánh sáng chạy xuôi ở hắn tứ phương. Những này đạo khác nhau thì lại ánh sáng tự thân cũng ở va chạm, dung hợp, hóa thành mạnh mẽ thảo phạt sức mạnh, đánh về phía Hoàng Tuyển Hoàng. Thiên khung tại dung chuyện, vũ Châu thành rất nhiều niên không có bạo phát quá hoàng chiến, đặc biệt là hai đời truyền kỳ hoàng giả trong lúc đó chiến đấu, càng thêm làm cho người ta chú ý. Trên cùng bích lạc dưới Hoàng Tiền, hôm nay muốn phân cái thắng bại sao? Có thanh niên nhiệt huyết sôi trào, quan sát này một hồi khoáng cổ thước kim chiến đấu. Vành. Ở đối với Thiên Điệu đại thế khống chế cùng vận dụng tới, Hai vị hoàng giả phảng phất là ngang hàng, không có một phương có thể chiếm cư ưu thế tuyệt đối, như là hai tòa thế giới ở va chạm chiến uy thao thiên. Huyết thiên giáo cường giả đến, nhưng bọn họ không có tới gần, mà là đứng ở đằng xa quan sát, người cầm đầu, rõ ràng là hiện nay huyết thiên giáo võ hoàng, là này một đời huyết thiên võ hoàng. So sánh với đó, huyết thiên giáo võ hoàng số lượng kém xa thánh ưu cổ phái, này cùng ngàn năm trước do huyết thiên giáo phát động bạo loạn có quan hệ, trận chiến đó huyết thiên giáo võ hoàng hầu như tử thương hầu như không còn. Đương nhiên, cũng không có thế lực cấp độ bá chủ sẽ tùy tiện xâm chiếm huyết thiên giáo, dù sao này một giáo bây giờ còn giữ huyết thiên đại đế pháp chỉ, đế cảnh bên dưới cường giả, không có đế binh ở tay, rất khó chống lại này đại đế pháp chỉ. Thiên địa cồn cồn, hai vị hoàng giả trung quy vẫn là dết vào hư vô trong không gian, cái kia mảnh thiên khung không được địa phá nát, ánh sáng long lánh, qua lại đến mọi người không mở mắt nổi. Theo Bích Lạc các loại Hoàng Thuyền Hoàng Tiến vào hư vô trong không gian đại chiến, ngoại giới tàn tạ trời cũng dần dần phục hồi như cũ, vũ châu thành như là vắng lặng một lúc. Sau đó lại gặp được hai đại hoàng giả giết phá hư không, chiến đến ngoại giới đến. Huyết Thiên võ hoàng trên người dần dần thả ra cuồng bạo khí tức đến, giữ Thánh Lũ cổ hoàng đối diện một chút, rất có hiểu ngầm, đồng thời cất bước mà ra, tự muốn giúp đỡ Hoàng Thuyền Hoàng, đánh giết Bích Lạc Hoàng. Các ngươi không nên tới. Trong hư không truyền đến Hoàng Thuyền Hoàng âm thanh, làm cho hai người bước chân hơi ngưng lại không có tiếp tục tiến lên. Sư thúc tổ, chúng ta là muốn trợ ngài. Thánh U cổ hoàng mở miệng nói, nhưng Hoàng Tuyền Hoàng âm thanh vẫn lạnh lùng, không cần các ngươi nhúng tay, ta tự có thể tiêu diệt hắn. Hoàng Tuyền Hoàng là hung hăng mà tự phụ, hắn đủ có niềm tin vô địch, tự tin tặng với một thời đại ngang dọc bế nghệ, coi như là bích lạc hoàng cũng không thể vượt trên hắn một đầu. Nếu như Thánh U cổ Hoàng cùng Huyết Thiên võ Hoàng ra tay rồi, như vậy mặc dù thủ thắng, cũng không phải hắn Hoàng Tuyền Hoàng một người vô địch chiến tích. Hoàng Tuyền Hoàng quá mức tự phụ có thể hay không hỏng việc. Huyết Thiên Võ Hoàng quay về Thánh Ú Cổ Hoàng Truyền Âm nói rằng, chỉ thấy Thánh Ú Cổ Hoàng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, hồi âm đạo, sư thúc tổ tuy rằng bất thường tự phụ, nhưng cũng không mù quáng, hắn phải làm là có niềm tin tuyệt đối mới đúng. Hy vọng như vậy, có thể đừng đến cuối cùng còn muốn ta vận dụng Đại Đế Pháp Chỉ. Huyết Thiên Võ Hoàng nói rằng, hiển nhiên, hắn lần này đến đây, đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Hoàng Tuyên Hoàng phất tay, phù văn đầy trời. Mỗi một mảnh phù văn đều chất chứa một luồng siêu cường thảo phạt sức mạnh, chính là hắn những năm gần đây quan lộ thành, toàn bộ thiên khung phảng phất trở thành một bức tranh mà Hoàng Tuyển Hoàng, nhưng là vậy một người. Đột nhiên, bức tranh lăn lộn, hướng về Bích Lạc Hoàng bao phủ mà đi, tranh này quyển phảng phất cấu trúc một tòa rộng dài thế giới, dựa vào thế giới người, tiêu diệt Bích Lạc Hoàng. Này một tay đoạn để Thánh Đô Cổ Hoàng cùng Huyết Thiên Vũ Hoàng Đô đang kinh hãi, đây cũng không phải là Thánh Đô Cổ phái thần thông, mà là Hoàng Tuyển Hoàng chính mình nghiên cứu mà thành công bố bá đạo. Đối diện này có thể so với thế giới sức mạnh, Bích Lạc Hoàng Triệt để đem chiến diễn thần quyết thôi thúc đến cực hạn, các hệ đạo tắc ánh sáng điên cuồng lóng lánh, cuối cùng tất cả đều hòa vào hắn thần quyền bên trong. Quyền uy long thịnh, đánh về cái kia bức vô địch bức tranh, thiên địa dao động, có hư không mảnh vỡ rơi xuống, ép sụp tảng lớn kiến trúc, Bích Lạc Hoàng một quyền nổ ra bức tranh này, thôn bạo cái thế. Trăm vạn tài tu hành, thực lực của ngươi làm ta thất vọng. Bích Lạc Hoàng mở miệng, đã thấy Hoàng Tuyền Hoàng cười gần lại, ngươi thật sự cho rằng Thực lực của ta cũng chỉ có những này sao? Trăm vạn tải năm tháng chưa từng ngã xuống, Hoàng Tuyền Hoàng vẫn ở tu hành, đạo pháp của hắn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, đến tột cùng đi tới một bước nào, chỉ có chính hắn biết được. Nhưng hắn hiện tại tựa hồ không dự định đem hết thể sức mạnh đều thả ra ngoài, hơi thở của hắn đang không ngừng kéo lên, phảng phất có từng sợi từng sợi hoàng đạo vai tỏa ra, làm cho thánh lú cổ Hoàng trên mặt hiện lên một vẻ sắc mặt vui mừng. Hoàng Tuyền Hoàng, rốt cục muốn bước ra trăm vạn niên chưa từng bước ra một bước, hắn muốn phá cảnh. Bước vào trung phẩm hoàng. Ta tâm ma, chính là tàng nghi hoặc có hay không không bằng ngươi, bằng không, hà tất cần để cho ngươi chết đi, nhưng hiện tại, trong lòng ta tỉnh ngộ, ta là vô địch, chỉ có ta, mới thật sự là vô địch vương giả, ngươi ba ngàn năm thảo phạt vô địch, ở trước mặt ta, đều là một hồi chuyện cười. Hoàng tuyên hoàng âm thanh vang vọng ở trong thiên địa, dựa vào cùng bích lạc hoàng một trận chiến, hắn đánh vỡ trong lòng mình càng trở, rốt cục để cho mình nắm giữ phá cảnh căn bản, thiên địa pháp tắt hạ xuống hoàng đạo ánh sáng Đạo tác cuốn quanh người, Hoàng Tuyền Hoàng giống như là muốn vũ hóa thành tiên. Trong quá trình này, Bích Lạc Hoàng trước sau chưa từng quấy rầy đối diện Hoàng Tuyền Hoàng, hắn cũng không tăng hơn nữa phản bác, mà là đang lặng lặng chờ đợi, muốn cùng bước vào trung phẩm hoàng cảnh giới Hoàng Tuyền Hoàng một trận chiến. Ở Hoàng Tuyền Hoàng đột phá trong quá trình, cửu Đu phủ chủ đến, còn có mấy người khác, đều là cửu Đu Hoàng đệ tử, có chút đã rất nhiều niên chưa từng đi ra đi di chuyển, lần này đại chiến, bọn họ tất cả đều tụ hội. Đột phá quá trình dòng dã kéo dài 3 ngày 3 đêm, hoàng Tuyền hoàng lịch rối loạn thương thiên đại địa, phản phất có sông hàng thời gian hiện lên, để hơi thở của hắn hừng hực vô cùng. Chương 411, Quân Chiến Hoàng Tuyền hoàng phá cảnh, triệt để bước vào trung phẩm hoàng cảnh giới, ánh sáng thịnh liệt, phản phất có lục đạo luân hồi ánh sáng long lánh, chiếu rọi chư thiên, hắn trước kia liền có trung phẩm hoàng cảnh giới sức chiến đấu, bước vào cấp bậc này sau trở nên càng mạnh mẽ hơn, nói là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi cũng không quá đáng. nhờ có ngươi Hoàng Tuyên hoàng quay về bích lạc hoàng mỉm cười nói, không có cùng bích lạc hoàng một trận chiến, đây là hắn cả đời tiếc nuối, hiện nay, này tiếc nuối không lại, nội tâm hắn ma trướng bị loại bỏ, tự nhiên cũng là phá cảnh. Đây đối với thánh đu cổ phái tới nói là tin tức vô cùng tốt, nhưng đối với Cửu đu phủ chủ chờ người, liền cũng không phải là như vậy. Thánh đu cổ phái có thêm một vị hung hăng trung phần hoàng, bích lạc hoàng sư thúc không biết có thể không ứng phó. Cửu đu phủ chủ bên cạnh, một vị trên người mặc tố bào người mở miệng nói rằng, Hắn nhìn qua ngoài 30 tuổi, an mặc rất đơn giản, nhưng trong lúc vung tay nhấc chân nhưng có một luồng thông dòng khí độ cùng thô bạo. Tân Minh Mục quang thoáng hướng về phương hướng của hắn liếc mắt nhìn, đây là hắn nhị sư huynh, Tăng Bình, nhiều năm trước liền ghi tên chín đại thiên tôn bên trong, phải biết, này chín đại thiên tôn không phải là tầm thường tuyệt đỉnh thiên tôn có thể đánh đồng với nhau, chính là nắm giữ hiển hách chiến tích đỉnh cấp thiên tôn, thậm chí có thể chiến võ vương tồn tại. Bây giờ Tăng Bình, thực lực đó sâu cạn, không thể nào biết được. Minh Phật Tuệ Minh cũng ở đây, một con mắt lập lòe kim quang, tự ngồi xếp bằng tuyệt thế cổ Phật, mà một con khác mắt thì lại âm khí cuồn cuộn, như vạn kiếp bất phục luyện ngục. So với gần một năm trước cùng Thánh Đu cổ phái trưởng môn chiến đấu thời gian, Minh Phật Tuệ Minh thực lực hiển nhiên lại có tăng lên, cùng tu Minh Đạo cùng Phật Đạo, để Tuệ Minh khí chất đặc biệt không giống. Ngoài ra, còn có một người, gánh vác màu đồng cổ trường kiếm, cả người đều lộ ra một luồng sắc bén khí, đây là Tứ Sư Minh, Trấn ngục thần kiếm vạn vô cầu. Cửu U Hoàng đệ tử thân truyền, ngoại trừ Vương Diệu bên ngoài, tất cả đều đến. Đây là vô cùng trọng yếu một trận chiến, bọn họ không thể khoanh tay đứng nhìn, phá cảnh thật sao? Bích Lạc Hoàng cười nhạt nói, như vậy mới phải, không phải vậy ngươi quá yếu, coi như giết ngươi cũng không có cảm giác thành công. Bích Lạc Hoàng có thể nói cực kỳ trung cường, liền ngay cả U Châu Thành tất cả mọi người có chút thật không dám tin tưởng Bích Lạc Hoàng, chỉ có Tần Minh mới rõ ràng, Bích Lạc Hoàng nắm giữ thế nào thực lực đáng sợ. Lúc trước. Hoàng Tuyền Hoàng nói hắn vẫn chưa đem hết toàn lực, nhưng mà, Bích Lạc Hoàng thực lực đồng dạng chưa hề hoàn toàn bày ra, càng quan trọng chính là, Bích Lạc Tháp, còn chưa sử dụng. Hả, thật sao? Hoàng Tuyền Hoàng khẽ mỉm cười, không thấy được, danh chấn thiên cổ Bích Lạc Hoàng, cũng sẽ nói mạnh miệng. Năm đó ta chưa thành Hoàng, liền có thể chiến ngươi thánh đú cổ phái võ Hoàng, hiện nay ta sừng sững ở võ hoàng cảnh, này trên đời này còn không thể để ta sợ hai đối thủ. Bích Lạc Hoàng cất bước mà ra, thủ trưởng run lên. Bích lạc tháp huyền phù ở trên tay rủ xuống vô tận bích lạc khí cái kia bích lạc tháp long long mà động phản phất chấn áp cổ kim tương lai tràn ngập ra hoàng đạo huy thế để thiên địa đều run dậy. hoàng tuyền hoàng con ngươi ngưng lại ngươi cùng này tháp trong lúc đó chẳng lẽ nói ngươi cũng không phải người lời này nghe có chút ở nhục mạ đối phương nhưng này nhưng là hoàng tuyền hoàng giờ khắc này tối trực quan cảm thụ hắn lúc trước liền cảm thấy được bích lạc hoàng có chút không giống nhưng mãi đến tận hiện tại hắn mới phát hiện bích lạc hoàng cùng này bích lạc tháp trong lúc đó. Tựa hồ không phải chủ nhân cùng hoàng khí quan hệ, cũng như là hai người vốn là làm một thể. Trong đầu của hắn hiện lên một cực kỳ lớn đảm suy đoán, nhưng này đã đoán với lớn mật, liền ngay cả hoàng tuyển hoàng đô không dám khẳng định. Ta còn lại một kia tàn nghiệm, cùng trong tháp thần linh hòa làm một thể, sau đó lấy thủ đoạn bị cấm kỵ nhảy ra đi ra, bước vào hương nguyên cảnh. Làm như biết hoàng tuyển hoàng nghi hoặc, bích lạc hoàng cười nhạt nói, làm cho hoàng tuyển hoàng vẻ mặt lăng lên. Sau đó, hoàng tuyển hoàng mới lớn tiếng cười nói, ý ta nói. Thiên hạ Vũ Hoàng Đôn nên ước ao ngươi à, chỉ còn một tia tàn hồn, đều có thể sống lại, hơn nữa còn có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, thật là xưa nay chưa từng có chi kỳ văn. Ú châu thành người cũng đều kinh ngạc không thôi, Bích Lạc Hoàng thủ đoạn thật sự chạm tới cấm kỵ ngưỡng cửa, thậm chí đem xưng là cấm kỵ cũng không quá đáng, thi vấn thiên giới anh hùng, ai có thể do một tia tàn hồn phục sinh thành Hoàng, cũng chỉ có Bích Lạc Hoàng có thể làm được. Nếu dính đến cấm kỵ, vậy ta thì càng có hứng thú. Hoàng tuyên hoàng tuyên bước. Quanh thân tràn ngập cường thịnh cực kỳ tử khí, như coi âm thức tỉnh. Trong phút chốc, mọi người ngờ ngợ phảng phất nhìn thấy âm binh quá cảnh dị tượng, mênh ngông cuộn cuộn, xông về phía Bích Lạc Hoàng. Bích Lạc Hoàng hung hăng không sợ, thủ trưởng vung lên, như thần đao giống như chém đánh mà qua. Trong nháy mắt có thật nhiều âm binh bị xé nát thân thể, hóa thành tử khí, một lần nữa tiêu tan ở trong thiên địa. Hoàng Tuyên Hoàng cùng Bích Lạc Hoàng bóng người đồng thời đánh giết mà ra, hai người vị trí không gian ở từng tầng từng tầng địa sụp đổ. Vạn cổ thương khung phảng phất đều phải bị lật đổ, quyết đấu song phương đều quá mức kinh người, mỗi một kích đều đủ để để tầm thường tu sĩ tìm hiểu trên một đời. Xem ra cũng nên ra tay rồi, dọn dẹp một chút ở đây hiện tại người các loại. Thánh đu cổ phái lao hoàng lạnh nhạt nói một câu, phản phất đối với hoàng tuyển hoàng đã nắm chắc phần thắng, hắn mục quang không lại nhìn kỹ chiến trường, mà là rơi vào kiểu đu phủ chủ chờ trên thân thể người. Thanh lý những người không có liên quan. Không hổ là thánh đu cổ phái tiền nhiệm võ hoàng. Vừa lên tiếng liền muốn diệt chúng ta, cũng thật là làm cho ta nổi lên lĩnh giáo chi tâm. Cựu út phủ chủ hàm cười nói. Hết cách rồi, lão hủ lần này bị kinh động, coi như có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn địa xuống tiếp, e sợ cũng không bao nhiêu thời gian, chẳng bằng vì là tông môn lại làm chút chuyện. Thánh u cổ phái lao hoàng bước chậm mà ra, khí tức điên cuồng kéo lên, đó là hắn đang khôi phục đến đỉnh cao nhất, hắn cũng tàng huy hoàng quá, mấy vạn năm tu hành thời gian, để hắn tại hạ phẩm hoàng cấp độ cũng có cực sâu cảm ngộ cùng trình độ. Hiện nay, hắn muốn khôi phục lại thời điểm toàn thịnh, cùng Cửu Vũ Địa Phủ võ hoàng một trận chiến. Cửu Vũ Địa Phủ ở vũ châu thành xương bá nhiều năm, là nên tỉnh lại một hồi. Huyết Thiên Võ Hoàng lãnh đạm nói rằng, Huyết Thiên giáo cùng Thánh Vũ cổ phái vốn là ở liên thủ nhằm vào Cửu Vũ Địa Phủ. Vũ châu thành chúng lòng người đều đều là run lên, nguyên tưởng rằng hôm nay chỉ là Hoàng Tuyển Hoàng cùng Bích lạc hoàng chiến đấu, nhưng Thánh Vũ cổ phái cùng Huyết Thiên giáo tựa hồ mưu đồ rất lớn, muốn đem Cửu Vũ Địa Phủ tới nơi đây người xem cuộc chiến đều diện chỉ là bọn hắn hiếu kỳ, Cửu Vũ Hoàng lẽ nào ẩn nấp ở trong bóng tối sao? Nếu là, giờ khắc này phải làm cũng phải hiện thân mới đúng, bằng không Cửu Vũ phủ chủ chờ người nên ứng đối ra sao? Thánh Vũ cổ phái cùng Huyết Thiên giáo này một phương, nhưng là có ba vị võ hoàng cường giả. Nhưng mặc dù là đối diện ba vị võ hoàng cường giả, Cửu Vũ địa phủ đoàn người nhưng không có một chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại địa, Cửu Vũ Hoàng mấy vị đệ tử thân truyền, tất cả đều thả ra mãnh liệt chiến ý, phảng phất muốn cùng Thánh Vũ cổ phái chờ người va chạm. Này mọi người kinh ngạc, cửu u hoàng đệ tử đã đủ để chiến võ hoàng sao? cửu u phủ chủ bóng người trước tiên đập ra, hắn chọn đối tượng chính là vị kia láo hoàng, hắn quanh thân lập loè u minh ánh sáng, cuốn lấy vô tận phong vân, chỉ thấy bàn tay hắn theo đè đè xuống, trong hư không nhất thời xuất hiện một vị lớn vô cùng minh thần trường lớn, mang theo khủng bố vô biên đạo tắc sức mạnh tiêu diệt hạ xuống, làm cho thánh u cổ phái lao hoàng lạnh rên một tiếng, quả nhiên bước vào hư nguyên cảnh, lời vừa nói ra. Chúng lòng người bên trong đều là hồi hộp trầm một hồi, Cửu Vũ Địa phủ phủ chủ đã bước vào hư nguyên cảnh, trở thành Võ Hoàng cường giả. Thiên mệnh môn tiên đoán, Phạng phất Chính đang từng bước thực hiện. Bích Lạc Hoàng, Cửu Vũ phủ chủ, hơn nữa Cửu Vũ Hoàng, Cửu Vũ Địa phủ ở bề ngoài Võ Hoàng thì có ba vị, hơn nữa Minh thần ấn, tựa hồ có thể không sợ bất kỳ thế lực. Chỉ có điều, trước mắt cũng không phải là chỉ một thế lực ra tay, mà là hai đại thế lực cấp độ bá chủ tề thảo phạt, muốn lững phó liền không có như vậy dễ dàng đúng. Lão hoàng phất tay, một cây cái phá sát thiên địa thánh đấu trường mâu thảo phạt mà ra, nghịch rối loạn cửu thiên thập địa, khôi phục lại đỉnh cao nhất thời kỳ thánh đấu lão hoàng quét qua vẻ mọi mệnh, tinh lực cuồn cuộn, đạo tác sức mạnh tung khắp cả vô ngần hư không. Huyết thiên võ hoàng khẽ miệng ngậm lấy một vệt ý cười, cũng hướng về phía trước cất bước. Cửu u hoàng không xuất hiện nữa, các đệ tử của hắn liền phải chết sạch. Này có thể không hẳn. Tăng bình cười nhạt nói, trong giây lát đó, huyết thiên võ hoàng nụ cười đọc lại từ tăng bình trên người truyền đến chấn động kịch liệt một hồi, có một luân mình ta vô địch khí thế ép vỡ thiên địa, làm cho huyết thiên võ hoàng cười gần lại, "Được lắm, Cửu Vũ Hoàng, liền hắn đệ tử đều tiếp liên thành hoàng sao?" Tăng Bình thành hoàng. Vũ Châu thành người kinh ngạc thốt lên, bọn họ đối với Tăng Bình ấn tượng còn dừng lại ở chín đại thiên tôn thời kỳ, không nghĩ tới âm thầm, Tăng Bình đã bước vào hư nguyên cảnh, trở thành võ hoàng cường giả. Tăng Bình giơ tay đánh giết ra từng đạo từng đạo trưởng ngần đến, tất cả đều do đạo tắc sức mạnh ngưng tụ mà thành, nên chiến huyết thiên võ hoàng Hôm nay biến cố không ai từng nghĩ tới, từng cuộc một võ hoàng đại chiến liền như vậy triển khai, chấn động cả tòa ưu châu thành. Tuệ Minh, vạn vô cầu, hai người các ngươi cũng thành hoàng sao. Thánh ưu cổ hoàng lạnh lùng hỏi. Ta hai người chưa thành hoàng, nhưng đối phó với các hạ, nghĩ đến đầy đủ. Minh Phật Tuệ Minh phía sau hình thành một mảnh đặc biệt cảnh tượng, bên trái là tây phương cực lạc, bên phải là lòng đất minh thổ. Theo Tuệ Minh cất bước, này kỳ dị chi cảnh trở nên càng ngày càng nóng ánh lên. Chấn Ngục Thần Kiếm Vạn Vô Cầu đồng dạng bước vào Võ Vương cảnh giới, dưới kiếm của hắn sinh ra một mảnh kiếm ngục, phảng phất chấn áp vô tận oan hồn ác quỷ, trên người hắn tràn ngập khủng bố đến cực điểm nhụy khí, cùng Tuệ Minh liên thủ, đánh về phía Thánh Nú của Hoàng. Hai đại vũ vương nhân vật, muốn chiến võ hoàng, này nguyên bản nghe tới không quá hiện thực, bởi vì Võ Vương mạnh hơn, chung quy không có vượt qua hư nguyên cảnh cảm, dừng lại ở vương đạo cảnh cùng hư nguyên cảnh trong lúc đó, có thể trước mắt mọi người, nhưng đối với Tuệ Minh cùng Vạn Vô Cầu tràn ngập chờ mong. Bởi vì hai người này đều là thiên túng chi tư, liên thủ lại nói không chắc thật có thể chống đỡ thánh đú của hoàng. Cho tới tàu tu cùng tần minh, thì lại dừng lại ở chỗ cũ, có thánh đú cổ phái cường giả mắt nhìn chằm chằm, muốn kích giết hai người bọn họ. Sư đệ, ta đi giết một vị võ vương luyện tay nghề một chút. Tàu tu quay về tần minh nói rằng, tần minh gật gù ra hiệu tàu tu đừng lo nàng, có thể buông tay một kích. Thánh đú cổ phái trưởng môn tự mình ra tay chấn áp tàu tu. Nhưng Tào Tu đem Minh Vương Thể bài phong thích đến vô cùng nhuyễn nhuyễn, càng thật sự chống lại ở Thánh Đô cổ phái trưởng môn. Sư huynh của hắn đệ đều ở chiến đấu, trước mắt chính là xóa bỏ hắn cơ hội thật tốt. Thánh Đô cổ phái người nhìn chằm chằm Tần Minh, muốn sấn Sư huynh của hắn môn không ở, đem đánh giết. Chương 412: Ba chiến thiên đũ thể. Thánh Đô cổ phái cường giả tất cả đều tỏa ra đáng sợ uy thế đến, bọn họ mục quang rơi vào Tần Minh trên người, sát nghiệm thao thiên, chuẩn bị giẫm Tào Tu bọn người không ở Tần Minh bên người thì đem xóa bỏ. Thánh Nô cổ phái tuyệt đỉnh thiên tôn, muốn muốnỷ mạnh hiếp yếu sao? Tần Minh cười nhạt nói, làm cho Thánh Nô cổ phái một vị tuyệt đỉnh thiên tôn lạnh lùng nói, ỷ mạnh hiếp yếu thì lại làm sao? Hôm nay là các ngươi cựu hữu địa phủ giết đến tận cửa, chính là đem bọn ngươi diệt sạch đều không quá đáng. Mọi người gật gù, hôm nay xác thực không thể nói Thánh Nô cổ phái ỷ mạnh hiếp yếu, dù sao cũng là Bích Lạc Hoàng đánh tới cửa, hầu như xem như là môn phái đại chiến, liền coi như bọn họ tiêu diệt Tần Minh cũng không thể làm gì. Tốt lắm, các ngươi cứ việc động thủ đi. Tần Minh trầm giọng nói rằng, cả người lượn lờ đáng sợ bảo quang, tuy rằng không có bước vào vương đạo cảnh, nhưng khí thế của hắn so với tầm thường cấp thấp tôn giả cường đại hơn. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Cái kia tuyệt đỉnh thiên tôn mở miệng, vẻ mặt có chút dữ tợn, bọn họ muốn diệt trừ Tần Minh rất lâu, đáng tiếc vẫn không có cơ hội. Trước mắt chính là đại thời cơ tốt, nếu như như vậy cũng không thể đem chém giết, chỉ có thể nói Tần Minh đúng là mệnh trời quy. U Châu thành người có thể không nghĩ như thế, đang không có cường giả che chở tình huống, Tần Minh làm sao có thể từ nhiều vị Thiên Tôn vây quét dưới thoát vây? Đây căn bản là chuyện không thể nào. Thiên địa cuộn cuộn, từng vị khủng bố bóng mờ tỏa ra giết ra, những này Thánh Lũ cổ phái cường giả chân thân chưa động, chỉ là thả ra bọn họ phân thân bóng mờ, liền cả kinh thiên khung rũ dậy, có một luồng dọa người áp bức ai hướng về Tần Minh nghiền ép lên đi. Tần Minh trong ánh mắt lập loè nhuyễn mang, hơi suy nghĩ, không cực thiên giáp khoác đeo ở trên người. Từng nét đũa chú long lánh, lập lòe hừng hực ánh sáng, có điều những này tuyệt đỉnh thiên tôn đều là cười lạnh, coi như tăng lên một cảnh giới lớn sức chiến đấu, Song Vương cũng không ở cùng một cấp bậc. Thánh Du cổ phái Chư Thiên Tôn đang muốn cất bước mà ra, đột nhiên, tự Thánh Du cổ phái bên trong bước ra một vị thanh niên, ánh mắt lạnh lẽo, cả người đều lượn lờ khủng bố sát phạt ánh sáng, làm cho phái này tuyệt đỉnh thiên tôn mở miệng nói, "Thiên Du, ngươi tới nơi đây làm chi?" Ta tới đối phó hắn, các ngươi không muốn nhúng tay. Thánh thiên đu thanh âm lạnh lùng vang lên, làm cho chúng thiên tôn sắc mặt vì ngừng, tựa hồ cũng không muốn đáp ứng. Nếu như hôm nay ta không có cách nào chiến thắng hắn, như vậy mặc dù hắn chết rồi, ta tâm ma cũng khó có thể trừ tận gốc, đời này cũng khó có bổ ích. Thánh thiên đu để thánh đu cổ phái thiên tôn hạ quyết tâm, một vị đức cao vọng trọng thiên tôn mở miệng, đạo, tốt lắm, thiên đu, sự có điều ba, ta tin tưởng lần này, ngươi nhất định có thể bắt người này. Tuy rằng bọn họ biết tần Minh nắm giữ chảm vũ tôn thực lực. Nhưng Thánh Thiên Đu không phải là bình thường võ tôn, hắn chính là Thiên Đu Thể, là Thánh Đu cổ phái trẻ tuổi thiên phú mạnh nhất người. Thiên Đu Thể, loại thể chất này cũng không phải lần đầu tiên ra hiện tại ba ngàn giới, mỗi một lần xuất hiện, hầu như cũng có thể làm đến một đời vô địch, tung hoành thiên hạ, chỉ có đời này không giống. Xuất hiện một dị sổ, tần minh, phân đi tới Thiên Đu Thể vô thượng vinh quang, hai độ đem đánh bại, như nếu không thể chiến thắng tần minh, Thánh Thiên Đu có thể sẽ liền như vậy mai một đi, từ tiên Thiên Thân Thể sa đoạ thành phàm nhân. Lúc trước Thiên Quân Bảng Chi tranh sau, Thánh Thiên U liền bị chính mình tâm ma quấy nhiễu. Nếu không có Thánh U cổ Hoàng lấy tuyệt thế thần thông, vì là Thánh Thiên U khai thông, để hắn đi ra cảnh khốn khó. Ngày hôm nay Thánh Thiên U rất khả năng đều không thể đứng ở chỗ này. đương nhiên, bước vào Vương Đạo cảnh Thánh Thiên U trở nên càng thêm đáng sợ. Thiên U thể tiềm năng bị tiến một bước kích phát, hiện ra rất nhiều bí thuật thần thông, có thể vượt cảnh giới nhỏ đánh bại đã sớm bước vào Vương Đạo cảnh hồi lâu võ tôn. Có thể Thánh U cổ phái tất cả mọi người rõ ràng. Thánh Thiên Đu khúc mắt cũng không có bị hoàn toàn mở ra. Tân Minh Chi với Thánh Thiên Đu chính như Bích Lạc Vương Chi với Hoàng Tuyển Vương giống như vậy, là số mệnh bên trong nhất định phải đánh bại kẻ địch. Bằng không Thánh Thiên Đu chúng quy không thể đi đến Thiên Đu thể cực hạn trên. Chỉ có thoải mái địa vương tay một trận chiến, mới có thể chân chính địa để Thánh Thiên Đu mở ra nội tâm tích tụ. Cho nên Thánh Đu cổ phái Thiên Tôn không có phản đối Thánh Thiên Đu xuất chiến. Thánh Thiên Đu bước chân một bước, Giáng Lâm ở Tần Minh trước mặt, cả người tỏa ra sắc bén cực kỳ khí tức. Phảng phất có thể xé nước thiên địa, làm cho tần mình ánh mắt lấp lóe lại. Xem ra các ngươi cổ hoàng đối với ngươi rất để bụng. Dĩ nhiên ở ngươi bước vào vương đạo cảnh thì vì ngươi tái tạo căn cơ, đây là cần tiêu hao hoàng đạo bản nguyên chứ. Này không cần ngươi bận tâm. Thánh Thiên Đu lạnh lùng nói rằng, hắn tu hành tốc độ quá nhanh, căn cơ có bất ổn, sau khi lại không muốn lạc hậu người khác, muốn nhanh chóng bước vào vương đạo cảnh, chỉ có để võ hoàng cường giả là hắn tái tạo căn cơ, nếu không sẽ ảnh hưởng Thánh Thiên Đu thành hoàng con đường, thiên đạo cuồn cuộn. Thánh Thiên Đu bóng người bạo thiểm mà ra, U Minh đạo ý sức mạnh điên cuồng tỏa ra, ngưng tụ thành từng đạo từng đạo sát phạt minh quyền, như là có từng vị cuồng bạo minh vương thảo phạt, hướng về tần minh đánh giết tới. Một ít mới vào vương đạo cảnh tôn giả kinh hãi, này Thánh Thiên Đu không hổ là Thiên Đu thể, quả nhiên khủng bố cực kỳ, bước vào vương đạo cảnh không đủ nửa năm, trong lúc vung tay nhấc chân sức mạnh đã đủ để tiêu diệt cùng cảnh người, thậm chí vương đạo cảnh hai tầng tôn giả nếu như không tận lực chống lại, cũng sẽ bị Thánh Thiên Đu công kích phá hủy đi đến nửa năm không gặp, ngươi vẫn là như thế nhược. Tần Minh trong miệng phun ra nhất đạo trào phúng chi ngữ, bước chân của hắn hướng phía trước đặt xuống, chấn động sơn hà nhật nguyệt, chỉ thấy hắn vung lên long quyền, đầy trời tất cả đều kim long bóng mờ, từng đạo từng đạo quyền ấn mang theo dâng trào đại thế cùng chiến đấu đạo ý gào thét dữ dội ra, cùng Thánh Thiên Du công kích không ngừng va chạm, dường như muốn đem Thiên Du đánh xuyên qua đến. Tuy rằng Thánh Thiên Du cùng Tần Minh tu vi không bằng Hoàng tuyển Hoàng cùng Bích Lạc Hoàng quốc chiến, nhưng hai người đều là này nhất thời đại đỉnh cấp thiên tài tang ở Thiên Quân bảng chi tranh bên trong chiến đấu, hiện nay quá khứ một quãng thời gian, thực lực của bọn họ sẽ có thế nào tăng lên, Thánh Thiên Du có thể hòa nhau một văn sao? Thánh Thiên Du vừa ra tay liền cực kỳ cuồng bạo, vận dụng Thiên Đú thể nhất mạch bí thuật, có huyền ảo sâu nhất phủ văn từ hắn trên thiên linh cái tung bay mà ra, diễn hóa thành một vị hắc ám chi thần, kinh đáng chư thiên, cái kia hắc ám chi thần phảng phất dần dần ngưng tụ, như là có một vị chân chính ma vương nhân vật phục sinh. Đùng! Thánh Thiên Du bước chân đột nhiên đạp xuống hư không, chúng lòng người cũng thuận theo chấn động lại, chỉ thấy thánh thiên lũ phóng ra thánh lũ ánh sáng, cái kia hắc ám chi thần theo hắn cùng đánh giết, rung động ra vô tận sóng gợn, mỗi nhất đạo sóng gợn phảng phất đều đủ để tiêu diệt tôn giả cấp cường giả. trong khoảnh khắc, tần minh liền như là bị vô tận sát phạt sức mạnh quanh quanh, những kia thánh lũ ánh sáng ngưng tụ thành sóng gợn, như là một tấm vương lớn bao trùm hạ xuống, đem tần minh vi gió thổi không loạn, cái kia từng sợi từng sợi sẽ rách ánh sáng, giống như là muốn đem tần minh thân thể đều tách rời đi đến. Thân minh sức mạnh thân thể tuyệt đối là có thể so với võ tôn, nhưng giờ khắc này đều cảm nhận được đâm nhói cảm, đủ thấy thánh thiên lũ thảo phạt thủ đoạn mạnh mẽ, tiên thiên thân thể ở thiên quân bảng trên tuy rằng thất lợi, nhưng cũng không thể che lấp bọn họ sức mạnh kinh khủng. Mặc dù không có sư tôn truyền thụ, thiên lũ thể ở phá cảnh sau khi cũng sẽ có thật nhiều thần thông diệu thuật phù hiện tại trong đầu của bọn họ, như là từ lúc sinh ra đã mang theo. Thủ đoạn như vậy cùng thiên lũ thể bản thân phù hợp nhất, chỉ thấy thánh thiên lũ bước chân đột nhiên bước ra. Cùng bá hoài bao phủ thương khung, bàn tay của hắn xuyên thấu tầng tầng sóng gợn, dường như muốn đem tần minh một nắm chắc, bóp chết ở lòng bàn tay bên trong. Tần minh khỏe miệng ngậm lấy một vệt ý cười, chỉ thấy hắn quanh thân phun trào lên từng luồng từng luồng đáng sợ phá nát bao tác, loang thoáng có ánh kiếm nẹ qua, đem những kia tập kích mà đến sóng gợn đều đều chém nát, đây là phá toái đạo ý, không có không thể phá nát tan rã sức mạnh. Thiên đạo dường như muốn bị lật úp, vô tận sóng khí điên cuồng va chạm. Tần Minh cùng Thánh Thiên Lũ công kích so với chân chính võ tôn cuộc chiến càng thêm đáng sợ. Thánh Thiên Lũ phía trên hắc ám chi thần tăng thêm sự kinh khủng, lộ ra âm ưu yếu hàn khí, thiên địa cuồn cuộn, cuồng phong gào thét. Thân ảnh của hai người ở trong hư không lấp lóe. Tần Minh phía sau, một vị sát phạt kiếm thần hiện lên, vung lên vô cùng sát phạt kiếm mang, phản phất liền thiên cương đều bị chém đứt. Vụ, Tần Minh bóng người đột nhiên rung động lại, vạn đạo kiếm khí tỏa ra, mỗi nhất đạo đều đủ để giết chết tầm thường tôn giả nhân vật, nhìn ra mọi người hoảng sợ. Đây là một yêu nghiệt, tuy rằng không có bước vào vương đạo cảnh, nhưng dĩ nhiên nắm giữ cấp độ này sức chiến đấu, hơn nữa càng mạnh hơn. Thủ trưởng vung lên, tần minh lòng bàn tay lập loè óng ánh thần mang, nhân hoàng đại trưởng ấn đánh giết hạ xuống, như là từng tòa từng tòa chấn áp thiên địa ngọn núi, khủng bố vô biên. Bây giờ tần minh đã đem chiến diễn thần quyết tu hành đến nhất định trình độ, mỗi một kích hầu như đều ngầm có ý chiến diễn thần quyết hoài, có bao nhiêu hệ đạo ý sức mạnh dung hợp tỏa ra. Cùng lúc đó. Tần Minh mấy vị sư huynh cũng triển khai cuồng bạo thao thiên đại chiến, cửu u phụ chủ cùng thánh u láo hoàng trong lúc đó chiến đấu nổ nát một mảnh lại một mảnh hư không, tựa hồ đã vượt qua u châu thành phạm vi. Nếu như ở trong thành đại chiến, như vậy gọn sóng không biết có thể phá hủy bao nhiêu tòa cổ lao thế gia. Thế lực cấp độ bá chủ cùng tầm thường thiên tôn thế lực sự trinh lệnh vào thời khắc này liền thể hiện ra. Dù cho một tòa thiên tôn thế lực nắm giữ nhiều vị thiên tôn tòa chấn, nhưng ở võ hoàng trước mặt chẳng là cái thá gì. Trận chiến này qua đi. Ngươi liền muốn tan thành mây khói, nói đến, ngươi có thể lớn hơn so với ta vài bối." Cửu Vũ phủ chủ cười nhạt nói. "Cửu Vũ hoàng bồi dưỡng được mấy vị đệ tử giỏi a." Thánh Vũ lão hoàng cảm thán, Cửu Vũ hoàng tự thân còn chưa xuất hiện, hắn mấy tên đệ tử liền đủ để cùng Thánh Vũ cổ phái cùng với Huyết Thiên giáo chống lại, nếu hắn giờ khắc này xuất hiện, tựa hồ cũng đủ để xoay chuyển chiến cuộc. Tuy rằng Cửu Vũ phủ chủ so với Thánh Vũ lão hoàng tinh lực rồi giào, nhưng Thánh Vũ lão hoàng nắm giữ 10 vạn niên cảnh ngộ, tuy rằng ngủ say vô số năm tháng, Nhưng ở tỉnh lại thời khắc này, những thủ đoạn này đều như đồng từ lúc sinh ra đã mang theo giống như triển khai ra, không hề vướng vĩu cảm giác. Bởi vậy trận chiến này cũng không dễ dàng, song phương ra sức chém giết, chiến đến đất trời tối tăm, tứ hải rung chuyển. Tăng Bình hoa huyết thiên võ hoàng chiến đấu lại có chút khốc liệt, bởi vì huyết thiên võ hoàng cả người đều là huyết chi ăn mòn sức mạnh, Tăng Bình nhất định phải khắp nơi cẩn thận, không có cách nào cận chiến đấu. Tuệ Minh liên thủ với vạn vô cầu chiến đấu đúng là thoải mái tràn trề Hai người bọn họ đồng thời xuất kích, giết khắp Thánh Ú Cổ Hoàng, Thánh Ú Cổ Hoàng lấy đạo tắc sức mạnh chấn áp bọn họ, nhưng ở hai người hợp lực bên dưới, võ hoàng ưu thế dĩ nhiên không rõ ràng như vậy, trong lúc nhất thời rằng co không xong, thắng bại khó phân. Chương 413, Tan thành mây khói Ú Châu Thành, một tòa bị rất nhiều thế lực cấp độ bá chủ đều cảm thấy kiên kỵ chủ thành, giờ khác này nhưng bạo phát kinh thiên chiến loạn, thậm chí vượt qua tầm thường hoàng chiến, mà là nhiều vị võ hoàng cấp bậc tồn tại lẫn nhau chính phạt, thanh thế động thiên, Mà ở ưu châu thành một cái nào đó nơi bí cảnh bên trong, đang có một vị thanh niên chắp tay mà nhìn, nhìn về phía cái kia đại chiến không ngừng phương hướng, bên cạnh hắn trong lúc vô tình có thêm một vị trung niên, hai người khí chất vô cùng gần gũi, phóng đẳng bên trong lộ ra lạnh lùng, khiến người ta tránh không kịp. tốc trưởng nhìn thấy trung niên xuất hiện, này thanh niên nhàn nhạt mở miệng, không có quá nhiều cung kính tâm ý. Có điều trung niên này hiện nhiên cũng cũng không để ý những này, chỉ là cười nói, ngươi thấy thánh thiên lũ cùng tần minh chiến đấu sao. Nhìn thấy. Thanh niên gật đầu. ngươi nghĩ như thế nào? Trung niên lại hỏi. Hai người bọn họ rất mạnh, nhưng Trung Quy, muốn trở thành ta thôn linh thiên công chất dinh dưỡng, này sẽ không thay đổi. Thanh niên tự kiêu nói rằng. Vậy ngươi xem hoàng tuyền hoàng cùng bích lạc hoàng làm sao? Trung niên tiếp tục hỏi. Thanh niên trong thần sắc né qua nhất đạo nhuệ mang, sau đó lạnh nhạt nói, chúc cho bọn họ thời đại, Trung Quy quá khứ. Ta tin tưởng thiên mệnh môn tiến đoán, ngũ trong vòng 10 năm cựu ưu địa phủ hay là còn có thể có cái khác thiên tài thành hoàng, nhưng ta càng tin tưởng chân chính đăng Lâm vô thượng đỉnh cao nhất người, có thể chấn áp toàn bộ thời đại đối thủ. Trung niên tộc trưởng quay về thanh niên nói xong câu nói sau cùng sau bước chậm rời đi, chỉ để lại thanh niên còn đứng tại chỗ, phóng tầm mắt tới Thánh Lũy cổ phái phương hướng. Thánh Lũy cổ phái phía trên, từng vị đáng sợ cực kỳ bóng mờ giết ra, đó là Hoàng tuyển Hoàng vô tận phân thân, tất cả đều bao hàm hắn Hoàng Đạo bản nguyên, không ngừng vô giết mà ra phải đem bích lạc hoàng giết chết đi đến. Có thể bích lạc trong tháp đồng dạng chất chứa bích lạc hoàng hoàng đạo bản nguyên. Hơn nữa bích lạc tháp trải qua thiên địa pháp tắc rèn luyện, uy lực của nó tự nhiên so với những này tầm thường phân thân muốn mạnh hơn nhiều. Bích lạc tháp gào thét, mỗi nhất đạo bích lạc khí đều như xiềng xích giống như, điên cuồng xé rách hoàng tuyền hoàng phân thân, vô cùng uy thế bao phủ cựu thiên thập địa, mà hai đại hoàng giả chân thân, tương tự đang tiến hành kịch liệt va chạm, khiến hoàng tuyền hoàng nội tâm giao động chính là, hắn đã bước vào trung phẩm hoàng cảnh giới. Theo lý mà nói phải làm có thể nghiền ép bích lạc hoàng mới đúng, nhưng trước mắt hắn tựa hồ cũng không thể làm được. Hai người vẫn là rằng co tư thế. Chuyện này ý nghĩa là đối phương tại hạ phẩm hoàng cảnh giới có thể đi ngược chiều phạt như hắn như vậy mạnh mẽ trung phẩm hoàng.